Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 21, Giang Cảnh Đồng khóe môi treo lên nhợt nhạt cười, kéo ống tay áo tựa lưng vào ghế ngồi, dáng ngồi khó được không như vậy, đứng đắn, có vẻ có chút lười biếng. Dương Liễu trong lúc vô ý cùng hắn đối diện, tầm mắt giao hội nháy mắt, theo bản năng tránh đi. Giang Cảnh Đồng không tiếng động cười, chủ động thu thập bàn ăn, trung gian Dương Liễu ý đồ nhúng tay, hắn cười nói. Thu thập đồ vật việc ta còn là làm được tới. Hôm nay trời đầy mây, không chung cùng bát mặc dường như hắc lại kim cuồng phong gào thét càng thêm không có truyền tình khả năng. Trong phòng khai đèn, mờ nhạt ánh đèn không tiếng động bao phủ ở phòng mỗi một góc chống rỗng nhiều mấy phần ấm áp yên tĩnh, làm người tâm cũng đi theo mềm mại lên. Dương liễu nhìn giang cảnh đồng hai tay lấy tràn đầy, nện bước vững vàng đi vào phòng bếp một lần liền đem bàn ăn quét sạch. Hắn bóng dáng cao lớn dày rộng, nhìn qua mười phần đáng tin cậy Dương liễu không thể hiểu được có chút mặt đỏ tim đập nàng chậm rãi hít vào một hơi, rời đi tầm mắt. Sau đó đưa giang cảnh đồng đi ra ngoài, dương liễu mới vừa ấn xuống thang máy kiện liền thấy một khác bộ thang máy bay nhanh bay lên, một lát sau đinh một tiếng ở chính mình trước mặt chậm rãi mở ra, lộ ra tới bên trong cao hứng phấn chấn lâm tử hoài. Hắn vừa thấy dương liễu liền cười, sách theo đầy tay đại bao tiểu bọc đi ra ngoài. Ha ha, dương liễu ta đang muốn tìm ngươi kia cái gì ta? Dư lại nói tất cả đều bị tạp ở cổ hỏng, một chân còn ở thang máy bên trong lâm tử hoài vẫn duy trì cực giống hành vi nghệ thuật quỷ dị tạo hình cùng dương liễu phía sau nam nhân yên lặng đối diện. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Tâm tình không tồi giang cảnh đồng hướng hắn lộ ra cái hiền lành tươi cười. Lúc không giờ kém giải trừ đóng băng trạng thái lâm tử hoài nháy mắt hoàn hồn, đồng tử đều phải phóng đại, hắn vèo lùi về thang máy, đối dương liễu đầy mặt khiếp sợ làm như không thấy quyết đoán ấn xuống đóng cửa cùng một hào kiệt. Dương liễu, giang cảnh đồng, nima tựa tự hồ có cái gì đến không được sự tình đã xảy ra đâu. Hai người đều trầm mặc một lát, sau đó đồng thời vọt tới nghiêng đối diện cửa sổ sát đất ra bên ngoài nhìn lại, quả nhìn thấy cõng hành lý bao lao ra đi lâm tử hoài kia tốc độ tấm lưng kia giống như có cái gì ăn người mãnh thú ở phía sau truy. Cũng mất công lâm tử hoài thời khắc mấu chốt lực lớn vô cùng thế nhưng một cái cánh tay khiêng lấy phía trước hai tay mới có thể thừa nhận toàn bộ trọng lượng, dùng không ra tới một cái tay khác hòa tốc ấn xuống phím tắt sau đó ở chuyển được nháy mắt nghẹn ngào. Cả anh anh ta cảm thấy ta ta khả năng phải bị ướp lạnh nhìn bên ngoài dần dần biến mất bóng người, Dương Liễu đột nhiên liền sinh ra một loại cực kỳ vớ vẩn ảo giác. Phảng phất bên người Giang Cảnh đồng chính là mặt ngoài đứng đắn, phong bình thật tốt hoàng đế, chính mình còn lại là hậu cung nào đó mơ ước long thể lòng dạ khó lường tiểu cung nữ, mà Lâm Tử Hoài chính là kia suối quẩy đánh vỡ pháo hôi tiểu thái giám. Căn cứ ở trong cung làm việc mọi người mấy trăm năm tới khẩu khẩu tương truyền kinh nghiệm xem, nhưng phàm là đánh vỡ quan trên không muốn công khai cung đình bí văn trên cơ bản nhất định phải chết đi. Từ từ ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha? Dường liễu dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt bọn họ chính là bình thường nhất bất quá bằng hữu giao tế, nhân ra tặng chính mình đồ vật thỉnh nhân ra ăn bữa cơm làm sao vậy? Thành cháo bánh bao tiểu dưa muối cũng không phải cái gì nhận không ra người dơ bẩn giao dịch. Nhưng mà vấn đề là chuyện này ngươi có thể cùng người ngoài giải thích sao? Càng sâu đến, liền tính ngươi giải thích nói đại lời nói thật bọn họ sẽ tin tưởng sao? Giải trí công ty lão bản với tà hữu không người khoảnh khắc đến độc thân nữ diễn viên trung cư trung thân thiết an ủi. Mẹ nó chỉ là như vậy mấy chữ liền cũng đủ đại gia miên man bất định. Dương liễu không cấm nhớ tới lúc trước ở ngự thiện phòng làm việc nghi ngắn mùn 2 năm nội cho chính mình lưu lại quá sâu nhất ấn tượng không gì sánh nổi mổ vị trước ngự trù bị quang hắc hoa sau bính ra danh ngôn. Địt mẹ nó, này thật đúng là đất đỏ rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân giấu ngoặc sở dĩ sưng là trước ngựa chù, là bởi vì hắn bị khấu nấu ăn không để tâm dẫn tới mỗ tần sinh non mũ chọc đến mặt rồng giận dữ, liền biện bạch cơ hội cũng chưa cấp khiến cho người kéo đi ra ngoài chém, lời này cũng là hắn lưu lại cuối cùng một câu, một lần bị chúng đồng liêu tôn sùng là kinh điển. Giang cảnh đồng hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, thậm chí so dương liễu tưởng xa hơn càng nhiều, nhưng rất kỳ quái chính là vứt lại lo lắng không đề cập tới, hắn lại không thế nào sinh khí. Hắn thần thái tự nhiên vỗ vỗ dương liễu bả vai, nhàn nhạt nói. Người hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng. Dương liễu cơ hồ đều phải nhịn không được hỏi, đều như vậy còn như thế nào có thể không lo lắng, một cái nháo không hảo liền phải tai tiếng bay đầy trời nha. Nhưng đương nhìn đến hắn gợn sóng bất kinh trung mang điểm chân an ánh mắt khi, lại vẫn là ma xôi quỷ khiến gật gật đầu. Hảo! Ngày kế, lâm tử hoài hoài phức tạp tâm tình ấn vang lên dương liễu trung cư chuông cửa. Hai người đứng ở cửa đối diện một lát đều có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Dương liễu thiệt tình phi thường muốn cùng hắn giải thích một chút chính mình cùng giang cảnh đồng thật sự không có bất luận cái gì đặc thù hoặc là nhận không ra người quan hệ cùng giao dịch. Nhưng lời này nàng cũng thật không thể nói bởi vì một mở miệng liền rất dễ dàng sinh ra có tật giật mình cảm giác hơn nữa càng bôi càng đen. Qua đã lâu, lâm tử hoài mới nhỏ giọng nói. Kia cái gì, người gửi điểm tâm ta đều thu được đặc biệt ăn ngon, ta mẹ nói không thể lão ăn không trả tiền nhân ra đồ vật khiến cho ta mang theo điểm bánh gạo trở về. Không phải cái gì quý trọng đồ vật chính mình ra làm cũng không biết người yêu không yêu ăn. Hắn quê quán là phương Nam truyền thống ý nghĩa thượng bánh gạo này đây gạo vì nguyên vật liệu làm bạch bánh gạo mà dương liễu lại là chính cống người phương Bắc đánh tiểu tiếp thu chính là hoàng bánh gạo hôn đốc cùng yêu quý. Lâm tử hoài thật đúng là có điểm lo lắng, không chỉ là khẩu vị thượng khác biệt suốt cuộc tàu phớ mặn cùng tàu phớ ngọt chi tranh đã rằng co cây sao nhiều năm, thậm chí, đưa bánh gạo gì đó tổng cảm giác phần lễ vật này có điểm nhỏ bé thiết keo kiệt. Nhưng là một người giản dị thành thị gia đình phụ nữ, lâm mụ mụ vẫn là kiên trì làm nhi tử mang lại đây. Mua đồ vật có cái gì hào? Không nói đến vệ sinh không vệ sinh, vẫn là không bằng chính mình ra làm có thành ý nha. Dương Liễu tiếp nhận túi giấy chầm đến trị tay, mở ra vừa thấy, tràn đầy bánh gạo, bên cạnh bộ phận đặc biệt tinh oánh dịch thấu, mang theo gạo đã có nhàn nhạt thanh hương. Gạo làm gì đó phá lệ kính đạo thà có co giãn, cách túi nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt ngoài lập tức liền đi theo hãm đi xuống một khối, nhưng theo ngón tay rời đi, nó liền sẽ bay nhanh bắn lên tới, hơn nữa bóng loáng ra không có bất luận cái gì biến hóa. Thích chân như thế nào không yêu ăn, xào, làm canh đều hảo thứ tốt đâu, chờ thêm mấy ngày ta làm thỉnh ngươi cùng nhau ăn Khi nói chuyện nàng trong đầu cũng đã nhảy ra tràn đầy thực đơn, cái gì con cua xào bánh gạo, bánh gạo canh khoai sọ bánh gạo, hoa quế bánh gạo thư thư cay rát tiên hương, chiên xào nấu tặc không chỗ nào mà không bao lấy, thật là nước miếng đều phải chảy ra. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, lâm tử hoài còn vẻ mặt an ủi, nhưng lại vừa nghe nửa câu sau, nhất thời liền có điểm tiểu kinh tùng hồn phi phách tán. Không không không, không cần, ta ở nhà mỗi ngày ăn, mỗi ngày ăn, đều ăn nị, đối ăn nị. Dương liễu chiều chiều khóe miệng, vừa muốn nói nữa, lại thấy đối phương đã bay nhanh hướng cửa thang máy thối lui, mở cửa nháy mắt còn không quên xoay người hướng nàng so cái ngón tay cái. Dương liễu cố lên a, chống đỡ ta đĩnh ngươi. Dương liễu, người mẹ nó nhưng thật ra trở về đem nói rõ ràng a, thêm cái gì du chống đỡ cái gì à, ngươi định cái gì kính. Buổi chiều thu Duy Duy trở về đưa tin, chính mắt thấy kia tràn đầy tam đại túi đồ trang điểm lúc sau cả người đều điên cuồng, hít hà một hơi liền bắt đầu cả người run rẩy run run đem bên trong chai lọ vải bình lấy ra tới sắp hàng chỉnh tề, biểu tình tức mục lại khát khao sờ soạn cái biến. Trong đó nàng đối mỗ khoản tán phấn cùng môi mật đặc biệt yêu tha thiết phùng đặt ở trên mặt cọ lại cọ yêu thích không buông tay. Còn ở dối rắm lâm tử hoài cuối cùng câu nói kia dương liễu thấy bất giác buồn cười. Đến nỗi sao. Nào biết lời này liền cùng thọc tổ ong vò vẽ dường như thu duy duy vèo lập tức nhảy lại đây, nắm nàng cổ áo bắt đầu dùng sức lay động. a a như thế nào không đến mức, người cái này phí phạm của trời hỗn đàn, có biết hay không nhiều ít cô nương nguyện ý vì mấy thứ này đi tìm chết. Toàn bộ sắc hệ toàn bộ sắc hệ a thế nhưng còn có chưa toàn cầu mở rộng dự bán khoản. Dường liễu sinh hoạt tập tính nàng nhất rõ ràng bất quá tuy nói không đến mức đối đồ trang điểm hoàn toàn thờ ơ, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là cuồng nhiệt căn bản làm không ra như vậy phát dồ đại can quét hành vi. Càng nghĩ càng đáng sợ thu duy duy thanh âm đều đi theo phát run Thành thật công đạo chỗ nào tới có phải hay không địa phương nào não tàn phấn nhi. Vẫn là cái nào lòng giả khó lường thổ hào phú thương. Lai lịch không rõ đồ vật ta cũng không thể thu a. Nói lời này thời điểm, nàng đã bắt đầu điên cuồng não bộ tai to mặt lớn đầy mặt xu quang thổ hào nhà dầu mới nổi khặc khắc cười quái dị, bờ môi của hắn to mỏng như lạp sửng, bụng béo đại như to lớn mô hình địa cầu, một tay cao cao dơ trang có rộng lượng đồ trang điểm túi giấy, một tay vươn hai căn đầu ngón tay hướng về phía dương liễu câu A câu. Tới A, tới A, tới bắt nha. Cái gì lung tung rối loạn. Dương liễu giờ khóc giờ cười đẩy ra nàng, hàm hồ nói. Một cái bằng hữu đưa, lai lịch chính đâu. Thật sự, Thu Duy Duy vẫn là bán tín bán nghi, ân nột, Dương Liễu không thẹn với lương tâm nhìn lại, thầm nghĩ không chỉ có là thật sự, ta cơm đều cùng hắn ăn qua hai đốn, chính không thể sửa đúng, còn có mục kích chứng nhân đâu. Tưởng tượng đến mục kích chứng nhân, Dương Liễu nhịn không được lại bắt đầu đầu đại, giang cảnh đồng rốt cuộc cùng Lâm Tử Hoài như thế nào giải thích. Càng nghĩ càng cảm thấy người sau so phản ứng lược quỷ gì. Không được nàng đến tự mình hỏi một chút. Nhưng mà Giang Cảnh Đồng biểu hiện so nàng càng thêm không thẹn với lương tâm, vẻ mặt bằng phẳng chính trực hoàn toàn chịu được bất luận khảo nghiệm gì. Ta chính là phi thường trắng ra nói cho hắn, bởi vì ngươi là công ty xem trọng tiềm lực diễn viên, hơn nữa chúng ta ngầm cũng thực chơi thân cho nên ngẫu nhiên chạm chán nói chuyện phím cứ như vậy. Cứ như vậy, dường liễu phục chế vừa rồi thu duy duy phản ứng. Nói như vậy, nhưng thật ra không có gì không đúng bởi vì sự thật đích xác như thế. Giang Cảnh Đồng mỉm cười gật đầu. Cứ như vậy, hắn là nói như vậy, nhưng đến nỗi nghe người não động sẽ chạy đến cái gì trình độ, liền không thể biết trước. Giang cảnh đồng đưa đồ trang điểm nhan sắc cùng trùng loại quá toàn, có một bộ phận dương liễu căn bản dùng không đến, liền phân cho vẫn luôn thèm nhỏ rãi không thôi thu duy duy, chọc đến nàng mừng rỡ như điên, liên tiếp tỏ lòng trung thành. Dương liễu nghe được trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng trước nay liền không nghĩ tới, nguyên lai like mấy hộp phấn mặt thủy phấn là có thể làm người lên núi đao xuống biển lửa. Vài ngày sau Dương Liễu mang theo đoàn đội đóng gói đi trước từ hạ lệ đạo diễn, Phùng Kinh, Chu Thiến diễn viên chính rừng trúc tiểu xá đoàn phim đưa tin trước khi đi đi theo Giang Cảnh Đồng cùng vài người khác từ biệt Giang Cảnh Đồng theo thường lệ dặn dò nàng một chuỗi những việc cần chú ý cuối cùng hướng trên mặt nàng quét mắt. Dùng, Dương Liễu ở một tiếng, lại bắt đầu cảm thấy mặt nhiệt. Thu đều thu, không cần phóng lãng phí sao. Người này thật là còn một hai phải hỏi ra tới. Giang Cảnh Đồng cười cười, gật đầu. Không tồi, khá xinh đẹp, là khá tốt, thật là quý có quý chỗ tốt, không tồi, thật không sai. Ra cửa lúc sau, ở bên ngoài chờ thu duy duy khá tò mò xem xét nàng liếc mắt một cái. Như vậy nhiệt, mặt đều đỏ, dương liễu thuận miệng bị chuyện ra da vẻ chấn định nói. Uống cà phê quá năng, sau đó ở đại sảnh ngẫu nhiên gặp được lâm tử hoài người đại diện, hàn huyên qua đi, đối phương cho nàng một cái thân thiết chung mang theo ách kính sợ Ánh mắt. Muốn nói lần này dừng chúc tiểu xá kịch bản chung, diễn viên thực tế tính cách cùng nhân thiết tương phản lớn nhất, không gì hơn Phùng Kinh. Ở trong đời sống hiện thực, hắn là cái nhiệt ái toái với niệm bốn lần nguyên mỹ trung niên, mà ở kịch bản chung, hắn lại muốn đóng vai một vị người câm họa ra toàn bộ hành trình linh lời kịch. Lúc trước định ra tới diễn viên khi, Hạ Lệ liền từng đối truyền thông nói giỡn. Cần phải nghẹn chết hắn. Quay chụp địa vị với Tây Nam tỉnh, lấy thừa Thái quốc bảo cùng Thúy Trúc nổi tiếng hậu thế, sinh thái hoàn cảnh tương đương chi hào. Đang là ba tháng tuy rằng quay chụp mà duy độ so thấp, nhưng thời tiết vẫn là thực lãnh, sớm muộn gì lông dê sang cùng áo lông vũ là át không thể thiếu. Cũng may kịch bản giả thiết cũng là mùa xuân, diễn phục cũng không quá đơn bạc, chụp lên đảo cũng không cần thực chịu tội. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp diễn viên chính tổng cộng có bốn cái, trừ bỏ phía trước nhắc tới ba vị ở ngoài, còn có một cái miễn cưỡng có thể bị định vị vì nam số hai diễn viên đơn lập người, bất quá hắn suốt diễn liền dương liễu một nửa đều không đến, nam số hai gì đó thật sự có chút hữu danh vô thực. Bốn người dương liễu tuổi tác nhỏ nhất tư lịch cũng nhất thiền, vì cho người ta lưu lại ấn tượng tốt cũng vì trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, nàng so đoàn phim thông chi thời gian trước tiên hai ngày đi đến thời điểm đang ở hạ mưa nhỏ trước mắt chứng kiến đều là xanh ngắt vốn là lạnh lẽo không khí càng thêm tươi mát hô hấp gian đều có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm cỏ cây thanh hương nghe nói gần nhất mấy ngày vẫn luôn mưa dầm liên miên sở hữu thảm thực vật mỗi một mảnh lá cây đều bị rửa sạch sẽ bùn đất cũng bị đầy đủ dễ chịu dẫm lên đi mềm như bông nhu nị nị có loại mùa xuân độc cụ ôn nhu đoàn phim chủ yếu nơi lấy cảnh đều ở trong rừng trúc hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp lệ thuộc với địa phương một chỗ xa gần nổi tiếng du lịch khu Hạ lệ năm trước liền cùng tương quan bộ môn hiệp thương hào, xin một đại chồng cho phép chứng minh, giao một tuyệt bút tiền ký quý, lúc này mới bị cho phép ngay tại chỗ dựng, sau đó đoàn phim thành viên cũng đều ở phụ cận khách sạn Lữ Quán An trí Mưa lạnh làm vốn là không cao nhiệt độ không khí sậu hàng, gió thổi ở trên mặt một mảnh lạnh lẽo, dường liễu bọc thật dày áo lông vũ, chỉ lộ ra tới nửa khuôn mặt tham lam hô hấp. Này không khí thật là quá mới mẻ thấm vào ruột gan. Vọng yến đài thị kia nghiêm trọng sương mù cùng nó so sánh với quả thực chính là không chỗ không ở vũ khí sinh hóa. Tu Duy Duy đương trường liền đem cái gì bình xịt dưỡng ẩm đè ở dương hành lý thầm chót nhất lời thề son sắt nói. Liền này hoàn cảnh nghỉ ngơi mấy tháng cơ sở hộ gia đều tỉnh Bọn họ đến thời điểm, trừ bỏ vài vị diễn viên chính ở ngoài đoàn phim đại bộ đội không sai biệt lắm đều đã vào chỗ, mấy chục danh nhân viên công tác ở phim trường ra ra vào vào, nhất phái bận rộn cảnh tưởng, bọn họ đối kiến trúc tiến hành cuối cùng kiểm thu e sở cho có một chút sơ hở. Ngày hôm sau buổi sáng, đạo diễn Hạ Lệ cùng Phùng Kinh một trước một sau lại đây, dường liễu cùng bọn họ cùng nhau ăn qua cơm trưa, lại liền kịch bản chung nào đó chi tiết làm cuối cùng bàn bạc. Lúc trạng vạng nam số 2 đơn lập người đến, 9 giờ vừa qua khỏi, nữ chính Chu Thiến tiến đến báo danh, đến tận đây 4 vị vai chính toàn bộ tập hợp xong. Là muốn cùng Phùng Kinh đáp diễn Chu Thiến, nàng trong vòng thành tựu cùng địa vị cùng Phùng Kinh cũng không sai biệt lắm, cũng từng đến qua quốc nội ảnh hậu danh hiệu cùng tương quan đề danh, mấy năm gần đây lại bởi vì đoàn đội cấp lực lăng xê đến tương đối hòa, còn ra ngoại quốc mấy cái nổi danh liên hoan phim Thượng cọ không ít thảm đỏ cùng ra kính suất đã là quốc nội siêu nhất tuyến nữ minh tinh. Trong vòng nghe đồn Chu thiến làm người không tồi, dường liễu nguyên bản còn ý đồ lôi kéo làm quen tới kết quả đối phương tới rồi lúc sau liền một đầu chát ở phòng, đóng cửa không ra, liền cơm đều là trợ lý hỗ trợ đoan đến trong phòng giải quyết hoàn toàn không cho nàng xuống tay cơ hội. Ngày kế cử hành khởi động máy nghi thức nhưng mà ông trời không chịu lòng người, từ sáng tinh mơ liền bắt đầu tí tách tí tách hạ mưa nhỏ, giờ lành trước sau không chỉ có không có nửa phần ngừng lại dấu hiệu ngược lại càng thêm nổi lên tới thiên địa chi gian mơ hồ giới hạn phóng nhãn nhìn lại một mảnh mênh mông ngạnh sinh sinh ở tây nam đặc có nhu mỹ cảnh trí chung bằng thêm vài phần rộng lớn mạnh mẽ một đám người nên xuyên áo mưa xuyên áo mưa nên bung dù bung dù này không thể nghi ngờ làm vốn là bận rộn hỗn độn hiện trường khoảng cách sạch sẽ có tự yêu cầu tiến thêm một bước kéo ra khoảng cách đường vốn nên cùng nhau khai vang tám xuyến pháo chung trong đó một quài bời vì bị nước mưa làm ướt ngòi nổ ách hỏa lúc sau hạ lệ mặt sốt cục đen Nếu không phải cố kỵ đến còn có phóng viên ở phòng trường hắn có thể đem phụ trách bảo quản này khối người phụ trách sách lại đây, đương trường liền không chấm muối ăn sống rồi. Không riêng hắn không cao hứng, đoàn phim những người khác cũng có chút thấp thỏm, bởi vì đóng phim kiêng kỵ nhất những việc này như cử hành khởi động máy nghi thức tế thiên vốn chính là vì đồ cái cắt lợi, đã có thể liền cái này nghi thức đều ra sai còn cầu cái rắm. Cũng may phó đạo diễn là cái gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ nhân tinh, đều lúc này thế nhưng còn có thể đỉnh áp lực cực lớn cười ra tiếng tới, hơn nữa biểu tình cực kỳ chân thành tha thiết. Hắn chuyển vòng pha trò. Ha ha ha, nhìn một cái thất tinh cao chiếu thất tinh báo tin vui. Đại hỉ, đại hỉ, nhưng mà lại ba hoa trích tròe ngôn ngữ cứu chàng cũng chỉ là tạm thời, phụ trách hậu cần người mặt một phen cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi, vừa lăn vừa bỏ tiến lên điểm tiên, chút nào không sợ đầy trời bay múa chất nổ sẽ đem chính mình lộng thương. Kết quả thật vất vả điểm lúc sau kia xuyến pháo lại cùng khái quá liều xuân dược giống nhau, dùng gấp 2 với đồng bạn tốc độ vài giây trong vòng liền bùm bùm một hơi toàn cấp phóng xong rồi. Mọi người, hạ lệ, phó đạo diễn a ah ha ah ah ha ah, ha, phát sau mà đến trước, cái sau vượt cái trước, đại hỷ, đại hỷ a. Lúc này, ngay cả nhìn quen cung đình bọn thái giám a du nịnh hót sương liễu cũng đối hắn lau mắt mà nhìn, nhân tài, này mẹ nó tuyệt đối khan hiếm nhân tài nghi thức hiểu kinh vô hiểm kết thúc trung gian có phó đạo diễn dẫn đường, hạ lệ sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Hết thầy vội xong lúc sau, đơn lập người lại đề nghị đi ra ngoài chơi. Hắn cười nói, ta quê quán chính là tỉnh bên, đại học chính là ở chỗ này thượng phụ cận có cái gì ăn ngon thú vị lại rõ ràng bất khóa. Vừa dứt lời, vẫn luôn sắc mặt đều không được tốt chu thiến liền xua xua tay. Các người đi thôi, ta liền không đi. Đơn lập người lập tức hỏi. Có phải hay không thân thể không thoải mái, nếu không đi bệnh viện nhìn xem đi, Chu thiến tới mấy ngày nay, sắc mặt liền vẫn luôn không hào quá, ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng thường thường che eo đấm chân, chẳng qua nàng luôn là quay lại vội vàng, đại gia muốn hỏi cũng không cơ hội mở miệng. Bệnh cũ, Chu thiến thần sắc nhàn nhạt nói, thời tiết hơi chút không hào liền phạm thói quen nàng mấy năm trước đóng phim thời điểm thương tới rồi eo bởi vì lúc ấy không có kịp thời chạy chữa rơi xuống rất nghiêm trọng di chứng vừa đến trời đầy mây trời mưa liền vô cùng đau đớn thậm chí ngay cả đứng thẳng thời gian cũng không thể lâu lắm nguyên bản biết được lần này quay chụp mà ở âm lõng ẩm ướt đại tây nam chu thiến là muốn cự tuyệt nhưng mặc kệ là kịch bản bản thân vẫn là hạ lệ thanh danh chúng nó sở phát ra lực hấp dẫn đều hoàn toàn vượt qua ốm đau khả năng mang đến bối rối Nhưng mà thẳng đến tới lúc sau, Chu thiến mới ý thức được chính mình tưởng quá đơn giản, loại này vô khổng bất nhập ẩm ướt cùng âm lãnh quả thực tựa như giết người chậm dao nhỏ, ngắn mùn hai ngày khiến cho nàng sống không bằng chết. Đơn lập người lại hết sức quan tâm hỏi vài câu, nhìn theo nàng về phòng sau lại dò hỏi những người khác. Hạ lệ thực dứt khoát nói muốn chuẩn bị ngày mai buổi chiều khởi động máy, phùng kinh càng là trực tiếp nhân ra đương trường bọc bọc áo lông vũ, lầm bẩm nói. Quái lãnh! Loại này lãnh hoàn toàn bất đồng với phương bắc khô lạnh trong không khí chứa đầy hơi nước làm lạnh lẽo quả thực vô khổng bất nhập dễ như chờ bàn tay là có thể xuyên thấu nhân thân thượng tam vạn 6.000 cái lỗ chân lông như ung nhọt trong xương, sau đó thẳng tới cốt tùy. Vài người đều không đi, dương liễu liền càng không thể đi cuối cùng chỉ còn lại có đơn lập người chính mình ngượng ngùng lên lầu. Tới thời điểm thu duy duy mới vừa bị không khí mát lạnh ướt át cảm động kết quả ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền nhịn không được bắt đầu oán giận lên. Qua ẩm ướt, nàng ở bồi dương liễu cùng đi hóa trang trên đường nói. Chăn đều ẩm, điều hòa căn bản không dám đình. Khăn lông ở ban công thà cả một đêm, hôm nay buổi sáng thế nhưng có thể ninh ra thủy tới. Nói chuyện thời điểm, nàng còn ở dùng sức trà lau tay giỏ sách mặt ngoài bám vào hơi nước, đau lòng cơ hồ muốn khóc ra tới. Nàng đã bắt đầu hoài niệm phương Bắc khô giáo dòng khí. chương 22 Kịch chung, Dương Liễu là họa gia phùng kinh đệ tử, đi theo hắn tại bên người học tập mấy năm xuống dưới, nàng đối cái này ôn tồn lễ độ lão sư sinh ra một loại như phụ như huynh khát khao cùng mông lung không muốn xa rời. Sau đó đột nhiên có một ngày tiền nhiệm bạn gái Chu Thiến mang theo đương nhiệm bạn trai đơn lập người xuất hiện, bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Bởi vì Phùng Kinh nhân thiết là cái người câm, cho nên toàn bộ hành trình linh lời kịch, nhưng cố tình hắn đóng vai họa ra lại là cái cử chỉ ôn hòa, tâm thư tỉ mỉ, nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú người cơ hồ sở hữu cảm xúc đều phải thông qua ánh mắt biểu đạt ra tới, khó khăn không thể nói không cao. Khởi động máy sau trận đầu diễn chính là bốn người tao ngộ chiến. trúc ốc nội, một thân màu trắng gạo áo lông Phùng Kinh chính chỉ đạo dương liễu vẽ tranh, một cái nghiêm túc giáo, một cái cẩn thận học, không khí yên tĩnh mà ấm áp ngoài cửa sổ chính là đại viện tử bên trong nhìn như thủy ý bày biện mấy khối hình thù kỳ quái cục đá góc tường vây quanh một vòng các kiều thảm thực vật hoa cỏ có hai bồn đã khai gạo đại tiểu hoa cúc nộn nộn kiều diễm màu sắc rất là chọc người chiều mến đình viện chủ nhân còn ở góc tường khai một cái nhợt nhạt lạch nước từ bên ngoài dẫn vào tinh tế dòng suối hội tụ nước mưa lúc sau ở khe đá trung uốn lượn chảy xuôi cuối cùng hết thảy ở một cái có thiên nhiên phay đứt gãy tiểu chênh lệch mặt đất chạm chán hình thành một đảo trong suốt mini thủy thác nước Vẽ đến một nửa, Dương Liễu khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Kinh. Lão sư ta tổng cảm thấy chính mình tranh không có linh hồn. Phùng Kinh cười cười, giơ tay sơ sờ nàng lông xù xù đầu, đẹp trong ánh mắt tràn đầy ý cười, giống như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên thật mạnh gợn sóng. Tuy rằng không có một câu, nhưng Dương Liễu vẫn là xem đã hiểu hắn ý tứ. Nàng có chút bất mãn hừ hừ vài tiếng tựa oán giận tựa làm nũng. Ta không nhỏ lạc đều có thể, có thể kết hôn lạc. Đột nhiên một trận tiếng đập cửa vang lên, bị đánh gãy cùng lão sư ở trung dương liễu có điểm không vui nhíu mày. Ai nha, Phùng Kinh cười lắc đầu có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ trên tường lịch ngày, dương liễu bừng tỉnh đại ngộ. Khoảng thời gian trước có người liên hệ bọn họ, nói chính mình là họa thương tưởng cùng Phùng Kinh cầu mấy bức họa, nếu khả năng nói có lẽ còn thương lượng nghị hạ tổ chức cá nhân triển lãm tranh tương quan công việc ước hảo chính là hôm nay tới. Dương liễu chạy nhanh đi mở cửa, liền thấy bên ngoài đứng một cái cùng nhà mình lão sư không sai biệt lắm tuổi nam nhân, y trang chỉnh tề khảo cứu, diện mạo cũng rất là anh tuấn. Nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là không lý do không thích người nam nhân này, tổng cảm thấy cặp mắt kia phía dưới cất giấu rất nhiều nhận không ra người không có hảo ý. Người tới làm tự giới thiệu, phùng kinh hướng hắn gật gật đầu ý bảo tiến vào ngồi, nhưng mà chờ đối phương mới vừa chợt lóe thân, rồi lại lộ ra tới mặt sau một người. Yêu nhã cao gầy nữ tính, họa đậm nhạt hợp trang dung tuy là bên ngoài mới vừa hà quá vũ, nàng trên chân dẫm dày cao gót cũng cực kỳ sạch sẽ. Nàng tầm mắt trước từ dương liễu trên mặt sệt qua, mang theo điểm nói không rõ xem kỹ, sau đó thẳng tắp nhìn về phía phùng kinh, mỉm cười. Đã lâu không thấy, đây là ta bạn trai. tươi cười nháy mắt ở phùng kinh trên mặt khô cạn làm cho cứng, không rõ nguyên do dương liễu quay đầu nhìn lại từ hắn trong mắt thấy được mảnh liệt quay cuồng cảm xúc. Ngoài ý muốn, khiếp sợ, hoài niệm, dối rắm. Yêu, phim trường không khí lập tức lỏng xuống dưới, phùng kinh lập tức bắt đầu thất thần, nhìn chằm chằm bên ngoài dóc sách lưu động dòng suối nhỏ nói. Không biết có thể hay không có nấm. Dương liễu chuyển vòng nhi cùng đại gia nói vất vả, nghe được lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng, trong nước nói cái thứ nhất nên liên tưởng đến sợ là cá đi. Bất quá lời nói lại nói trở về thời tiết này, món ăn hoang dã sát thật không ít. Hạ lệ mới vừa một kêu đỉnh, chu thiến hai cái trợ lý liền một tả một hữu vây đi lên, trước cho nàng phù thêm vẫn luôn dùng noãn khí hong nóng hầm hợp dày nặng áo lông vũ, lại đổ ly cuồn cuộn táo đỏ trà gừng, cuối cùng còn không quên ở nàng trong tay tắt một con lò sưởi Đơn lập người cũng là hết sức săn sóc chỉ có thể sự các loại hỏi han ân cần, lại lấy chu thiến hai cái trợ lý đều là tiểu cô nương vì từ tự mình đỡ nàng đi ngồi xuống khia cảnh tượng thấy thế nào như thế nào lộ ra một cồ quỷ dị ái muội, Dương Liễu theo bản năng dịch mở mắt quay người đi nhớ lời kịch. Tính lên, đây là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa đóng phim, thế nhưng cũng ngoài ý muốn thuận lợi. Phía trước nàng còn vẫn luôn lo lắng ứng phó không tới, lo lắng đề phòng vài ngày sau, đột nhiên linh quang chợt lóe, đem Phùng Kinh trở thành sư phụ, không phải thành sao? Sư phụ cũng không phải cái loại này giỏi về lời nói người, có đôi khi một ngày xuống dưới cũng nói không được nói mấy câu, liền tính giáo thụ chủ nghệ cũng là hắn muộn thanh làm dương liễu ở bên cạnh yên lặng mà xem dụng tâm nhớ chờ gặp được cái gì thật sự không qua được điểm mấu chốt hắn mới có thể ra tiếng chỉ điểm. Mang nhập nhân thiết lúc sau quay chụp quả nhiên liền trở nên đơn giản lên cũng làm dương liễu hoàn toàn yên tâm. Phùng Kinh tuy rằng thường xuyên như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cùng người ta nói nói chuyện liền ma xui quỷ khiến chạy đề, ngẫu nhiên còn sẽ nhảy ra vài câu làm người hoàn toàn không có biện pháp trả lời quỷ dị ngôn luận, nhưng làm người Thương đương Khiêm tốn điệu thấp, phàm là ai có cái gì vấn đề hỏi hắn, tổng có thể được đến lệnh người vừa ý hồi phục. Dương Liễu bị hắn lộ kia tay dùng đôi mắt nói chuyện thần ký khiếp sợ ngũ thể đầu địa trung gian nghỉ ngơi liền tận dụng mọi thứ quá khứ thỉnh giáo, đối phương mỗi lần cũng đều thực không chê phiền lụy, làm nàng cảm động phi thường. Đoàn phim một khi chính thức khởi công, cái gì đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi à ấn điểm ăn cơm liền thành xa xỉ, thậm chí không chỉ có thời gian phương diện vô pháp bảo đảm, ngay cả vị cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt rừng trúc tiểu xá đoàn phim trung sáu thành trở lên thành viên đều là người phương Bắc, nhưng cố tình nơi lấy cảnh ở Tây Nam, một ngày tam cơm trừ bỏ ma chính là cay, chỉ cần không đặc biệt dặn dò quán ăn đầu bếp nhóm đều sẽ đặc biệt hào phóng ném thượng một phen ớt cay, hoa tiêu, một chút đều không mang theo đau lòng phí tổn thậm chí bởi vì quanh năm suốt tháng chế biến thức ăn cự cay vô cùng đồ ăn nồi sạn bản thân đều xông vào nồng hậu cay vị căn bản rửa sạch không xong chẳng sợ chính là không chỉ ý phóng xào ra tới đồ ăn cũng mang theo cồn cay độc ban đầu mấy ngày còn hảo đại gia ăn cái mới mẻ nhưng thời gian dài liền không được nhân viên công tác bên trong một cái hai cái bài đội thượng hòa miệng trên mặt hết đợt này đến đợt khác nổi mụt. Hạ lệ chính mình cũng chịu đựng không nổi chúng chiêu, khóe mắt bốc hỏa miệng lưỡi bị loét, lợi xưng lão cao thượng WC không nửa cái giờ liền ra không được tôn mông đi theo tao lão tội, mỗi lần đều khổ không nói nổi. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, toàn bộ đoàn phim người đều cùng kháng nghị phụ trách liên hệ cơm hộp gia hòa không tình nguyện nhổ ra một bộ phận tiền bâu hơ, giải trừ còn chưa tới kỳ lâm thời hợp đồng, lại lần nữa tìm một nhà khoảng cách xa một chút nhi quán ăn, đính phương bắc đồ ăn nói là phương Bắc đồ ăn nhưng bởi vì đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu trường muỗng cũng là thay đổi giữa trường đại sư phó làm được vị luôn có điểm chẳng ra cái gì cả nhưng mà no kinh tàn phá mọi người sôi nổi tỏ vẻ như vậy đã thực thỏa mãn nửa tháng xuống dưới đoàn phim các hạng công tác đã đi vào quỹ đạo các bộ môn hành xử cũng đều gọn gàng ngăn nắp không giống lúc ban đầu rối ren. Hôm nay, khó được thời tiết sáng sủa đã hồi lâu không gặp Thái Dương mọi người đều cùng tiêm máu gà dường như phấn khởi, so sớm định ra thời gian sớm gần 2 giờ kết thúc công việc. Hạ lệ kiểm tra lúc sau cảm thấy không thành vấn đề, bàn tay vùng lên cấp mọi người trước tiên giải tán, đơn lập người lại một lần đưa ra yếu lĩnh đại gia đi ra ngoài đi dạo kiến nghị. Đoàn phim một đám người cả ngày nghẹn tại đây núi sâu rừng già làm việc nhi trời đầy mây trời mưa cũng không có gì giải trí, lại thêm con đường lầy lội, liền ít nhất nơi nơi đi bộ đều làm không được lúc ban đầu hiếm lạ kính nhi qua đi, đã sớm nhàn đến hốt hoảng bởi vậy lần này sôi nổi cùng hưởng ứng. Rốt cuộc mời thành công đơn lập người nhìn cũng chấn hưng lên, quả thực nhiệt tình rào rạt vì thế tiến thêm một bước giới thiệu nói. Đại gia ngày thường đều vội thật vất vả đến bên này, không đi bên ngoài đi dạo quá đáng tiếc. Đúng rồi, gần nhất đúng là hoa khai mùa, liền ở cách vách đỉnh núi, đang ở tổ chức mộc lan hoa thiết đâu, bên trong không riêng có mộc lan hoa, còn có hoa anh đào, đào hoa, hoa lê gì đó, đầy khắp núi đổi nhưng xinh đẹp, còn có hoa tươi yến đâu. Nhưng phàm là cái nội tâm khỏe mạnh hướng về phía trước nhân loại, trên cơ bản liền không có không thích hoa, mấy ngày liền tới lại cấp nghẹn đến mức quá sức nghe hắn như vậy một hình dung, đều có điểm tâm động. Lập tức còn có tiểu cô nương hỏi. Đơn ca, nghe nói nơi này hoa cải dầu cũng đặc biệt nổi danh A. Đúng vậy, đơn lập người gật đầu. Bất quá phụ cận phần lớn là vùng núi, không có quá thành quy mô chúng ta thời gian hữu hạn, chỉ sợ không kịp. Hạ lệ gần nhất cũng cấp lăn lộn chết khiếp không kéo sống, chỉnh viên lão trái tim mỗi ngày kinh hoàng, mười phần không an phận, kêu gào muốn đi ra ngoài thả bay tự do, phóng thích linh hồn. Cho nên nói có đôi khi đi nơi khác công tác, gặp phải lớn nhất khó khăn không phải công tác bản thân, mà là người ở thích ứng địa phương cái kia quá trình bởi vì có đôi khi đến chết người đều thích ứng không được. Chờ đơn lập người ta nói xong, không cần xem quần chúng nhóm nóng bỏng chờ đợi ánh mắt nhi, hắn rớt khoát trực tiếp đánh nhịp quyết định. Cứ như vậy, đoàn phim có thể đi đều đuổi kịp phí dụng đều từ kinh phí ra, gần nhất mọi người đều vất vả, đi ra ngoài hảo hảo thả lỏng một chút. Vừa dứt lời, đoàn phim trên dưới 100 hào người hô to vạn tuế, vỗ tay sấm dậy sau lập tức giải tán, đều chạy về từng người phòng thay quần áo, lấy đồ vật đi. Sau đó chiếc xe bài tòa lại ra cái tiểu nhạc đệm. Đơn lập người vẫn là đối Chu Thiến phá lệ, chiếu cố tuy rằng người sau bởi vì gần nhất 2 ngày thời tiết tình hảo, thân thể trạng huống rất là chuyển biến tốt đẹp, đã hoàn toàn có thể độc lập hành tàu, nhưng đơn tiên sinh như cũ tận chức tận trách thực hiện tự phong kỵ sĩ chức trách xuất nhập nhất định cùng đi, trên dưới xe nhất định nâng Mà Chu thiến bản nhân tự hồ cũng thực hưởng thụ loại này độc nhất phần đãi ngộ, đã sớm từ lúc ban đầu không nóng không lạnh biến thành hiện tại toàn lực phối hợp hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc một có rảnh liền ghé vào cùng nhau nói nói cười cười thân mật không được. Nếu nói ngay từ đầu dương liễu còn có thể đem cái này quy kết vì đơn lập người phong độ hơn người, như vậy hiện tại cũng đã nhìn ra manh mối. Bởi vì toàn đoàn phim nữ tính nhân viên công tác cũng có hai ba mươi cách thậm chí Dương Liễu bản nhân cũng là diễn viên chính chi nhất thậm chí so chu thiến càng thêm tuổi trẻ càng thêm không có ra ngoài kinh nghiệm càng thêm yêu cầu chiếu cố nhưng cả ngày ngẩn đầu không thấy cúi đầu thấy Dương Liễu xem thẳng răng đau cũng không dám nói cái gì trừ bỏ vùi đầu xem kịch bản chính là cùng phùng kinh tỉnh giáo hoặc là rớt khoát cùng một đám nhân viên công tác làm bậy đằng dù sao chính là mắt không thấy tâm không phiền bái. Nhưng mà đột nhiên có một ngày Thu Du Duy trộm nói cho nàng một cái kinh người. Tuy rằng không công khai, cũng không ít người đều biết Chu Thiến có cái chính quy bạn trai kết giao đã nhiều năm đâu, bất quá không phải trong vòng người. Dương Liễu liền cảm thấy trong đầu bổ một cái kinh thiên sét đánh tam quan đều bị rào nát. Nàng kia nàng còn như vậy, này, này còn không phải là ngoại tình sao? Thu Du Duy có chút khinh thường biểu môi. Cho nên nói sao chi nhân chi diện bất chi tâm, Chu Thiến chức nghiệp thái độ cùng năng lực xác thật chân thật đáng tin, nhưng ở sinh hoạt cá nhân phương diện tấm tắc người coi như không biết đi, cũng đừng hạt trộn lẫn. Dương Liễu tức khắc như tránh rắn rết trợn tròn hai mắt. Còn trộn lẫn, trốn đều không kịp đâu, ta phải có bao nhiêu luẩn quần trong lòng a. Hơi chút tạm dừng, nàng lại hạ giọng hỏi, kia Chu Thiến có bạn trai chuyện này, đơn lập người biết không? Có thể không biết sao? Thu Duy Duy đồng dạng hạ thấp âm lượng, thần bí hề hề nói. Nghe nói tới phía trước hắn đều đem các ngươi mấy cái hỏi thăm đế nhi hướng lên trời. Kia hắn còn, như thế nào, không thích ứng. Thu Duy Duy buồn cười nhìn nàng, phảng phất đang xem một cái không biết thế sự hài từ. Kỳ thật loại sự tình này trong vòng thực thường thấy, đơn lập người năm nay đều 32, còn ở 3-4 tuyến chi gian lắc lư, lần này có thể bắt được nhân vật này đã xem như kỳ tích nếu không tìm lối tắt đời này đến chết cũng cứ như vậy. Hắn người này danh lợi tâm quá nặng, làm ra loại sự tình này không hiếm lạ. Dương Liễu nghe xong, sau một lúc lâu không nói chuyện, nhìn chằm chằm đen nhánh bầu trời đêm, ngốc ngốc nhìn nửa ngày. Hồi ước kết thúc Dương Liễu nhìn đơn lập người cùng chu thiến một đường lôi lôi kéo kéo đi tới, lại nói nói cười cười thượng cùng chiếc xe, người trước thậm chí còn bay nhanh sờ soạn người sau nhỏ dài tay ngọc một phen, đổi lấy người sau hờn rỗi ánh mắt một quả. Nàng có một chút buồn nôn, tiểu chi nhi, ngốc đứng làm gì đâu. Hạ lệ đột nhiên từ trước mặt một chiếc trên xe dò ra đầu tới hướng nàng vẫy tay. Này xe còn không đâu, ngươi cùng tiểu thu tới chỗ này. Dường Liễu tức khắc như phùng đại xá, vội không ngừng lôi kéo thu duy duy đi qua. Kết quả tới rồi vừa thấy bảy tòa bảo mẫu xe mặt sau cũng chỉ dư lại một cái tòa, hai người tức khắc liền có điểm khó khăn. Này ngồi không khai a. Thu duy duy do dự hạ, rũi cổ mọi nơi xem. Nếu không ta. Còn chưa nói xong đâu, liền thấy hạ lệ vỗ vỗ trên ghế phụ một cái cô nương. Người đi mặt sau cùng người béo ca thay đổi, làm hắn tiến lên mặt tới, nói lại quay đầu lại, hướng ghế sau cái kia thân thể vô cùng cường tráng người quay phim kêu. Lão Hoàng, ngươi như vậy đại nơi lén lút tàng mặt sau làm gì? Đến phía trước tới áp xe, làm nhân ra mấy cái tiểu cô nương đi mặt sau ngồi. Hảo liệt. Lão Hoàng thống thống khoái khoái đáp ứng rồi, lấy cùng hắn cá nhân hình thể hoàn toàn không tương xứng mạnh mẽ thân thủ chui ra tới, nháy mắt hoàn thành đổi tòa. Lão Hoàng vừa đi, ghế sau tức khắc liền chống trải lên, hơn nữa này chiếc bảo mẫu xe bản thân liền thập phần to rộng đơn cái chỗ ngồi kích cỡ là bình thường xe to một chút gấp ba, dư lại cái kia cao cao gầy gầy cô nương chủ động hướng bên cạnh xe dịch dương liễu cùng thu duy duy lại qua đi thế nhưng một chút không chen chúc. Ngồi xong lúc sau, Dương Liễu không tự giác nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được xuyên thấu qua xe pha lê nhìn thoáng qua phía sau, sau đó mới vừa quay đầu lại liền cùng Phùng Kinh đúng rồi mắt thiếu chút nữa hạ hắn nhảy dựng Phùng, Phùng ca, Phùng Kinh ý vị thâm trường chớp chớp mắt, an tâm, Dương Liễu cười gượng, lại nói bậy không phải. Hạ lệ từ bên cạnh chụp hắn một cái tát lại đối Dương Liễu nói. Tạm thời ủy khuất hạ trở về chúng ta một lần nữa an bài chỗ ngồi. Dương Liễu vội vàng xua tay, "Không ủy khuất, rất rộng thùng thình đâu. Thấy nàng như vậy thích hứng, hạ lệ cũng liền cười, đi rồi một đoạn nhi còn nói giỡn. Đợi chút tới rồi, muốn nhìn hoa liền đi xem hoa, xem đủ rồi chúng ta liền đi ăn cái kia cái gì hoa tươi yến, nghe nói tiểu chi nhi ngươi chủ nghệ nhất tuyệt, đến lúc đó ai, chúng ta cho ngươi đánh yểm trợ, ngươi liền phụ trách thâu sư." Thầu sư gì đó tự nhiên là nói giỡn, bất quá là một cái kinh nghiệm phong phú đầu bếp chỉ cần một đạo đồ ăn dùng liêu không phải đặc biệt phức tạp hưởng qua lúc sau, dường liễu cũng có 7-8 phần tin tưởng phục hồi như cũ. Trong khoảng thời gian này vốn chính là du lịch ngắm hoa mùa thịnh vượng, gần nhất hai ngày thời tiết lại hảo, mộ danh mà đến du khách nhiều như cá giết qua sông, đoàn xe còn không có chạy đến chân núi liền đi không đặng một đám người đành phải xuống xe đi bộ. Thật là hoa kỳ, xa xa ngẩn đầu nhìn lại, tảng lớn tảng lớn hoa thụ từ chân núi dần dần hướng lên trên lan tràn, như thác nước như sương mù trời quang mây tạnh, đẹp không sao tả xiết thực là hoành tráng. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, vô số cánh hoa liền sẽ từ chi đầu ngọn cây thổi bay, hỗn trên mặt đất lạc sông thẳng không chung, lại đánh toàn nhi từ bầu trời bay là tả mà xuống, phẳng phất trời mưa giống nhau, đẹp không sao tả xiết, khiến người có loại giống như đang ở tiên cảnh cảm giác ngay cả nhất thô tuyến điều tháo đàn ông cũng đều theo bản năng ngừng thở, sợ phá hủy nhân gian này đến Mỹ. Tuy rằng tuyệt đại đa số thời gian đều cùng Chu Tiến câu kết làm bậy, nhưng đơn lập người cũng thập phần chú ý duy trì cùng những người khác quan hệ, xuống xe lúc sau liền lại lôi kéo Chu Tiến tiến đến hạ lệ bọn họ này đôi nhi tới, thanh âm và tình cảm phong phú rạng rải lên, thô sơ giản lược thống kê, đỉnh núi này chỉ là một lan hòa ước chừng liền có 10 vạn nhiều cây, hướng bên trong đi còn có một chỗ năm kia mới vừa kiến thành hoa anh đào viên, lại là mấy vạn cây thật muốn tinh tế thoạt nhìn, mấy ngày đều không mang theo phiền chán. Chẳng sợ đối hắn không có gì hào cảm, nhưng đưa một cái Mỹ Nam dùng đầy nhịp điệu chứa đầy cảm tình thanh âm giảng thuật thời điểm tuyệt đại bộ phận người vẫn là rất khó sinh ra phiền chán cảm xúc. Bởi vì đoàn phim tới người quá nhiều, lại không trước tiên hẹn trước đơn lập người kiến nghị kia ra quán ăn căn bàn ngồi không khai, hạ lệ nhanh chóng quyết định sai người trước chiếm trước 5 cái bàn, sau đó làm đói bụng người ăn trước, mặt khác có thể ai trụ trước đi ra ngoài ngắm hoa, sau đó lại giao tiếp ban. Cơm khi nào đều có thể ăn, hơn nữa thấy Chu Thiến có ngồi xuống ý tứ, dương liễu cơ hồ là không chút do dự ra bên ngoài đi. Đặt mình trong hoa lâm chỗ sâu trong mới càng có thể thể hội cái loại này kinh tâm động phách Mỹ, trung quanh, nơi nơi đều là rắc rối khó gỡ đại thụ, nơi trốn có thể thấy được bay là tà cánh hoa, một đôi mắt đều cảm thấy không đủ khiến cho. Mộc lan hoa từ xưa chính là ngụ ý cát tường cao quý đóa hoa, này hoa hình nhân ra sức hướng về phía trước tích cực ý nghĩa mà bị chịu mọi người yêu thích cánh hoa nhưng chế hoa tinh du, nhưng huân hương, nhưng chế trà càng nhưng dùng ăn. Chỉ tiếc Hoa Kỳ không dài, chỉ 10 ngày qua thịnh Hoa Kỳ qua đi, chỉ cần cùng nhau phong tảng lớn phấn sắc đầy đặn cánh hoa liền sẽ từ bầu trời bay là tả mà xuống, thê Mỹ mà lại chấn độc. Trước đó vài ngày mưa gió không ngừng, mặt đất sớm bị thâm thâm thiền thiền cánh hoa phụ kín cơ hồ nhìn không thấy bùn đất vốn dĩ màu sắc đi ở mặt trên luôn có loại không ở nhân gian hư ảo cảm. Tiểu chi nhi, dường liệu chính xem đến nhập thần, trên mặt không tự rác treo tự đáy lòng cười, nghe thấy thanh âm phản xạ có điều kiện quay đầu lại, sau đó liền nghe răng rắc sát vang cái không ngừng. Vài giây qua đi, bưng đơn phản thu duy duy cúi đầu kiểm tra liền chụp thành quả cười cảm thấy mỹ mãn. Không tồi không tồi, ai ta này chụp ảnh tay nghề cũng là càng ngày càng ngưu camera cũng hảo, này mấy chương làm A hoàng đơn giản thanh thanh bối cảnh hơi chút điều hạ độ sáng là có thể phát lên rồi. Tuy rằng đơn trái lại dương liễu chủ đến cuối năm thường, nhưng nàng luôn là quên dùng, ngày thường vẫn là thu duy duy dùng nhiều một chút, lâu lâu liền lấy ra tới cho nàng chụp mấy chương, lần này ra tới cũng là trước tiên liền đem camera quải tới rồi trên cổ. Tưởng hơn 2 giờ hoa thiên đều phải đen thu duy duy chạy nhanh kéo còn lưu luyến không rời dương liễu đi ăn cơm, sau đó hai người cũng chưa ăn no. Cảnh khô quán ăn chết quý không nói còn không thể ăn. Cái gì mộc lan hoa bánh, hoa anh đào bánh, mộc lan hoa cháo, hoa anh đào cháo, dễ nghe, đẹp nhưng một chút cũng không thể ăn thậm chí cũng không biết nó chính là cái này mùi vị vẫn là bởi vì khách hàng đông đảo nấu nướng sai lầm có vài đạo đồ ăn thậm chí còn phát sáp phát khổ quả thực chính là ở gặm một mâm không dài muối thảo nhưng thật ra cuối cùng làm điểm tâm ngọt đi lên hoa anh đào thạch trái cây đạm phấn sắc thủy tinh cao thể trung an an tĩnh tĩnh phục một đóa phấn nộn năm cánh tiểu hoa nhẹ nhàng một chọc liền một trận tích lưu loạn run ngây thơ chất phác chua ngọt ngào hoạt nộn nộn mắt mè sảng bị đói là mọi người gió cuốn mây tan tạp đi miệng đánh giá qua đi Không hề tranh luận toàn phiếu thông qua, bầu thành ngày đó tốt nhất mỹ thực. Hai ngày sau, Dương Liễu chụp xong cùng ngày xuất diễn lúc sau liền tiếp đón Thu Duy Duy. tỷ sáng mai cùng ta cùng đi đào rau dại bái, trở về làm vằn thắn ăn. Ngày mai nàng không diễn, ở đoàn phim đợi cũng là bạch lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra ngoài lộng điểm ăn tìm đồ ăn ngon. Lần trước đi ăn cái gì hòa yến tên tuổi tuy rằng đại hù chết người, nhưng đi mới biết được hữu danh vô thực bạch mù tiền tiêu uổng phí, đảo dẫn tới dương liễu càng thêm kiềm chế không được muốn mở ra thân thủ. Vừa nghe cái này, Thu Duy Duy trước phản xả có điều kiện dường như mặt mặt khóe miệng hỏi. Do giải này dừng trúc đều là dân bản xứ tài sản riêng, không cho đào A. Cái này ta tự nhiên chi đảo. Dương liễu cười cười. Hôm kia ta không phải đi xem hoa tới sao trên đường ta đều xem qua, ra rừng chút cách đó không xa liền có hai tòa tiểu sườn núi, khẳng định có, hơn nữa ta cũng trước tiên hỏi thăm chỗ đó thuộc về công cộng khu vực không ai quản. Thấy nàng đem trước tiên công tác đều chuẩn bị tốt thu duy duy cũng liền yên lòng. Ra cửa bên ngoài, sợ nhất cùng dân bản xứ khởi xung đột có thể hao tiền miễn tai cũng liền thôi, nếu là bởi vì cá nhân nguyên nhân ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội công tác trình thể tiến độ đó chính là tội lỗi. Bất khóa. Du Duy Duy ở trong lòng thô thô một mâm tính, liền hai ta, như vậy nhiều người đâu, nếu không ta lại kêu lên bành lanh canh bọn họ. Mau đừng, Dương Liễu lập tức phản đối, liền bọn họ, rau hẻ cùng lúa mạch non đều phân không rõ ràng lắm đâu, còn trông cậy vào đào rau dại Đoàn phim nhiều người như vậy ta cũng không cần đều dưỡng, chính là hả ca bọn họ một người tới điểm, còn lại tới trước thì được bái, có ý tứ này liền thành. Thu Duy Duy quê quán là nông thôn, khi còn nhỏ cũng ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chơi quá, đối với cơ bản nguyên liệu nấu ăn còn có thể phân rõ, nhưng bành lanh canh kia mấy cái liền quá sức người nhiều tay tạp đến lúc đó đừng lại trà trộn vào đi mấy cây độc thảo. Đến nỗi sùi cào có đủ hay không phân, nàng lại không phải chuyên môn chạy tới nấu cơm, nhanh tay có tay chậm vô, dậy sớm chim chóc có trùng ăn bái. chương 23 Bởi vì trong lòng có việc nhìn nhớ mong, hai cô nương một đêm không ngủ an ổn, buổi sáng mới vừa bốn điểm liền tỉnh, đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi liền xủy một đống bao ni lông đi ra ngoài. Ba tháng đế tháng tư sơ, lúc này đều còn không có sáng lên tới, đen tuyền ô minh mông, hết thảy sự vật tự hồ đều còn ở ngủ say chung, chỉ có trong rừng thường thường truyền đến vài tiếng điều kêu thanh thúy đến cực điểm càng thêm có vẻ yên tĩnh u mịch. Ra cửa gặp phải lần trước cùng chiếc xe nhếp ảnh gia hoàng sư phó hắn chính bưng cái ly nước đánh răng đầy miệng bọt biển một thân hơi nước tia nắng ban mai đám sương trung vĩ ngạn thân hình giống như một toa tiểu sơn thấy dương liễu cùng thu duy duy đi ra ngoài hắn liền cười u sớm như vậy đây là muốn đi đâu nhi hắn còn không có xúc miệng một trương trong miệng mặt phao phao liền bay ra tới mấy cái hỗn thần phong ở trong không khí phiêu a phiêu sau đó bang một tiếng tạp nứt thế nhưng cũng có vài phần mỹ cảm Dương liễu cùng Thu Duy Duy nhịn không được cười, dơ dơ lên ngày hôm qua cùng người mượn sảnh nhỏ. Này không hôm nay không có việc gì sao, đi đào điểm giao dại, trở về làm vằn thắn ăn. Kia hóa ra hảo A. Hoàng sư phó vừa nghe trong mắt đều tái rồi, tam hạ hai hạ xúc miệng sát miệng. Mấy ngày nay ta vị giác đều mau lui lại hóa, bất quá này một mảnh rừng trúc các ngươi đi chỗ nào đào A. Dương liễu nói địa phương, hắn vỗ đùi. Này chỗ nào thành A, như vậy đại thật xa. Hai người các ngươi tiểu cô nương chỉ dựa vào hai cái đùi nhi đến đi đến khi nào đi? Nói nữa, vùng hoang vu dã ngoại hẻo lánh ít dấu chân người, cũng không an toàn, ta hôm nay cũng không có việc gì đâu, đợi chút ta lái xe cùng các ngươi cùng nhau, đến lúc đó cọ hai chén sùi cảo ăn. Lời này có Lý Thiên còn như vậy hắc các nàng hai cái cô nương đi bộ lên đường xác thật không an toàn, hơn nữa nếu là đào nhổ, liền như vậy hai người bốn điều cánh tay, như thế nào lộng trở về? Hoàng sư phó cũng là cái sấm rền gió cuốn người, khi nói chuyện liền mở ra chiếc việt giã lại đây tiếp đón các nàng đi lên lúc sau còn một người phân một cây đằng trước mang xóa trường gậy gỗ. Đi xuống lúc sau chiếc dùng gậy gộc mở đường, đi theo ta đi, gặp được xa cũng đừng hoảng hốt ngươi sợ chúng nó càng sợ đâu an an tĩnh tĩnh chờ qua đi là được. Mệt các người ăn mặc cao eo dày, bằng không tới rồi trong bụi cỏ con muỗi cũng quá sức. Phương Nam khí hậu ấm áp ướt át, lại là ở trong núi, không thể thiếu tự mang độc tính con muỗi xà chuột nếu là không phòng bị điểm, cho dù là cấp cái tiểu sâu chui vào đi cắn một ngụm đều đến tao tội lớn. Tới còn không đến một tháng, đoàn phim một đám người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều đỉnh mấy cái đại huyết bao, ngứa tê tâm liệt phế còn không dám cao. Mùa xuân vạn vật sống lại. Trong núi giao dại tùy ý có thể thấy được, nếu không phải hiện đại người đều lười, vội vàng dùng mặt khác càng thêm mau lẹ càng thêm hiệu suất cao phương thức kiếm tiền, nơi này đã sớm cái gì đều không còn. Hoàng sư phó năm nay 35, thiếu niên thời điểm không thiếu cùng các bạn nhỏ thải giao dại, đối các loại món ăn hoang dã công nhận năng lực so thu duy duy còn cường, Dương Liễu nhìn vài lần liền hoàn toàn yên lòng. Giao giải trùng loại tuy rằng nhiều, nhưng suy xét đến những thao tác tính, bọn họ cũng chỉ tập trung đào cây tệ thái cùng khổ đồ ăn, người trước làm vằn thắn bao bao tử đều hảo, người sau giao trộn hoặc là trực tiếp chấm tương đều được thanh nhiệt giải độc trừ hỏa nhất thích hợp đoàn phim tình huống hiện tại. Qua một lát liền nghe vòng đến phía trước thu duy duy vô cùng kinh hỉ hô giọng nói. Ai ai ai con nấm, dường liễu ngay từ đầu cũng rất cao hứng, kết quả chạy tới nơi nhìn mắt liền bắt đầu cười. Mệt ngươi không khẽ không thanh thải, bằng không chúng ta đều cấp phóng đổ. Tuyệt đại bộ phận người phân rõ nấm độc trí thức đại khái đều dừng lại ở xem nhan sắc tươi sáng không tươi sáng giai đoạn, điểm này cùng sinh vật biển có rất lớn cộng đồng chỗ, càng xinh đẹp càng có độc. Nhưng kỳ thật có nấm độc, diện mạo cũng thập phần giản dị tự nhiên, thậm chí còn mang theo một chút mê hoặc tính. Tựa như mới vừa bị thu duy duy phát hiện này một mảnh sám xịt cái nấm nhỏ tên là cầu nức tiểu rêu, đừng nhìn nó diện mạo giữ khuôn phép hơi chút ăn một chút cũng không chết được người, nhưng nó có tương đương chí huyễn tác dụng dùng ăn lúc sau thực dễ dàng sinh ra ảo giác cái gì ca hát khiêu vũ nói mê sàng kia đều là nhẹ càng nghiêm trọng thậm chí sẽ làm người tại ý thức không rõ dưới tình huống làm ra nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình. Sau đó chạy tới hoàng sư phó cũng đi theo cười một lát nói. Đừng có lời nấm, người địa phương ái nấm ái nổi điên, có thể ăn hoặc là bị đào đi chính mình ăn luôn, hoặc là liền cầm đi thị trường bán tiền, chúng ta cũng đều không thân, đừng nháo ra chuyện này tới. Mệt hoàng sư phó theo tới cuối cùng ba người ước chừng đào non nửa thùng xe rau dại, bằng không chỉ dựa vào dương liễu các nàng hai người, thật đúng là lộng không quay về. Ra tới thời điểm trời còn chưa sáng, trở về đều đã mau 11 giờ thái dương cao chiếu, đất rừng trung hơi nước nhanh chóng bốc hơi, không khí lập tức trở nên oi bức lên. Trở lại phim trường vừa vặn đuổi kịp chung chàng nghỉ ngơi, hạ lệ nghe tin để sau lưng xuống tay liền tới đây, duỗi cổ hướng trong xe xem xét liếc mắt một cái liền cười khai. Ta nói sáng sớm như thế nào cũng chưa người đâu, cảm tình là muốn khai tiểu táo đâu. Mấy chục thiên ở chung xuống dưới, giường liễu cùng hắn cũng chín, lập tức nói dỡ nói. Ai gặp thì có phần như a bất quá lượng có điểm nhiều, đợi chút đến triệu tập người làm giúp. Không thành vấn đề. Người đều có ăn uống chi dục thấy có ăn, hạ lệ cũng phá lệ dễ nói chuyện, rỗi tay một phủi đi. Nghe thấy không, nhàn rỗi đều lại đây làm việc không làm việc không cơm ăn. Một đám người đã sớm ăn nị nhất thành bất biến cơm hộp nằm mơ đều tưởng khao hạ chính mình, nhưng gần nhất không mấy cái sẽ nấu cơm. Thứ hai hiện trường nhân viên đông đảo trong đó gần hai phần ba đều là cái đỉnh cái nhi có thể ăn đại lão gia nhi thật muốn làm lên liền không phải ba cái mâm hai cái chén là có thể tống cổ. Ở cả ngày lẫn đêm cao cường độ công tác áp bách hạ thật sự không có ai có thể cổ đủ dũng khí nói ra nhận thầu trên dưới một trăm hào người thức ăn lời nói hùng hồn tới. Mọi người cười vang, sôi nổi đáp ứng xuống dưới, đương trường liền có cơ linh tiến lên hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, trừ bỏ những cái đó hôm nay có sống, trên cơ bản có thể động thủ đều xuống tay. Đừng nhìn liền nhiều thế này giao giải, không có gì đi xác cạo vỏ việc, nhưng thật thu thập lên lượng công việc cũng không nhỏ, gỡ xuống bên trong trộn lẫn cỏ dại, xóa không tốt phiến lá, tẩy sạch bùn đất cùng dơ đồ vật véo đi không thể ăn can cần. Cơm tập thể chú trọng không được cái gì tinh xảo mỹ quan, chỉ cần bọc khởi nhân tới lậu không được liền thành, lập tức sẽ cán ra da nhi cán ra da nhi, có thể bao liền bao thật sự cái gì đều sẽ không liền đi nấu nước, xoát nồi, lại vô dụng người chạy việc trợ thù đều thành, lâm thời dựng lên phòng bếp thức khắc khí thế ngất trời, nhất phái bận rộn cảnh tưởng. Có nhiều người như vậy xuống tay, Dương liễu cũng không kệ mạnh, chỉ huy nổi lên đại cục chờ hết thầy đi vào quỹ đạo lúc sau liền chuyên tâm làm văn thắn. Tay trái tâm mở ra một khối trắng tinh mềm mại ra mặt, tay phải khơi màu một chút xanh biếc cây tề thái nhân, bỏ vào đi lúc sau đem phía dưới ra mặt bộ phận khép lại đi, sau đó mười ngón tung bay, khinh khinh xảo xảo nhéo một tễ thành. Nàng động tác bay nhanh, như nước chảy mây trôi lưu sướng, từ đầu tới đuôi không có một tia khái vướng, phảng phất ẩn chứa nào đó thần kỳ vận luật, chớp mắt công phu liền ở giao diện thượng chỉnh trình tề tề bay một đại bài. Bên cạnh vài người xem đôi mắt đều thẳng, nguyên bản còn ở trong lòng không ngừng chửi thầm ra hòa cũng chịu phục nguyên lai like nhân ra là thật sẽ, không phải làm thổi à. Ba người cùng nhau cắn ra da nhi còn chưa đủ dương liễu một người bao, rất lãnh thời tiết lăng là cho vội ra một thân hãn. Nàng giống như là một đài có tinh xảo bề ngoài cường hãn máy móc, hiệu suất cao, mau lẻ chính xác, động tác linh hoạt lại tuyệt đẹp đến cực điểm, hoàn toàn nháy mắt hạ gục ở đây hết thảy nhân công, nháy mắt thành lệnh người yêu cầu ngước nhìn tồn tại. Hảo Hảo diễn viên chính chi nhất nghỉ ngơi thời gian rồi lại muốn làm việc thu duy duy rất khó không đau lòng, nhưng một liên tưởng đến chuyện này khả năng cấp dương liễu mang đến chỗ tốt lại bắt đầu khắc chế không được kiêu ngạo. Hừ, nhà của chúng ta nghệ sĩ chính là như vậy bình dân, chính là như vậy bình dị gần gũi, chính là như vậy người hạng toàn năng có thể làm. Mắt thấy vì thật xem các ngươi về sau lại nói láo nói tuét nói là làm vần thắn ăn bữa tiệc lớn cây thiện sinh hoạt nhưng bất đắc dĩ toàn bộ đoàn phim nhân số quá nhiều dương liệu cũng không tính toán ra vẻ đáng thương không sai biệt lắm cũng liền thua tay lại ấn đầu người tính xuống dưới cũng liền một người có thể phân 10 cái trên dưới bất quá suy xét đến nữ hài từ ăn uống tiểu càng có hảo chút đang ở giảm béo kỳ mấy cái sôi lúc sau nguyên bàn còn trầm ở đáy nổi sủi cảo nhóm đều thành thành thật thật phù đi lên một đám tròn vo trắng nõn hơi nước bốc hơi chung không ngừng quay cuồng miễn bàn nhiều chọc người yêu thích xem không sai biệt lắm dương liễu rửa sạch sẽ tay lại thay đổi quần áo chuẩn bị đi gọi người nửa đường gặp phải kết thúc công việc hạ lệ mang theo một đám người vô cùng lo lắng trở về đuổi nàng còn lắp bắp kinh hãi sớm như vậy hạ lệ vẻ mặt cấp khó dằn nổi lực hiện khoa trương cười mùi hương nhi hai giọng có hơn đều nghe thấy được vô tâm công tác vô tâm công tác a dương liễu phun cười hướng hắn phía sau đại bộ đội quét vài lần phùng ca đâu Hạ lệ vừa đi một bên nói, cũng không quay đầu lại. Hải, lại ở bên kia như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đâu ta đã nói với hắn, chậm liền không có, không quan tâm hắn, không quan tâm hắn. Hắn có thể mặc kệ, nhưng Dương Liễu không thể, đó là đối chính mình chiếu cố có thêm đại tiền bối a. Cùng tốt 5 top 3 đám người chào hỏi qua lúc sau, Dương Liễu dọc theo một đường đi tìm đi, rốt cuộc ở phim trường trúc ốc trong viện tìm được rồi đang ở góc tường ngồi sồm ngồi phùng kinh. Liền thấy hắn hai đầu gối khẽ nhách một đôi tay an an tĩnh tĩnh rũ ở hai bên đầu gối thân thể hơi khom ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa một chậu hoa xuất thần, sống thoát thoát một cái bệnh thực kỳ phát tác văn nghệ Mỹ trung niên Dường liệu đứng ở bên ngoài đợi một lát thấy hắn vẫn là không phản ứng, lúc này mới ra tiếng tiến lên. Phùng ca đại gia bao sủi cảo đâu chạy nhanh đi thôi, lạnh liền không thể ăn. Phùng kinh ừ một tiếng tư thế cùng biểu tình không chút sức mẻ cũng không biết rốt cuộc nghe không nghe thấy. Hắn lại đã phát một lát ngốc đột nhiên xoay mặt nhìn về phía dương liệu ý vị thâm trường nói kỳ thật mỗi người đều có thuộc về chính mình ngôi sao. Phùng kinh ngũ quan lớn lên thực hào, đường công nhu hòa tinh tế, hợp lại tự thân trải qua 5 tháng khảo nghiệm độc đáo khí chất trầm ổn lại siêu nhiên thật là nói không nên lời nho nhã phong lưu. Cho nên, đương như vậy một người vẻ mặt nghiêm túc giảng thuật gì đó thời điểm tuyệt đối có phi phàm thuyết phục lực cùng mức độ đáng tin. Dương liễu thức khắc liền có điểm ngốc ban ngày ban mặt ngài đây là ở tương tinh. Bên kia phùng kinh còn ở tiếp tục, đương nhiên, chẳng qua có người tinh quang ảm đạm, nhìn không thấy thôi. Mà có người cũng đủ ảnh hưởng thế giới, như vậy hắn tinh quang nhất định lộng lẫy, dễ như chờ bàn tay là có thể bị quan trắc đến. Vẻ mặt của hắn tương đương nghiêm túc, âm điệu cùng ngữ tốc không nhanh không chậm chậm rãi tàn mát ra một loại lệnh người tin phục khí thế, dương liễu không tự chủ được mà liên tưởng khởi đã từng triều đình vì tương tinh chuyên môn thiết lập bộ môn. Nàng không cấm lâm vào đến trong hồi ức, tương tinh A, đế vương khanh tướng tiên chi kiêu tử, bầu trời thật sự có thuộc về bọn họ tinh sao. Chúng ta đây đâu chúng ta này đó bị đại gia sưng là minh tinh siêu sao, được sưng mỗi tiếng nói cử động là có thể ảnh hưởng xã hội mọi người, bầu trời cũng sẽ có thuộc về chúng ta một viên tinh sao. Tuy rằng chỉ ở trong cùng đãi ngắn ngủn 2 năm, nhưng nàng lại thấy chứng quá nhiều được làm vua thua làm giặc cùng vui buồn tan hợp cuối cùng càng là tìm mọi cách thoát đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng cứ việc mỗi ngày đều cùng với sợ hãi cùng lo lắng đề phòng, kia hơn 700 thiên rồi lại cho nàng quá nhiều quá nhiều người thường suốt cuộc đời đều không thể có được kinh nghiệm giáo hội nàng rất nhiều. Cái gì nhân? A, còn đắm chìm ở trong hồi ức Dương Liễu bị Phùng Kinh Thình Lình xảy ra đặt câu hỏi mê đi, chờ hắn lặp lại một lần mới hiểu được lại đây, máy móc mà trả lời nói. A, sủi cảo a cây tỳ thái nhân, còn có khổ đồ ăn có thể chấm thương ăn, thanh nhiệt trừ hỏa. Đi thôi. Phùng Kinh đứng dậy, vỗ vỗ quần, đi ra vài bước lại quay đầu thấy nàng còn đứng tại chỗ sững sờ thậm chí còn ra tiếng đốc xúc. Đi a, đi chậm liền không có. Dương Liễu, Nga, không phải nói, ngài đề tài này thay đổi cũng quá nhanh đi. Đợi chút như thế nào đến cuối cùng làm cho cảm giác như là hắn tới kêu ta ăn cơm đâu. Một đường không nói chuyện, nhưng mà tới rồi ăn sùi cảo địa phương lúc sau, Dương Liễu liền cảm thấy không khí giống như có điểm quái vốn dĩ làm văn thánh cây thiện sinh hoạt hẳn là rất cao hứng chuyện này lại là đại gia cùng nhau động thủ chơi dường như chẳng sợ không ăn đâu cũng rất vui vẻ hơn nữa vừa rồi nàng đi thời điểm cũng vẫn là hoan thanh thiếu ngữ, nhưng hiện trường thế nhưng một mảnh an tĩnh một đám người đều không dên một tiếng ngẫu nhiên trâu đầu ghé tai nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu dương liễu trực giác có việc nhi hỏi thu duy duy làm sao vậy ngọa tào tức chết người đi được Thu Duy Duy còn chưa nói lời nói đâu, cách vách một cái ngày thường cùng các nàng rất muốn tốt đạo cụ tổ tiểu cô nương liền trước nhịn không được mở miệng. Người nói a, đơn lập người bọn họ vừa rồi ở đóng phim đằng không ra tay cũng liền thôi, khó mà nói cái gì, nhưng hai người bọn họ đoàn đội chừng mười mấy người, có cánh tay có chân nhi lại đều nhàn rỗi, vừa rồi chúng ta vội thành như vậy một lóng tay đầu cũng chưa rũi, lúc này ăn cơm, đều mẹ nó ra mặt giày cầm chiếc đũa tới. Đến đơn ca đều không hô trực tiếp thượng tên hiển nhiên là bị khí tàn nhẫn. Nói tiểu cô nương lại nhéo giọng nói bắt trước lên. Ai nhà chúng ta ca mấy ngày nay đặc biệt mệt chúng ta nhiều lấy mấy cái à chúng ta thì gần nhất vừa vặn ăn uống không tốt cái kia cái gì khổ đồ ăn có khổ hay không. Như thế nào là đậu nành tương, khổ đồ vật không nên xứng tương ngọt sao, còn này không được kia không được đương đây là nhà các ngươi nhà ăn sao còn mang điểm cơm. Không yêu ăn đánh đổ, giống như ai hiếm lạ cho người lãng phí dường như. Vốn dĩ liền không đủ phân, đại gia cũng liền đồ cái không khí, một người hơi chút ăn mấy cậy ý tư ý tứ liền xong rồi, nhưng bọn họ khen ngược làm kêu cả buổi, dứt khoát một chỉnh nồi đều cấp đoan đi rồi. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi lại tới bắt tam bàn. Vì hảo phân, sùi cảo đều bao rất tiểu xảo, đoàn phim mượn nồi lại là cái loại này nông ra dùng đại hình chảo sắt một lần có thể hạ gần 100 đâu. Tiểu cô nương thanh âm không nhỏ. Một đại đoạn nói lại thanh lại giòn, ngồi gần nhất trên cơ bản đều nghe thấy được, vì thế tiểu tập thể chi gian nghị luận thanh cũng đi theo hơi hơi nâng lên. Dường liễu nghe xong cũng là giờ khóc giờ cười, không phải chưa thấy qua da mặt dày, cũng thật chưa thấy qua như vậy, không thấy ngoại, như vậy cầm chính mình đương nhân vật. Kia đơn ca cùng chu thì bọn họ biết chuyện này sao? Tiểu cô nương sừng sốt nhíu mày lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tưởng cũng biết đi. chuyện này vốn dĩ chính là các ngươi cùng hoàng ca tư nhân hành vi, lại không phải thành quy mô, bận việc một buổi sáng có thể có bao nhiêu. bọn họ lập tức lấy đi nhiều như vậy, người khác còn ăn không ăn a? liền câu nói lời cảm tạ nói cũng không có thật là cái gì tố chất. dương liễu cười cười, trần an nói: được rồi, đừng tức giận vì hai cái sùi cảo không đáng giá đến. nhưng mà muội từ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu tức giận bất bình nói. Ai cũng không thiếu mấy cả năm mấu chốt là chuyện này làm quá ghê tởm, hừ, quả nhiên quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, không hồng cũng trách không được người khác. Nói, liền tức giận tránh ra. Dương liễu cùng thu duy duy lẫn nhau xem một cái, đều cười. Sự tình tuy nhỏ, nhưng chi tiết mới phản ánh nhân tâm, không quan tâm chuyện này đơn lập người cùng Chu thiến đến tột cùng có biết hay không, nhưng sát thật đã tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận người lý trí còn ở, Dương liễu cùng phùng kinh đến tuy rằng vãn, nhưng sớm đã có người đơn độc cho bọn hắn lưu ra tới vài bàn sùi cảo cũng không bị đói. Dường liễu cùng mặt đó là nhất tuyệt, mềm cứng vừa phải, khổ ướt hợp, xoa thủ pháp cũng độc đáo, nấu ra tới hơi hơi có chút trong suốt, bên cạnh mỏng như cánh ve, hơi chút sữa vô trong nếp uốn bộ phận đều đều phân bố, rất giống cố tình làm ra tới tinh mỹ đường viền hoa tròn vo bụng vị trí còn có thể rõ ràng mà nhìn đến nội bộ màu xanh lục nhân. Cắn một ngục hơi mỏng ra mặt nhi thập phần kính đạo cây tể thái nhân cũng không có cái gì giọng khách hát giọng trù thành phần cũng chỉ là vô cùng đơn giản điều một chút su ăn lên thanh hương miệng đầy rồi lại không giống làm nhai thảo dường như như vậy khô kiệt. Trung gian có người đề nghị chụp ảnh chung lưu niệm ảnh chụp mới vừa tuyên bố không vài phút giang cảnh đồng liền tới điện thoại mở miệng câu đầu tiên chính là mang theo ý cười u thức ăn cũng không tệ lắm. Dường liễu cũng cười, chỗ nào đâu, người liền quang nhìn đến mặt ngoài hiện tượng đó là cái thiện sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, một đám người đều hận không thể đầy miệng phun hòa, lợi các loại trường bao thối giữa, mỗi lần rửa mặt thời điểm, xoát xong nha bồn rửa tay đều cùng hung án hiện trường dường như, máu loãng cuồn cuộn không ngừng. Giang cảnh đồng cũng biết khí hậu không phục ẩm thực không thói quen là cỡ nào thảm thống lĩnh ngộ khai quá vui đùa sau liền bắt đầu an ủi. Cùng đại gia ở chung thế nào? Có mệt hay không? Khí hậu còn thích ứng sao? Bên kia hẳn là sẽ tương đối ẩm ướt, nhớ rõ làm tiểu thu bọn họ thêm vào mua cái trừ ướt khí đặt ở trong phòng, bằng không hơi ẩm quá nặng đối thân thể cũng không tốt. Kỳ thật Giang tiên sinh sớm liền muốn đánh điện thoại, nhưng mỗi lần nổi lên ý niệm đều cho hắn chính mình cưỡng chế đi, vô cớ xuất binh A. Lúc này thấy bọn họ đoàn phim phía chính phủ phóng chiếu, còn riêng nói rõ là Dương Liễu đi đầu làm hoạt động, hắn lập tức nhi liền bắt lấy lần này cơ hội. Vừa nói khởi ở chung cái này từ nhi, Dương Liễu không tự giác nhớ tới hôm nay phân sủi cào sự kiện liền cảm thấy trong lòng có điểm cách ứng, trả lời thời điểm khó tránh khỏi có chút do dự cùng lựa chọn tính. Vân còn hành đi, hạ đạo cùng phùng ca bọn họ đều khá tốt. Những người này đều khá tốt như vậy, những người khác chỉ sở cũng không phải như vậy hảo đi. Giang cảnh đồng nghe ra nàng chưa hết trí ý, lại hồi ức hạ đoàn phim còn có này đó diễn viên tức khắc trong lòng hiểu rõ. Giang tiên sinh nhưng thật ra rất thường hỏi một chút suốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, nhưng dường liễu rõ ràng không có muốn nói ý tứ, hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng. Nấu ăn là yêu thích ngẫu nhiên một lần hai lần đỡ thèm cũng dễ làm thôi, chỉ là đừng quy tắc có sẵn luật. Giang cảnh đồng lấy một bộ người từng trải ngữ khí cùng miệng lưỡi thêm vào dặn dò nói. Sinh mế ân, đấu gạo thù, có đôi khi chuyện tốt làm nhiều nhân ra cũng chưa chắc cảm kích. Thân phận của người chính là diễn viên chính chi nhất, không cần thiết lại đi làm khác. Càng không cần phải làm cho người khác ăn nói ta còn không có ăn qua người bao sùi cảo đâu. Đạo lý kỳ thật dương liễu đều minh bạch mà khi có người cố tình dặn do thời điểm lại là một loại khác cảm giác. Nàng không rõ ràng lắm giang cảnh đồng có phải hay không đối kỳ hoàng mỗi một vị nghệ sĩ đều là như vậy quan tâm săn sóc nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn có như vậy điểm ý niệm thậm chí nàng chính mình cũng chưa chân chính cảm thấy ý niệm. Không cần là mọi người nghiêm túc nghe hắn lại nhảy xong lại tỉ mỉ đáp ứng rồi. Lần này cũng là xảo, lần đầu sau, lộng xong lần này về sau ta cũng không như vậy đảm nhiệm nhiều việc thật sự thèm liền lộng cái nhỏ tí tẹo lừa gạt hả kỳ thật thật muốn tìm giao dại nói, phim trường phụ cận trước cửa sau hè cũng có thể tìm ra 3 năm viên tới, phân cho đại bộ đội là không diễn, ngầm ba cái hai người đỡ thèm đảo cũng miễn cưỡng có thể Giang cảnh đồng liền thích nàng loại này có thể nghe được tiếng người khuyên tính tình Bên kia điều kiện gian khổ ta cũng lý giải, người có cái gì muốn ăn không có ta có thể từ bên này cho ngươi gửi một chút. Phương Nam độc trùng nhiều, xà cũng không ít, ngày thường không cần đi dân cư thiếu địa phương, đi đường cũng muốn kết bạn. Gửi đồ vật đảo không cần, các fan thần thông quảng đại đâu, đồ ăn vật ta đều thu rất nhiều lần. Dương Liễu liền cười, chúng ta đều thấy rất nhiều lần xà, có kinh nghiệm đâu. Ai, đáng tiếc không phải mùa thu, bằng không còn có thể làm xà canh. Gió thu khởi tam xà vì tam xà canh này nói món ăn Quảng Đông có thể nói là lịch sử đã lâu, xa gần lừng danh, làm tốt lắm, thật là liền đầu lưỡi đều có thể nuốt đến trong bụng đi. Rắn hổ mang, rắn cạp nong cùng đa xả đi ra, dùng Khương hành thủy nấu qua đi, tiếp theo dùng tinh tuyển heo cốt lão gà cùng nấu, ở nấu khi thêm tiến hồ tiêu. Khương chờ, đi thanh đi thanh đi hàn khí, một cái tới giờ lúc sau nấu chín thịt rắn hủy đi thành ti, lại tiếp tục dùng tiểu hỏa nấu 5-6 tiếng đồng hồ cuối cùng giải lên điểm mới mẻ cúp hoa cánh, đã an ngon lại đẹp. Giang cảnh đồng, cô nương ta nói ý tứ ngươi rốt cuộc hiểu không hiểu. Có xà A, nguy hiểm A uy. chương 24 Dương Liễu Nguyên bản cho rằng, mọi người đều là ra tới kiếm cơm ăn, cơ bản nhân tế kết giao tốt xấu đều minh bạch, ngẫu nhiên một lần hai lần phát huy thất thường cũng không phải không thể bị tha thứ, nhưng người nếu là tiến thêm một bước đổi mới hạn quý, vậy có điểm vô sỉ đi. Hôm nay, bận việc một buổi sáng mọi người đều ở tận dụng mọi thứ ăn cơm hộp, ngồi xổm ngồi góc thường Dương Liễu tay trái cơm hộp, tay phải kịch bản, chính xem đầu nhập đâu, bên cạnh lại có người đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Ngẩng đầu vừa thấy Ân Chu Thiến trợ lý, Thật không trách nàng lập tức liền cảnh giác bởi vì hai bên ngày thường hoàn toàn không có giao thoa chu đại tỷ suất lĩnh kia nhất bang đồ lẳng lơ đi đường đều là cầm hướng lên trời. Nhưng hiện tại người tới vẻ mặt tươi cười sán lạn, sán lạn đều mẹ nó sắp ác quá bên ngoài cảnh xuân, sự khác thường lý tất có yêu a Lý tỷ, ngài có việc nhi? Lý tỷ lại hướng nàng cười một cái, dường liệu ở trong lòng một run run, thầm nghĩ này đến tột cùng tình huống như thế nào, nàng không phải ăn nấm độc đi. Này phong cách không đúng rồi. Dường liệu A, mấy ngày hôm trước cái kia cây tề thái sổi cảo, là ngươi bao. Cho nên nói đi, một khi đề cập đến ăn, dường Liễu phản ứng tốc độ cùng năng lực vẫn là đáng giá thưởng thức nàng thậm chí chỉ bằng một câu liền nháy mắt đã hiểu. Nàng không mặn không nhạt kéo kéo khóe miệng, lại run run trong tay kịch bản, không chút để ý nói. Đại gia cùng nhau bận việc nhưng không hảo nói như vậy. Lý thị ha hà vài tiếng, để thấp tiếng nói lôi kéo làm quen nói. Nguyên lai like ngươi thật sẽ nấu cơm a thật không dễ dàng, ngươi lớn như vậy tuổi cô nương chỗ nào có tiến phòng bếp. Lúc trước mọi người xem cái kia cái gì bộc lộ tài năng, còn tưởng rằng chỉ là tiết mục hiệu quả đâu, ha ha. Dương liễu có điểm không kiên nhẫn, ha ha, ha ha quỷ a ha ha, một giờ sau ta liền phải lên sân khấu, hiện tại muốn vội vàng chuẩn bị lời kịch đại tỷ ngươi căn bản là không có nhãn lực kính nhi đúng hay không. Thấy dương liễu không hề có nói tiếp ý tứ, lý tỷ đành phải lo chính mình nói tiếp khụ khụ là cái dạng này cái kia chúng ta chu tỷ a thân thể không hảo ngươi cũng là biết đến ở chỗ này ẩm thực lại hoàn toàn ăn không quen ngươi xem chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng dù sao ngươi cũng muốn làm lần sau dương liễu rớt khoát liền cười không đáp hỏi lại chu tỷ làm ngươi lại đây sao a lý tỷ ngẩn ra theo bản năng lắc đầu không phải a dương liễu thở dài thầm nghĩ liền ngài này chỉ số thông minh này y thế nhưng còn có thể tại giới giải trí đi đến hôm nay Vẫn khí tương đương hảo a may không phải chu thiến làm nàng lại đây bằng không một ồ thiểu năng trí tuệ chưa chừng ngày nào đó phải xong đời bất quá này tựa hồ cũng liền lại một lần luận chứng ra người đại diện cùng trợ lý gì đó ngàn vạn đến tìm đáng tin cậy trăm triệu không thể bởi vì mặt không đi mặt nhi liền lạm dụng thân thích Nghe nói trước mắt cái này lý đại tỷ là Chu Thiến biểu muội hai bên gia trưởng quan hệ rất không tồi, chờ Chu Thiến vận đỏ lúc sau liền kiên quyết đem một cái nguyên lai like mở cửa đầu phòng người ngoài nghề nhét vào tới chiếm danh ngạch. Còn Mỹ kỳ danh rằng thân thích mới càng để bụng nghe nói Chu Thiến cũng bởi vì chuyện này cùng trong nhà nháo quá vài lần mâu thuẫn, nhưng cuối cùng đều đánh không lại thượng một thế hệ khác lão nhân cái gọi là mặt mũi thân tình, liền vẫn luôn như vậy kéo. Dường liễu khép lại kịch bản, hướng đối phương dơ lên một cái phúc hậu và vô hại ôn hòa tươi cười. Ngài xem ta cũng rất vội, nếu là ngài không có gì chuyện quan trọng nói. Lý tỷ Nga Thanh, mới vừa xoay người phải đi rồi lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại thế nhưng còn không chết không cào hỏi. Kia này cơm chuyện này, dường liễu hiện tại là thiệt tình hoài nghi nàng đầu óc có bệnh, mặt cũng hơi hơi lạnh xuống dưới. Lý tỷ, ngài xem ta có phải hay không lớn lên tựa như cái bạch cho người ta nấu cơm. Nàng là thích nấu ăn không sai, khá vậy đạt được thời gian phân địa điểm phân trường hợp thậm chí phân đối tượng. Quang hướng Chu Thiến loại này nửa công khai ngoại tình hành vi, nàng chính là phóng tiền không kiếm cũng sẽ không làm. Nói nữa, nàng hiện tại cũng thực hồng hảo đi, Chu Thiến so với chính mình cường rất nhiều sao. Chỉ cần nàng chính mình không đáng ngốc giang cảnh đồng đều nói, muốn vượt qua Chu Thiến cũng không dùng được mấy năm. Tên kia chỗ nào tới lớn như vậy mặt, làm đều là diễn viên chính chi nhất chính mình cho nàng nấu cơm. Đến cuối cùng, dương liễu sâu trong nội tâm thậm chí đối Chu thiến ẩn ẩn có chút đồng tình, đến là đời trước tạo cái gì nhiệt đời này mới được như vậy cái kéo chân sau. Lý thì tuy rằng ở nào đó phương diện không lớn điều, nhưng dương liễu đều như vậy nửa làm rõ nói, nàng cuối cùng là hiểu được nhân ra là ở cự tuyệt. Nàng mặt lập tức liền đỏ, nhưng trung quy không nói cái gì nữa chỉ là hư một tiếng liền rời đi. Lý tỷ đi rồi không lâu thu duy duy liền bưng nước trái cây lại đây, nàng đem cái ly đưa cho dương liễu, đầy mặt nghi hoặc. Lý tỷ đó là làm sao vậy, vừa rồi ta cùng nàng chào hỏi, không đáp lại còn chưa tính thế nhưng còn hướng ta hừ. Nàng thời mãn kinh tới rồi sao, dương liễu uống lên khẩu nước trái cây cười đặc biệt khoa trương, hơn phân nửa khuôn mặt cơ bắp đều tễ đến một khối đi cái loại này giả dối. Thực rõ ràng ta đem người đắc tội bái. Nghe nàng nói xong tiền căn hậu quả thu duy duy đương trường liền tặc, nếu không phải cố kỵ đến người đến người đi, phòng trường nàng có thể nhảy dựng lên chửi ầm lên. Này đều cái gì đầu trâu mặt ngựa a? Nàng cái gì ngoạn ý nhi a, ngày thường kêu nàng một tiếng thì đó là coi trọng cho nàng mặt mũi, thật đúng là cầm chính mình đương nhân vật. Đều là ra tới công tác ai so với ai khác cao quý không thành. Nàng thật đúng là dám nói, nấu cơm cho ngươi ta phi, ngươi mẹ nó liền uống gió tây bắc đi thôi. Dương Liễu đặc biệt bội phục nhìn nàng, có thể đem giọng thấp pháo cùng bộ mặt giữ tợn hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, cũng coi như là cái năng lực đi. Tính, Dương Liễu nói, ta đã từ chối, nàng hẳn là sẽ không nhắc lại. Nói đến, Chu thiến cũng rất không dễ dàng. Có như vậy cái không biết trời cao đất dày ra hòa ở quả thực chính là ở chính mình trên người trói lại viên không, không chừng khi nào liền phải tạc Chu thiến đến có bao nhiêu sốt ruột à. Không được nàng có dễ dàng hay không quan chúng ta chuyện gì. Mắng nửa ngày lúc sau, Thu Duy Duy vẫn là chưa hết giận Không thể như vậy cho người ta khi dễ ta phải cùng đại ma vương phản ánh một ít Không cần đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện Mau đến Dương Liễu lên sân khấu, cách phát kịch vụ đã tham quá đầu tới kêu người Nàng trước hướng bên kia ứng giọng nói, sau đó lại nhỏ giọng nói Nói nữa chuyện này chu thiến bản nhân cũng không biết đâu, người nói có ích lợi gì Tìm người đem lý đại nương bộ bao tài sao tu duy duy cười khúc khích, đẩy nàng đi ra ngoài. Được rồi, ta hiểu rõ, lo trước khỏi họa sao? Đi thôi, đi thôi, kiếm tiền đi thôi, người a. Chu Thiến đối chính mình người đại diện tự tiện làm ra ngu xuẩn hành, vi ước chừng thật là không hiểu rõ, bởi vì ở kế tiếp nhật tử, nàng đối đãi Dương Liễu thái độ trước sau như một không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Nhưng thật ra lý đại tỷ tự hồ bởi vì kia sự kiện cùng Dương Liễu kết thù, dứt khoát đối nàng tiến hành xử lý lạnh các loại làm như không thấy thật sự cần thiết chào hỏi cũng giống nhau dùng xoang mũi phát ra tiếng. Đối này, Dương Liễu cũng chỉ có một câu tưởng nói. Đi mẹ ngươi đi, đảo mắt vào tháng 5, dương trúc tiểu xá quay chụp tổng thể tiến trình vượt qua một nửa, mà Dương Liễu cá nhân xuất diễn càng là đã tiếp cận 2 phần 3, đến nỗi đơn lập người, lại quá mấy ngày hắn trực tiếp liền có thể đóng máy cút đi. Hôm nay, trừ bỏ đơn lập người ở ngoài ba vị diễn viên chính đều có việc tình tiết nội dung giảng chính là dương liễu trong lúc vô ý phát hiện Chu Thiến mang đến người nam nhân này không chỉ có là cái gian thương, thậm chí căn bản vẫn là cái hoàn toàn không có bất luận cái gì đạo đức đáng nói sao chép phạm. Hắn luôn mồm cùng Chu Thiến nói chính mình gần nhất mấy ngày đột nhiên có linh cảm, làm mấy bức họa cũng lấy ra tới cùng đại gia khoe ra. Chu Thiến xem sau rất là tán thưởng, phùng kinh trên mặt có trong nháy mắt kinh ngạc bất quá trông quy cái gì tỏ vẻ đều không có. Sau đó lúc sau có một ngày, sửa sang lại phòng vẽ tranh Dương Liễu thế nhưng thấy mấy bức xuất từ ra lão sư tay họa, đương nhiên, ở phùng kinh phòng vẽ tranh xuất hiện hắn họa điểm này đều không kỳ quái, nhưng để cho Dương Liễu lửa giận ngập trời chính là đơn lập người mấy ngày hôm trước triển lãm cái gọi là Linh Quang chợt lóe họa tác cùng này đó họa kinh người tương tự, từ kết cấu đến phối màu mà phùng kinh này đó họa, sáng tác thời gian nhất vãn cũng là ở ba tháng trước. Phẫn nộ Dương Liễu cầm họa đi tìm hắn rằng có kết quả lại bị phùng kinh trên đường ngăn lại Lão sư tuổi trẻ nữ hài tử hồng một đôi mắt tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Hắn làm như vậy chúng ta đều có thể đi cáo hắn. Phùng Kinh lắc đầu, hướng trên giấy viết mấy chữ, tùy hắn đi thôi, nếu có người có thể làm này đó họa được đến đại gia yêu thích cũng liền đáng giá. Không đáng giá, Dương Liễu rốt cuộc khóc ra tới. Dựa vào cái gì nha, lúc trước nàng vô thanh vô tức ném xuống ngươi một người đi rồi, hiện tại lại mang theo người khác tới sao chép ngươi họa, khi dễ người cũng có cái hạn độ đi. Phùng kinh ngẩn ra hạ, giống như trước giống nhau cười vươn tay đi, còn không chờ hắn lòng bàn tay đụng tới đối phương đầu tóc tiểu cô nương đã đẩy cửa ra xông ra ngoài cũng không quay đầu lại mà chạy đi rồi. Hắn ngơ ngẩn nhìn đi xa bóng dáng, sâu kín thở dài. Người còn nhỏ, có một số việc không hiểu. Trận này diễn dương liễu chụp không lớn thuận lợi, khóc lên chính mình cảm thấy đều xấu hổ, phía trước phía sau âm năm biến, cuối cùng vẫn là phùng kinh không chê phiền lụy nhất biến biến lãnh, giúp đỡ giảng diễn, một chút mang theo nàng tiến vào cảm xúc lúc này mới qua. Nói thiệt tình lời nói, nguyên thần kỹ thuật diễn kỳ thật vốn dĩ liền không tính là cái gì lô hỏa thuần thanh, bất quá dù sao trẻ tuổi tân diễn viên đều có cái này bệnh chung, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với nhìn không ra cái gì tới, không phụ trách nhiệm mà nói, không tính là cái gì vấn đề lớn Nhưng một khi gặp gỡ phùng kinh như vậy thuần kỹ thuật diễn phái, phàm là muốn cùng khung đua kỹ thuật diễn, đó chính là cái dây chết kết quả. Sau lại lại trời xui đất khiến đổi thành đầu bếp như vậy cái tim, nàng nhưng thật ra cần cù chăm chỉ nghiền ngẫm đâu, nhưng tuy là nhìn so trước kia tiến bộ lại đối thượng phùng kinh duy nhất khác nhau cũng chính là sớm chết cùng vãn chết. Thành thật rằng, Dương Liễu cũng không quá có thể lý giải kịch bản nói muốn muốn biểu đạt cái loại này cái gọi là trí cao vô thượng tình yêu, người nói là chân ái đi, cuối cùng hai người cũng không ở bên nhau nói là giả đi, phía trước phía sau lại như vậy dây dây dưa dưa. Mãi cho đến sau lại, nàng cùng hạ lệ chân chân chính chính quen thuộc hai người trên bàn cơm liêu khởi chuyện này tới, người sau cười ngừa tới ngửa lui, ỉ vào uống lên chút rượu, xùy minh bạch giả bộ hồ đồ nói thật. Người không rõ, ta cũng không rõ ai mẹ nó minh bạch. Quang vắt hết óc nghĩ như thế nào nhiều kiếm ít tiền liền đủ mẹ nó mệt mỏi ai còn có cái kiên nước Mỹ thời gian làm ra da vẻ. Thích liền ở một khối, không thích liền tách ra bái. Vì sao xem điện ảnh, chính là bởi vì không hiện thực. Người quản hán lý giải hay không đâu, đánh ra tới có thể kéo GDP không phải xong rồi sao. Chụp xong kia một hồi lúc sau tiếp theo vài mạc đều là phùng kinh một người kịch một vai, dường liệu khóc mí trên đều sưng lên, trong lòng cũng khó chịu, liền thành thành thật thật xúc ở ghế trên uống nước. Diễn viên chính nhóm ghế dựa đều là dựa gần, nàng cách vách chính là Chu thiến bất quá hai người ngầm không nói như thế nào nói chuyện, ngày thường trên cơ bản linh giao lưu. Hôm nay Chu Tiến cũng không biết làm sao vậy, dậy sớm hóa trang thời điểm nhìn tâm tình liền đặc hảo, một buổi sáng khóe miệng cũng không buông xuống quá, cùng ai đều vẻ mặt ôn hòa, lúc này thấy Dương Liễu đã trở lại thế nhưng cũng phá lệ cười chào hỏi. Dương Liễu A, vất vả lạc, mới vừa khóc xong còn có hậu di chứng Dương Liễu hút hút cái mũi, gật gật đầu. Chu thì vất vả, khi nói chuyện nàng liền thấy trong tay đối phương thưởng thức mặt trang sức vì thế thuận miệng nói câu. Tần mùa mặt trang sức a thật xinh đẹp, trời xanh tại thượng nàng thật là cảm thấy nhân ra thật vất vả chủ động khai tôn khẩu chính mình chính là không lời nói cũng đến tìm ra điểm cái gì tới nói ít nhất muốn đem người tới ta đi nói chuyện số lần kéo đến ba cái qua lại trở lên đi. Cho nên mới tùy tiện như vậy vừa nói, nào biết Chu thiến lại là như vậy hưởng thụ đương trường liền đem mặt trang sức nhắc tới tới cấp nàng xem. Chỗ nào đâu, bằng hữu đưa còn hành đi. Tới gần giữa trưa ánh mặt trời đặc biệt hảo, ước chừng là tồn cái khoe giả ý tư Chu thiến còn cố ý đem mặt trang sức hướng ánh sáng phía dưới phóng. Liền thấy bình an khấu hình dạng mặt trang sức ở ấm áp dưới ánh mặt trời quay tròn đảo quanh, ngập nước xanh mơn mờn một đoàn, nhìn đặc biệt nhu hòa. Dùng chính mình chủ nghệ thề, dương liễu là thiệt tình muốn ca ngợi vài câu, nhưng lời kịch còn không có tưởng hảo đâu, nàng liền nhìn ra không thích hợp như tới. Này mặt trang sức màu sắc cùng bên trong nhứ, như thế nào nhìn có chút quái đâu. Muốn nói dương liễu đời trước bản lĩnh, trừ bỏ một tay chù nghệ chính là dám bảo, mà này hai loại mặc kệ loại nào thật đúng là đều đến lại cảm tạ ở trong cung kia hai năm nước sôi lửa bỏng nhật từ. Hoàng cung sao chính là cái phủng cao dẫm thấp địa phương, không quan tâm là ai, phàm là có điểm vinh sủng liền ước gì làm tất cả mọi người biết, mà cụ thể đến ngự thiện phòng, đó chính là đơn độc gọi món ăn. Trong cung quản được nghiêm, trừ bỏ hoàng thái hậu cùng hoàng đế có phòng bếp nhỏ ở ngoài, mà kệ là vị nào lớn nhỏ chủ tử, phàm là muốn cả lâm đều đến đi ngự thiện phòng, liền hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Giống nhau tới rằng, các cung các chủ tử ăn cái gì đều có phân lệ, đến lúc đó chiếu đơn tử làm liền thành, nhưng không chịu nổi có người được sủng ái ai, cho nên liền ái tới đơn độc điểm vài món thức ăn, lấy biểu thị công khai chính mình không giống người thường độc nhất phần. Nếu không nói như thế nào ngự thiện phòng này khối nước lục đại đâu tất cả tại nơi này. Nếu là đơn điểm, kia tất cả tài liệu đều đến một lần nữa sự bị, còn phải sáng tạo khác người, đến gặp may, không thiếu được đầu bếp nhóm lại vắt hết óc lăn lộn một phen, này liền đến xử chỗ tốt rồi. Thông thường phụng chủ tử mệnh lệnh lại đây gọi món ăn, đều là các cung có uy tín danh dự đại cung nữ cùng đại thái giám, một cái hai cái lăng la bọc thân, cắm kim mang bạc phía sau cũng đi theo mấy cái hầu hạ tiểu cung nữ tiểu thái giám, tiền hô hậu ủng, nhìn so giống nhau chủ tử đều khí phái. Người đều đồ cái mới mẻ, trong công ngự trù đều làm vài thập niên, một phần thực đơn phiên đều phiên lạn, nhưng đóng cửa làm xe đâu, có thể có cái gì thú nhi. Ngược lại làm dương liễu cái này dáng vẻ quê mùa tiểu nha đầu đột hiện ra tới. Bởi vì nàng là tân tấn bốc lên tới nhân tài mới xuất hiện, lại là dân gian tới, không ít người liền mưu đồ kính nhi cùng nàng bắt chuyện, mưu toàn có thể từ nàng nơi này được đến cái gì thú vị thức ăn, trở về lúc sau bọn họ ở trù tử trước mặt cũng được yêu thích. Lấy chỗ tốt đều là bất thành văn lão quy củ, đại ra ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý rõ rành rành. Đặc biệt là này đó đại công nữ đại thay giám, ngày thường đến thường cũng là đầu một phần nhi, ngẫu nhiên chủ từ tâm tình hảo tùy tay cấp cái cái gì cũng là tầm thường khó gặp hảo đồ vật nhi, ngự thiện phòng đầu bếp nhóm cũng đều nhìn chăm chăm này khối. Ngay từ đầu dương liễu không dám muốn tiến cung trước nàng liền bạc cũng chưa gặp qua vài lần, nhưng hiện tại nhân gia vừa ra tay liền phi kim tức ngọc còn có hảo chút kêu không nổi danh nhi hiếm lạ vật nàng không dám lấy. Sau lại vẫn là sư phụ tự mình chỉ điểm, này trong cung không ai có thể cử thế toàn đục ta độc thanh, người đến thu, không thu bọn họ không yên tâm kia mới đắc tội với người đâu. Nhưng này thu đồ vật cũng đến giảng quy củ, cũng có cách thức phương pháp, không chỉ có muốn xem người cũng đạt được đồ vật. Đồ vật lần không thể thu, bằng không vài lần xuống dưới ngươi liền lạc các kiến thức hạn hẹp thanh danh, phải bị xem nhẹ. Đồ vật thật tốt quá cũng không thể thu, có đôi khi đối phương cố ý thử ngươi đâu, một khi ngươi cầm hành không lần sau, bởi vì bọn họ cảm thấy ngươi lòng tham không đáy, không biết chính mình mấy cân mấy lượng này không chỉ có kết thù còn sinh sôi chặt đứt chính mình đường lui. Vì thế sư phụ lại bắt đầu bất thời giờ chỉ điểm dương liễu phân biệt bảo bối, dạy dỗ nàng thứ gì giá trị vài phần, cái gì là thật cái gì là giả, sau đó hơn nửa năm xuống dưới, dương liễu liền xuất sư, chờ nàng ra cung thời điểm, các màu hiếm lạ ngoạn ý nhi cũng tích cóp tràn đầy hai khẩu cái dương. Hoa quốc từ xưa liền có ngọc văn hóa, trải qua trăm ngàn năm diễn biến càng thêm tinh tế, tuy rằng rất nhỏ chỗ có một chút bất đồng, nhưng ít nhất thật giả, dương liễu vẫn là sẽ xem. Mà Chu Thiến trong tay lấy này ngọc mặt trang sức, mười có tám chín chính là hàng giả. Trong lòng điện quang hòa thạch bàn quá như vậy một ý niệm, dương liễu phản ứng hoặc nhiều hoặc ít liền có điểm cương, mà Chu Thiến cố tình lại là cái đặc biệt am hiểu xem mặt đoán ý người. Nàng hơi hơi nhướng mày, cười càng hiền lành, như thế nào có vấn đề, chỗ nào a kia dương liễu sao có thể thừa nhận, nàng dùng sức lắc đầu, biểu ra hết hạn trước mắt tốt nhất kỹ thuật diễn. Chính là tháng trước ta bằng hữu cũng mua cái cùng loại cùng cái này đặc biệt giống, cho nên thất thần, xin lỗi xin lỗi a ai cái này thật xinh đẹp a khẳng định đặc biệt quý đi. Nhưng mà trời sinh tính đang nghi chu tiến căn bản là không tin nàng lý do thoái thác qua loa vài câu lúc sau, bất động thanh sắc đem mặt trang sức thu hồi tới kết thúc công việc sau giao cho tin được trợ lý, làm nàng lén lút lấy ra đi tìm cái chuyên nghiệp nhân sĩ phân biệt thật giả. Chu thiến sau lưng làm những việc này dương liễu đương nhiên không biết nhưng ước chừng 3-4 thiên lúc sau, nàng liền phát hiện nhị oai mấy tháng Chu tiểu thư cùng đơn tiên sinh xuất hiện cảm tình nguy cơ, người trước đột nhiên bắt đầu xa cách người sau. Thậm chí có nổi danh không thấu đáo nhân sĩ công bố, hắn chính mắt thấy hai người đại xảo một trận tình hình chiến đấu tương đương chi kịch liệt. Xuất hiện loại tình huống này, dương liễu rất khó không đem nó trước mặt mấy ngày ngọc mặt trang sức liên hệ ở bên nhau, nàng tức khắc liền một trận đầu đài. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bất thời giờ đem chuyện này cùng Thu Duy Duy nói, người sau không những không sốt ruột không sinh khí, ngược lại mông ở trong chăn hảo một hồi cuồng tiếu. Ha ha ha cười chết ta, phốc ha ha thật mẹ nó báo ứng. Dường liệu hắc tuyến, nhà qua đi nắm chăn. Cười cái gì à, có cái gì buồn cười, người màu hỗ trợ phân tích hạ a ta có thể hay không bị làm khó dễ gì đó. Chu Thiến rốt cuộc xuất đạo nhiều năm cơ sở vững chắc nhân mạch phong phú một khi thật sự phát sinh xung đột nàng được không? Cái gì dài nhỏ, tu duy duy vò đầu phát ra bò dậy thực khinh thường mắt trợn trắng. Nàng tính cộng hành nào, một cái đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ thảm tinh. Hai người các ngươi định vị là bình đẳng, sợ cái gì? Nói nói, nàng lại bắt đầu cười, hai mắt đẫm lệ giàn rùa. Tên kia cũng là, nếu đều phải mua đồ vật tặng người, tốt xấu người tìm cái tin được nha, như thế rất tốt, làm ra tới hàng giả thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chuyện này thật không thể hoàn toàn quái đơn lập người, chủ yếu là hiện tại tạo ra kỹ thuật biến truyền từng ngày, ồn ồn không dứt chính là người thạo nghề cũng thường xuyên có thất thù thời điểm, huống chi hắn vẫn là cái người ngoài nghề, chỗ nào phân rõ cái kia. Lúc trước chính là nghe người ta đề cử tìm ra cái gọi là phong bình siêu cấp tốt ngọc khí cửa hàng, sau đó chọn quý nhất chi nhất tới kiện ai thừa tưởng quay đầu đã bị hố đâu. Kỳ thật không riêng gì đơn lập người, giới giải trí nội mỗi năm đều có thể tuôn ra tới ba lượng khởi minh tinh bị hàng giả hố trường hợp bất quá đại đa số đều là hàng hiệu dày bao tiếp theo mới là trang sức. Mà chu thiến bạo nổ cũng thực hảo lý giải, mặc cho ai bị một cái ngày thường cùng chính mình quan hệ không người tốt nhìn ra sơ hở đều sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết đi. Hướng chi, lần này vẫn là nàng chính mình kìm nén không được chủ động khoe khoang này không phải chính mình tìm chiều tìm nan kham là cái gì. Cười xong lúc sau Thu Duy Duy còn nghiêm trang nói. Chuyện này kỳ thật chu Thiến đứng đắn hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi trước tiên nói toạc ra, nói không chừng nàng liền mang đi ra ngoài lãng, đến lúc đó lại bị truyền thông xem thấu cho hấp thụ ánh sáng, tấm thắc kia mới thật là mất mặt ném quá độ đâu. Ai, bất qua nói trở về, ngươi cũng rất lợi hại a thế nhưng có thể nhìn ra tới. Dương Liễu vừa muốn giải thích lại nghe Thu Duy Duy đã tự động thế nàng não bổ xong rồi. Cũng là, nhà các ngươi có tiền sao, mấy thứ này khẳng định đều không hiếm lạ cũng khó trách. Dương Liễu, người sai rồi, nhà của chúng ta nghèo, đó là thật nghèo a. Đại khái là bị đưa hàng giả đà kích quá lớn, mãi cho đến đơn lập người đóng máy ly tổ, Chu Thiến cũng chưa lại đã cho hắn một cái sắc mặt tốt càng không xuất hiện cái gì đại gia suy đoán chung ôm a dương dưng lưu luyến chia tay linh tinh lừa tình cảnh tưởng. Đơn lập người đi rồi, Chu thiến cá nhân sinh động độ thẳng tắp giảm xuống, ngày thường cũng chính là cùng hạ lệ nói vài câu, sau đó tuyệt đại đa số thời gian đều ở cuối đầu chơi di động. Dường liễu vốn là cùng nàng không hợp ra hàng giả chuyện này càng là phá hỏng quan hệ hòa thuận con đường này, rớt khoát liền không đáp lời. Nhưng thật ra Phùng Kinh, đừng nhìn hắn ngày thường không nói một lời, ngẫu nhiên ra tiếng cũng đều là ở Thiên Mã hành không toái toái nhiệm, nhưng đối Dương Liễu thái độ cũng không tệ lắm, thường thường cố ý vô tình đề điểm vài câu, người sau cũng biết cảm ơn, hai người liền thường xuyên tiến hành ông nói gà bà nói vịt đối thoại. Sau đó Hạ Lệ vốn dĩ cùng Phùng Kinh chính là bạn tốt, ngẫu nhiên có thời gian rỗi cũng sẽ lại đây ngồi, vì thế rừng trúc tiểu xá đoàn phim liền xuất hiện chứ danh ngồi yên ba người tổ. Audio truyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Trường 25, có một lần ba người lại ở một khối ngồi, hạ lệ liền hỏi Dương Liễu. Tiểu cô nương ra ra, như thế nào như vậy an tĩnh? Đại lão Gia Nhi, lại là người đến trung niên, ghé vào cùng nhau xả vài câu phiền lòng sự gì đó cũng liền thôi, nhưng Dương Liễu cũng bất quá 20 xuất đầu, lại có thể ở một chỗ ngồi xuống cả buổi, không chơi tự chụp cũng không chơi game, thậm chí ngay cả di động đều rất ít xem, một chút cũng không có tuổi trẻ tiểu cô nương cái loại này khiêu thoát cùng nóng này. Bên cạnh một cái đồng dạng phát ngốc phùng kinh, hai người liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi, hai mắt phóng không, từ từ nhìn chằm chằm hư không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ lệ liền cảm thấy cô nương này rất có ý thức, đôi mắt thâm thúy, bên trong rất có chuyện xưa, lại có người trẻ tuổi ít có kiên định cùng trầm ổn Có đôi khi trong lúc vô ý cùng nàng đối diện, hạ lệ thậm chí sẽ hoài nghi chính mình thấy được một đôi lão nhân đôi mắt bởi vì bên trong tràn đầy hoài niệm cùng hồi ước. Nói câu làm ra vẻ nói, ngẫu nhiên xem Dương Liễu động tác thong thả chớp một chút đôi mắt, hắn đều có thể từ bên trong hoảng hốt nhìn đến lịch sử quay cuồng dư ba. Ta có cái bằng hữu Hạ lệ đối Dương Liễu nói. Nguyên Lai cũng đóng phim điện ảnh tới, bất quá sau lại sửa chụp phim truyền hình, hiện tại hỗn không tồi, đầu năm còn cùng ta nói, đang ở chủ bị cải biên một bộ tiểu thuyết. Dương Liễu mẩn ra, mơ hồ minh bạch hắn ý tứ tim đập bắt đầu ước chế không được ra tốc. Hạ lệ cười cười. Ta biết người cá nhân định vị là điện ảnh diễn viên, nói lên phim truyền hình tới khả năng có điểm không được tốt nghe, bất quá nói trắng ra điểm phim truyền hình thù lao đóng phim cao A, hơn nữa bá bình thời gian lại trường, còn nhiều năm đế phim truyền hình buổi lễ long trọng ATV tiết gì đó, đối đề cao người xem nhận chi độ rất khó hiểu. Điện ảnh đương vị xác thật muốn so phim truyền hình tới cao một ít cũng càng dễ dàng đi hướng quốc tế thị trường, nhưng không chịu nổi nó đoàn A. Phương đã chết cũng liền hai giờ cùng động một chút bốn năm trục tập phim truyền hình hoàn toàn vô pháp nhi so, hơn nữa bảo đi chiếu kỳ kia ngắn mùn mấy tháng, về sau trên cơ bản liền không có công khai đối mặt người xem cơ hội. Nhưng phim truyền hình không giống nhau, tiếp âm mấy tháng đều là thái độ bình thường, rating hảo, phát lại tam bá thậm chí bốn bá năm bá cũng không phải không có khả năng, cho dù là vô danh tiểu tốt đâu, liên tục bá chiếm màn hình mấy tháng thậm chí mấy năm, trông cửa cụ ông cũng có thể kêu ra tên của ngươi. Dương Liễu liên tục gật đầu, ngài nói chính là, hơn nữa hắn lần này phải làm phim truyền hình là căn cứ một bộ đứng đầu tiểu thuyết cải biên, tiểu thuyết cùng tác giả bản thân cũng đã cụ bị phi thường cường đại fan cơ sở, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa định rồi. Mấy năm nay tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh cùng phim truyền hình quả thực không cần quá nhiều, mặc kệ cuối cùng đánh ra tới hiệu quả rốt cuộc thế nào, tham diễn diễn viên trên cơ bản đều có thể hỏa lên. Dương Liễu nghe được cảm xúc mênh mông, ngài ý tứ là, hạ lệ gật đầu. Ta cảm thấy người rất thích hợp bên trong nữ nhất hào, dù sao hắn cũng còn không có định ra tới diễn viên danh sách ngươi muốn cảm thấy hứng thú nói liền đi thử thử, sấn tuổi trẻ nhiều tiếp xúc hạ bất đồng loại hình đề tài cũng là một loại không tồi thề nghiệm cùng trải qua. Trong tình huống bình thường, mặc kệ là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, nếu cải biên tác phẩm nguyên tác giả hoặc biên kịch không có đặc biệt điểm danh thường thỉnh ai diễn, chủ yếu nhân vật đều từ đạo diễn cùng mặt khác có quyền quyết định người phụ trách chỉ định nói cách khác diễn viên chính rất ít sẽ đối ngoại đại quy mô tuyển chọn thường thường ngoại giới còn không có nghe được tiếng gió cuối cùng danh sách đã định hảo tại đây loại đại bối cảnh hạ nhân mạch mạng lưới quan hệ cùng tin tức linh thông trình độ trực tiếp ảnh hưởng một cách nghệ sĩ tiền đầu cùng vận mệnh hôm nay hạ lệ nếu như vậy nằm xoài trên bên ngoài thượng nói như vậy liền ý nghĩa chỉ cần dương liễu tích cực chủ động mà đi tranh thủ nàng liền phi thường khả năng bắt lấy nhân vật này về phòng lúc sau dương liễu trước đem kia bộ tiểu thuyết tìm ra Hoa cả một đêm thời gian thô thô xem một lần. Này bộ tiểu thuyết tên là Bảy Thế, giảng chính là nam nữ vai chính bảy tình đời duyên chuyện xưa. Nghe đi lên thực duy mỹ lãng mạn, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến cái gì không rời không bỏ chung chinh cùng lưu luyến, nhưng thực tế thượng lại là cái không hơn không kém đại bi kịch thậm chí từng ở phía trước năm bị cư dân mạng bình chọn vì mười đại ngược tâm tiểu thuyết chi nhất. Nữ chính ở đệ nhất thế bị nam chủ lợi dụng hầu như không còn lúc sau vứt bỏ, với trừ tịch chi giả vẫn mà tự sát nhân oán khí sâu nặng vô pháp đầu thay truyền thế tự do với tam giới ở ngoài quyết tâm báo thù Nhưng mà nam chính là cái điển hình kẻ hai mặt, hắn đối nữ chủ vô tình vô nghĩa, nhưng đối đãi người ngoài lại trượng nghĩa lại hào phóng, càng bởi vì quan làm thể tạo phúc bá tánh mà phúc trạch thêm thân, đủ có thể tiêu tai tránh hỏa. Nữ chính lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, chỉ có thể chơ mắt nhìn kẻ thù hưởng thụ yên vui vinh hoa, nàng lại chưa từ bỏ ý định khăng khăng lại chờ. Nàng đã là bất tử thân, chỉ cần chờ tổng có thể chờ đến hắn đầu thay chuyển thế đi. Nhất định phải làm hắn, nợ máu trả bằng máu. Nếu chỉ xem này đó cũng bất quá là một bộ hành văn tốt hơn một chút một chút cầu huyết lạn tục tiểu thuyết mà thôi, nhưng nó sở dĩ ở một chúng đối thủ cạnh tranh chung chồ hết tài năng, bằng vào lại vẫn là phần sau bộ phận một chút vạch trần phục bút sau đại biến truyền. Nhân ra viết thật sự là hảo tuy là dương liễu như vậy cái không lớn ham thích với tiểu thuyết gia hòa cũng cấp một hơi đọc xong, sinh sôi ngao suốt một đêm, hai con mắt đỏ bừng một mảnh. Hoạt động hạ cánh tay chân nhi ca bang rung động, xem thời gian cũng không sai biệt lắm muốn chuẩn bị đi hóa trang, dương liễu cũng không dám ngủ, làm ngao một tiếng rưỡi, đánh giá Giang Cảnh Đồng hẳn là rời giường, liền cho hắn gọi điện thoại đem chuyện này nói. Giang Cảnh Đồng nghe xong trước liền cười, hoàn toàn phát ra từ nội tâm cái loại này. Người nhân duyên thật đúng là không tồi, đi tham gia điện ảnh buổi lễ long trọng chu nam cho người cái nữ chính hiện tại đi ra ngoài đóng phim, hạ lệ lại chủ động đề cử. Kỳ thật diễn viên đoạt nhân vật không cũng chính là như vậy hồi sự nhi sao, chỉ cần quan hệ làm đến hảo, không nhất định khi nào liền có người hỗ trợ giật dây bắt cầu. Dường liễu cũng không thật sự, liền đi theo ha hà vài tiếng, sau đó hỏi. kia bộ tiểu thuyết ta cảm thấy không tồi, cũng hỏa, hơn nữa nghe hạ đạo ý tứ là muốn ở cuối năm chụp cùng ta hành trình cũng không có gì xung đột ta muốn đi thử xem, giang ca, người cảm thấy thành sao. Như thế nào không được, giang cảnh đồng miệng đầy đáp ứng, còn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Công ty kỳ thật thích nhất loại này, công tác chủ động tìm tới môn tình huống, nhiều nhẹ nhàng. Bất quá chúng ta cũng thực dễ dàng mất đi cảm giác thành tựu nột. Dương Liễu liền cười, cũng theo vuốt mông ngựa, nếu là không có công ty hỗ trợ ta cũng sẽ không chụp bộc lộ tài năng cùng Dương Trúc tiểu xa a, không có này hai cái tiền đề ta cũng tiếp không đến mặt sau việc a, đúng hay không? Nghe nàng cùng chính mình nói giỡn, giang cảnh đồng còn rất cao hứng, đặc biệt đối lập khởi năm trước nàng hận không thể thấy chính mình xoay người liền chạy bài xích cảm chứng minh hai người chi gian quan hệ có cực đại tiến bộ đúng không? Đem quyết định của chính mình cùng hạ lệ vừa nói, hắn gật gật đầu. Thành ta trước cùng hắn lên tiếng kêu gọi trong chốc lát ngươi cũng trước gọi điện thoại dự nhiệt một chút qua đi đóng máy các ngươi lại thực tế thấy cái mặt. Dường liễu liên tục nói lời cảm tạ vô cùng cảm kích. Hạ lệ cũng không để trong lòng. Hải, này có cái gì hảo ta? Ta cũng chính là động động mồm mép Ngươi muốn thật sự băn khoăn nói, khi nào mời ta ăn bữa cơm, liền chính ngươi làm cái loại này. Dù sao ai diễn không phải diễn, khác tuổi trẻ nữ diễn viên không chuẩn còn không bằng dương liễu đâu. Ít nhất nàng vẫn là chính mình mí mắt phía dưới ra tới kỹ thuật diễn cùng làm người tốt xấu có cái bảo đảm. Dương liễu một nhạc, cái này không thành vấn đề quả no. Ngài khi nào muốn ăn, có cái gì muốn ăn, trước tiên nói cho ta, nhất định nhi có. Hạ lệ nghe xong cười ha ha, vỗ nàng bảo vai, lời nói có ẩn ý. Tiểu cô nương không tồi, hy vọng lại quá chút năm cũng còn có thể bảo trì chính mình phong cách cùng tác phong. Dường liễu người này có chỗ tốt cũng không tùy tiện hứa hẹn, nhưng chỉ cần nói ra chuyện này chẳng sợ lại hoang đường lại không phù hợp lẽ thường, nàng cũng sẽ liều mạng đi làm huống chi trước mắt đáp ứng bất quá là một bữa cơm mà thôi. Bất quá hạ lệ công tác rất nhiều hàng năm định cư hoa đông, trừ phi tất yếu rất ít đi vọng yến đài thị, mà một khi đi chỉ sở cũng là bận rộn phi thường, chưa chắc sẽ có cũng đủ thời gian làm Dương Liễu thực hiện hứa hẹn. Trở về cân nhắc ban ngày, Dương Liễu liền kêu tới Thu Duy Duy cùng nàng như thế như vậy thương lượng lên, sau đó lại triệu tập A hoàng bọn họ mấy cái phân công nhau hành động. Nàng muốn mời khách. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, mỹ thực lớn nhất chân lý chính là trở lại nguyên trạng, dùng đơn giản nhất đương quý mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra vô thượng mỹ vị. Nơi này khoảng cách vọng yến đài thì cơ hồ là đường chéo hai giác, khí hậu ấm áp ướt át, địa hình cũng tương đối phức tạp, từ bồn địa bình nguyên đến đồi núi đồi núi không chỗ nào mà không bao lấy ở thảm thực vật sinh trưởng phương diện được trời ưu ái, có được chủng loại phồn đa nhưng dùng ăn thực vật trong đó tương đối chứa danh nguyên liệu nấu ăn chi nhất chính là măng. Măng là cái thứ tốt ăn pháp đông đảo, dinh dưỡng phong phú có thể cường dạ dày kiện thịt thanh tràng khỏi ho, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là ăn ngon. Trước mắt đúng là măng mùa xuân đưa ra thị trường mùa tuy rằng không thể tùy tiện đào nhưng đi thị trường vẫn là có thể tùy tiện mua. Dường liễu làm ơn Thu Duy Duy cùng một vị làm người hàm hậu chính trực đại thì đi thị trường mua sắm, mùa đã trở lại một đại bao thiên giòn ướt át măng mùa xuân cùng tương quan phối liệu. Căn cứ bất đồng bộ vị đặc tính, một cây măng có thể phân ra thật nhiều bất đồng sử dụng, nộn đầu nhưng dùng để xào thực trung bộ nhưng cắt thành măng phiến, xào thiêu hoặc làm thức ăn phối liệu hệ dễ tính chất so lão nhưng cung nấu, hầm cùng với cùng thịt loại cùng nhau nấu canh. Dương Liễu kỳ thật là cái rất thích ăn cay người, thậm chí đoàn phim chung vượt qua 1/3 người cũng hảo này một ngụ nhi, nhưng mà rốt cuộc không phải ớt cay văn hóa chung trưởng thành địa phương cư dân, ở chỗ này đóng phim mấy tháng xuống dưới, một đám người đã nghiêm trọng vọng cay sinh ra sợ hãi. Vì thế nàng lần này thực đơn chung, cơ hồ không có cay vị. Gạo trộn măng mùa xuân, 4 bảo măng mùa xuân, măng mùa xuân xương sườn canh, măng mùa xuân xào thịt khô, măng mùa xuân tôm bóc vỏ cùng du nấu măng mùa xuân, danh xứng với thực măng mùa xuân yến. Lựa chọn sử dụng măng mùa xuân nhất giòn nộn bộ phận cắt thành phẩm chất hợp đoạn ngắn, nước ấm nhanh chóng chắt qua đi sinh, sau đó gia nhập một chút tương ớt cùng thích hợp muối tinh, đường trắng, hoa tiêu du chờ đề vị, đã là khai vị đồ ăn lại là hậu kỳ ngon miệng, cũng là duy nhất một đạo cay đồ ăn bốn bảo măng mùa xuân xem tên đoán nghĩa bên trong có bốn dạng bảo bối măng mùa xuân thanh đậu hà lan cà rốt cùng chân giò hun khói nên đi ra đi ra nên đi sắc đi sắc đều cắt thành lớn nhỏ sấp xỉ đinh trước hạ măng xào cái nửa thục, sau đó gia nhập cà rốt đinh cùng chân giò hun khói đinh người trước xào đến nhũn ra người sau xào đến biến sắc cuối cùng phóng thượng xanh biết đậu hà lan viên nhanh chóng xào thục. món này thanh đạm ngon miệng sắc thái phong phú mà diễm lệ chỉ là nhìn chính là một loại thị giác hưởng thụ Dương liễu riêng chọn chính mình buổi chiều không diễn ngày đó, đoàn phim những người khác ở phim trường bận việc nàng liền ở phòng bếp làm khí thế ngất trời, chờ buổi tối kết thúc công việc trực tiếp cho hạ lệ cùng phùng kinh một cái đại đại kinh hỷ. Dương liễu a dương liễu, hạ lệ biểu tình phức tạp chỉ vào nàng nói giỡn, người cũng cho ta tới như vậy một tay, cảm tình là sợ ta đến lúc đó đi người bên kia cho người ăn nghèo đúng không? Nhìn ngài nói, dương liễu một bên nhường chỗ ngồi một bên nói ngài thật đúng là đừng tự mình cảm giác tốt đẹp a hôm nay lúc này mới nhưng không riêng gì vì ngươi một người nhân ra Phùng ca giúp đỡ ta không ít vội mắt thấy liền đóng máy ta như thế nào cũng đến biểu đạt hạ lòng biết ơn đi Phùng kinh rất ngoài ý muốn xem xét nàng liếc mắt một cái nhướng mày yên lặng chọn vị trí ngồi xuống hạ lệ liền cười kia hóa ra hảo hôm nay ta chính là tiếp khách a về sau đi vọng yến đài thị chiếu ăn không lầm chính là đạo lý này Dương Liễu gật đầu. Ngài không đi ta còn sốt ruột đâu. Khi nói chuyện Thu Duy Duy đem xương sườn canh bưng lên, phóng tới trung gian khai cái nắp. Tiểu chi nhi ngao 4 năm cái giờ đâu, nhưng thơm, đều đừng khách khí a. Hôm nay ăn cơm cũng không người khác, chính là làm ông chủ trưởng muỗng Dương Liễu cùng người đại diện Thu Duy Duy, cộng thêm hạ lệ cùng Phùng Kinh, đều là ngày thường hỗn chín. Đều người một nhà sao, khách khí cái gì? Hạ lệ nói liền bắt đầu vãn tay áo, lại chủ động thò tay muốn. Cho ta tới một chén ai cấp kẹp khối xương sườn a. Đoàn phim tổng cộng liền 4 cái diễn viên chính, đơn lập người đi rồi, lúc này trên bàn ngồi hai, dư lại một cái chu tiến tới hay không ai cũng không hỏi, đều phi thường ăn ý lựa chọn trầm mặc. Dương Liễu một bên phân chiếc đũa một bên nói, thật dài thời gian không làm đánh trả ngứa đâu, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu cơm nhà, đừng khách khí a. Phùng Kinh uống trước khẩu xương sườn canh ấm dạ dày, lại gấp chỉ tôm bóc vỏ ăn, nghe vậy gật đầu. Chính là cơm nhà mới hảo đâu giới giải trí nội thừa thải tâm nhiên độc thân quý tộc mà chính mình sẽ nấu cơm lại thật là ít ỏi không có mấy ngày thường đều đều không ngoại lệ bị có hoa không quả nhà ăn tay nghề cùng đơn giản thô bạo cơm hộp độc hại chờ đợi giản dị ấm áp cơm nhà quả thực giống như lâu hạn gặp mưa rào hạ lệ cũng gật đầu đặc biệt có khiêu chiến tinh thần dùng chiếc đũa từng viên kẹp đậu hà lan ăn ai chính là cái này mùi vị a Sương sườn canh ngao suốt một buổi trưa trung gian vài lần lứt qua phù du, dương liễu còn thoáng điểm vài giọt hương giấm, để làm chất vôi càng nguyên vẹn dung nhập đến canh chung. Đã biến thành màu trắng nước canh là màu vàng nhạt măng cùng thịt chất đầy đặn sương sườn, măng mùa xuân thanh hương hợp lại thịt loại độc hữu thuần hậu, đã dày nặng lại thanh đạm quả thực chính là tuyệt phối. Uống hai khẩu canh, gặm một tiều tiệt xương sườn, cả người đều bị thư dạ dày bộ khuếch tán đi ra ngoài nhiệt khí chừng ấm áp, lại ăn một ngụm cay rát toan sảng rau trộn măng, trên chán lập tức liền toát ra hãn tới, sao một cái sảng tự lợi hại. Ăn đến không sai biệt lắm ba phần no, dường liễu cũng coi như đã nhìn ra, hạ lệ khẩu vị cùng tuyệt đại đa số người không sai biệt lắm, không có gì đặc biệt thiên hào, trên cơ bản đều thích ăn, cái gì đều có thể tới mấy chiếc đũa, mà phùng kinh tắc thiên hào thanh đạm. Ngồi xuống cũng có 10 tới phút phùng tiên sinh trực tiếp vứt bỏ nước trà, liền uống tam chén nhỏ sương sườn canh vẫn hiền đắc ý hãy còn chưa hết đối khẩu tình cảm đạm măng mùa xuân tôm bóc vỏ cùng bốn bảo cũng tương đối thiên vị, liên tiếp kẹp lấy, mà thịt khô cùng du nấu đều chỉ lực chạm chạm đến nỗi cay rát mùi vị rau trộn chiếc đũa căn bản đều là vòng quanh đi. Nhìn đến nơi này. Dương liễu quả thực đều đối hắn rất là kính nể, người này như vậy khẩu vị, mệt hắn khoảng thời gian trước còn giữ yên lặng đi theo đại gia cùng nhau ăn rất tốt núi sông một mảnh hồng cơm hộp đâu. Nàng cùng hạ lệ như vậy ăn tập tính động vật đều nhịn không được ngầm oán giận vài lần, nhưng thế nhưng không thấy hắn cổ họng một tiếng. Cuối tháng 5, dương liễu chính thức đóng máy, nàng trước chạy tới cùng bảy thế đạo diễn Triệu Bình Hy thấy vài lần mặt hữu kinh vô hiểm bắt lấy tới nhân vật này, lúc này mới khởi hành nhìn lại thành phố Yến Đài. Trở lại chung cư sau, Dương Liễu làm chuyện thứ nhất chính là vọt vào phòng bếp mở ra hai tay lớn tiếng hoan hô. Ta đã về rồi, nàng thiệt tình hoài niệm nơi này hết thảy vĩnh viễn bị tắc đến tràn đầy tủ lạnh mở ra chính là vô cùng vô tận nguyên liệu nấu ăn, đưa ngươi từ bên trong tuyển ra muốn nấu nướng vật phẩm. Cái loại này cảm giác thành tựu không thua gì từ sóng to đào ra vàng tới. Thậm chí nồi chén gáo bồn cũng đều là nàng dùng quán. Một câu, nàng dạ dày giải phóng. Dương Liễu hít sâu một hơi Đối đang ở mở cửa sổ thông khí Thu Duy Duy tuyên bố. Ta muốn mời khách, Thu Duy Duy rất muốn dơ lên đôi tay tỏ vẻ tán đồng, nhưng lý trí nói cho nàng không nên như thế áp bức chính mình nghệ sĩ. Người không mệt sao, ngắn mùn mấy chữ giống như mở ra chiếc hộp Pandora, dương liễu nhanh chóng cảm thấy một loại mảnh liệt mỏi mệt thổi quét toàn thân, vừa rồi cái loại này cùng bạn cũng gặp lại vui sướng nháy mắt bị toàn thân không chỗ không ở đau nhức thay thế được. Thấy nàng bắt đầu không tự hiểu là xoa eo đấm lưng, thu duy duy bẻ đầu ngón tay cho nàng xuống. Ở quá khứ 3 tháng nội, ngươi ngày bình quân rất ngủ thời gian không đủ 5 cái nửa giờ, sau đó ngươi lại mới vừa đã trải qua 1 giờ ô tô, 8 giờ động xe, lại thêm 1 tiếng rưỡi ô tô hành trình. Cho nên ta cá nhân kiến nghị đem mời khách chuyện này, sau này lùi lại, ngươi cảm thấy như thế nào? Dường liễu đã bắt đầu ngáp liên miên, hai chỉ mí mắt trầm trọng như là đồ trì, nàng hiểu khí vô lực hướng thu duy duy dựng ngón tay cái. Người nói đúng, nhận được mời thời điểm, lâm tử hoài vui vẻ sắp bay lên, phải biết rằng, không có gì chuyện này sẽ so bạn tốt nói muốn tự mình xuống bếp làm một bàn ăn ngon khoản đãi ngươi càng thêm lệnh người kích động sung sướng cùng chờ mong, đặc biệt tay nghề của nàng đã sớm bị mọi người xác minh quá. Nhưng mà tới rồi lúc sau, Lâm Tử Hoài mới phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng khả năng không quá giống nhau bởi vì cho chính mình mở cửa chính là giang cảnh đồng. Ở hắn đánh mất tự hỏi cùng ngôn ngữ công năng vài giây nội, một thân hưu nhàn trang giang cảnh đồng mỉm cười nhìn hắn, xác thực nói là hắn cầm màu xanh nhạt hộp giấy tay phải ý vị thâm trường. Nga còn mang theo rượu. Đừng một người nam từ đêm khuya đến thăm độc thân nữ từ trung cư, hơn nữa còn tùy thân mang theo cồn độ uống khi, này mục đích cùng động cơ thiệt tình rất khó không cho người hoài nghi. Lâm Tử Hoài nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp giải thích nói. Cái này, đây là ta tháng trước chụp quảng cáo thương gia cấp ta, ta liền tùy tay lấy tới, số độ không cao thật sự không cao. Giang cảnh đồng cười càng chân thành. Nga, Lâm Tử Hoài đã mau khóc ngài có thể hay không đừng cười, quái dọa người. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta liền không nên tới. Không biết hiện tại trở về còn kịp sao? Như thế nào còn không có tiến vào? Dương liễu thanh âm từ bên trong chuyển đến. Giang ca, không phải lâm tử hoài sao? Giang cảnh đồng tiên chiều trở về thanh lạc, sau đó rốt cục miễn cưỡng nhường ra tới một cái hẹp phùng tươi cười như xuân phong ấm áp. Đứng chờ làm cái gì, vào đi. Khóc không ra nước mắt lâm tử hoài. Thay đổi dép lê đi vào, liền thấy Dương Liễu từ phòng bếp cửa dò ra đầu tới, thấy trong tay hắn đồ vật còn cười. Tới liền tới bái còn mang thứ gì? Lâm Tử Hoài chạy nhanh nói, hôm kia chụp quảng cáo nhân gia cấp vị cũng không tệ lắm, ngươi lưu chữ, nói tới đây, hắn nhịn không được trộm ngó Giang Cảnh Đồng liếc mắt một cái. Chính mình uống, Giang Cảnh Đồng không dễ phát hiện nhướng mày, vãn tay áo tiến phòng bếp. Ta có thể làm điểm cái gì? Dương Liễu đầu tiên là thói quen tính cự tuyệt, thấy hắn không có phải đi ý tứ, liền cười. "Kia hành, ngươi đi mở tiệc tử đi, kỳ thật chờ đợi một lát thu tỉ lại đây làm cũng đúng." Đều đã tới không ngừng một lần, lại làm ra vẻ liền đừng làm bằng hữu. Giang Cảnh đồng quen cừ quen nẻo đi thú bát chỗ đó cầm bộ đồ ăn, dạo tới dạo lui ra tới mở tiệc tự tại đi theo bản thân ra dường như phong nền giống nhau lâm tử hoài chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, càng thêm khẳng định chính mình hoài nghi các người này thân mật khăng khít hình dáng, nói không ai tin nột. Vừa thấy chính là không có làm quán việc giang cảnh đồng bãi cái bộ đồ ăn đều cùng làm thực nghiệm dường như buông giống nhau liền sau này lui hai bước đánh giá một phen, sau đó lại phóng đệ nhị dạng Chén đũa chi gian khoảng cách ghế dựa cùng cái bàn chi gian khoảng cách cơ hồ không sai chút nào lộng xong rồi này đó chính hắn cũng cảm thấy rất có thành tựu cảm cuối cùng kiểm tra một lần lúc sau, không phải không có khoe ra chiều phòng bếp kêu. Dọn xong, dường liễu bớt thời giờ ngắm liếc mắt một cái. Khá tốt cảm ơn lạp giang tiên sinh thức khắc liền cảm thấy rất đắc ý quay đầu lại xem lâm tử hoài cũng cảm thấy tiểu tử này không phải như vậy chướng mắt. Uống điểm cái gì, a a lâm tử hoài soát ngẩn đầu lên, xác nhận phòng khách chung không có người thứ ba mới thụ sủng như kinh nói. Không cần phiền toái ta chính mình tới, ta chính mình tới. Giang cảnh đồng mắt lé nhìn, ngươi biết ở đâu, lâm tử hoài thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra ta phía trước đã tới ta biết không liền ở nghiêng đối diện tủ lạnh sao, nhưng ở há mổng nháy mắt rồi lại đột nhiên nhanh trí cơ hồ là mang theo kỹ thuật diễn vẻ mặt mờ mịt. Không biết, ta không biết thật sự ta cái gì cũng không biết. Vì thế sau đó Thu Duy Duy mang theo một đại túi trái cây tiến vào thời điểm thấy chính là ở trên sofa từng người chiếm cứ một đầu nói chuyện phiếm giang cảnh đồng cùng Lâm Tử Hoài, một cái nghiêng dựa sofa kiều chân bắt chéo, một cái sống lưng thẳng thắn hai đầu gối khép lại kia cảnh tượng thoạt nhìn thật là bình thản chung mang theo quỷ dị. Cùng hai người chào hỏi qua lúc sau Thu Duy Duy kịp thời xem nhẹ Lâm Tử Hoài mịt mờ xin giúp đỡ tầm mắt lập tức tiến vào phòng bếp tìm máy ép nước bắt đầu làm nước trái cây. Năm sau Lâm Tử Hoài tặng dương liễu một đại bao bánh gạo, nguyên liệu thật mễ thơm nồng úc kết quả không ăn vài lần liền đi đóng phim, hôm nay trên bàn cơm liền có nó. Tố ngỗng nướng, bánh gạo xào mau cua thịt kho tàu sư từ đầu thịt khô vịt nấu măng khô, bát bảo đậu hù canh cộng thêm một tiểu bàn dương thị rau trộn thanh khẩu khai vị đi dầu mỡ. Trước đêm củ mài nấu lạn khoái đao chạm thành một tấc dài ngắn đoạn ngắn, dùng tàu hù ki chỉnh tề bao vây lại, phóng tới nhiệt trong chảo dầu tạc đến mê người kim hoàng sắc, vớt ra khống du lại khác khởi nổi nấu nướng. Nguyên bản lão cách làm là gia nhập nước tương, rượu, đường chờ cùng nhau thiêu nấu, bất quá dương liễu tại đây cơ sở thượng làm cải tiến, dùng chính mình chế tác lão nước kho thay thế, hương vị càng dai nồng đậm trùng trùng điệp điệp dư vị vô cùng. Cuối cùng, nội bộ củ mài mềm mại tô nhu, bên ngoài tàu hù kỳ kính đạo không lạn, lại bởi vì hút no rồi nức canh, rõ ràng là đồ chay cũng cấp làm ra thịt vị. Kỳ thật trước mắt cũng không phải ăn cô tốt nhất thời tiết bất quá dương liễu vẫn là mua được mấy chỉ không tồi mau cua, dùng để xứng bánh gạo nhất thích hợp bất quá. Màu cua xào bánh gạo kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là bên trong nước sốt, xào hảo, mặc kệ là con cua vẫn là bánh gạo thượng đều sẽ quải một tầng thật dày hồng màu nâu nước sốt dù lấp lánh sáng lấp lánh ăn lên nhịn không được muốn mút đầu ngón tay. Kìa nước sốt thật là so thịt còn ăn ngon, bạn tốt chi gian ngầm ăn cơm nói, không chuẩn sẽ khống chế không được trước đem con cua thân xác liếm một lần. Muốn nói Dương Liễu lần này đi ra ngoài đóng phim, công tác rất nhiều lớn nhất thu hoạch chính là mang về tới mấy đại cái Dương địa phương đặc sản, đại bao đại bao măng khô cùng nấm khô cùng tiên măng, chân giò hun khói. Mặc kệ là phẩm chất vẫn là bán tương đều là nhất đẳng nhất hảo, này không, hôm nay lập tức liền dùng tới rồi. Thịt khô vịt nấu măng khô, trong đó thịt khô vịt dùng chính là năm trước Dương Liễu chính mình phơi nắng vịt thịt chất tinh tế đầy đặn, vị độc đáo, phi thường thích hợp làm nấu thiêu. Đem vịt đại đao chạm thành khối vuông, trong nồi phóng nước tương một ly, rượu số lượng vừa phải, lại căn cứ cá nhân yêu thích để vào măng khô, nấm hương chờ. Tiểu tâm phiên động, làm mỗi một khối thịt vịt đều đều đều dính đầy nước sốt, lại ngã vào một ít ôn khai thủy, sau đó đắp lên nắp nồi, trung hỏa khai nấu trung gian nhất định không thể sôi, bằng không liền đi rồi thơm tuần tục đầu bếp sẽ căn cứ chính mình phong phú kinh nghiệm kết hợp thời tiết cùng ngọn lửa phán đoán sôi thời gian chờ thời điểm không sai biệt lắm khai lửa lớn thu nước lưu một chút ở bàn đế thượng bàn mỗi một đạo đồ ăn đều cực kỳ ngon miệng hòa hậu vừa vặn tốt lâm tử hoài liền không ăn qua ăn ngon như vậy xưa từ đầu thịt viên khẩn chí có co giãn nhưng cắn ở trong miệng lại mềm mại thực nhai vài cái bên trong còn có nhỏ vụn hạt răng rắc răng rắc độc hữu rau dưa dư thanh hương hòa tan thịt loại dầu mỡ mỹ đến hắn đôi mắt đều nhéo lại tới Dương liễu thích nhất nhìn đến chính mình làm đồ ăn bị người thích lập tức cười nói. Hương vị còn hành đi. Lâm tử hoài liên tục gật đầu. Đâu chỉ là hành A quá tuyệt vời. Một chút đều không nị Bên trong bỏ thêm nhân hạt thông, nấm hương, mang tiêm cùng ngó sen đinh trung hòa lúc sau liền sẽ không nịp. Không chỉ có thịt viên ăn ngon, ngay cả cái kia nước cũng đặc sắc múc một muỗng quấy cơm, làm mỗi một viên gạo đều bị nhuộn thành hồng màu nâu nga nga nga, lại đến một chén. Nhưng mà vừa nhấc đầu. Lâm Tử Hoài liền lại một lần đối thượng hướng chính mình cười thùm tìm Giang Cảnh Đồng. Anh anh trời đất chứng dám ta thật cũng chỉ là tới ăn cơm a. Quen thuộc lúc sau ở chung lên thật liền bất đồng cơm chiều qua đi. Giang Cảnh Đồng thế nhưng phá lệ chủ động dò hỏi. Lần trước cái kia đậu tán nguyễn bánh nướng trứng chảy còn có sao? Dương Liễu liền cười, này đều vài tháng cho dù có cũng vô pháp nhi ăn nha. Giang Cảnh Đồng nhún nhún vai, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Chính là thuận miệng vừa hỏi, biểu hiện hả chúng ta tương đối thục mà thôi. Bất khóa, Dương Liễu nói, gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là hạt sen đưa ra thị trường mùa. Ngày mai ta đi theo chu nam chu ca gặp mặt thuận tiện mua điểm mới mẻ hạt sen có thể làm liên dung bánh nướng trứng chảy cùng mặt khác liên dung điểm tâm. Liên dung thích ăn sao? Thích ăn, phòng trường ngươi làm cái gì ta đều thích ăn. chương 26 Ngày kế sáng sớm, Dương Liễu liền đi trước chợ nông sản, đi rồi mấy cái quầy hàng lúc sau quả nhiên liền nhìn đến không ít bán mới mẻ đài sen. Thấy nàng bước chân thả chậm quán chủ liền nhiệt tình mà tiếp đón lên. Tới điểm đài sen đi ăn ngon lại thú vị, nhà của chúng ta cái này hạt lớn nhất. Hạt lớn nhất nhưng chưa chắc tốt nhất, Dương Liễu thấu tiến lên đi nhìn vài lần cười tránh ra. Cuối cùng, nàng tuyển một nhà cái đầu vừa phải, nhan sắc tự nhiên, lột ra một cái nếm nếm, vị thanh thúy ngon miệng, mang theo hạt sen đặc có thanh hương, hơn nữa nhai tế phẩm lên tương đương phấn nhu, không có một chút cạn bã. Chính là nó, trước mua hảo chút làm quán chủ ấn địa chỉ đưa đến trung cư bảo vệ cửa chỗ đó, dường liễu lại mua mấy cái đài sen mang theo chất thành một bó cùng bó hoa dường như, vừa thấy chu nam liền đưa qua đi. Cấp lấy về đi cấp nữ nữ chơi. Chu Nam vừa thấy liền cười, tiếp nhận đi chính mình trước liền bẻ ra một cái ăn. U, người từ chỗ nào làm cho ngoạn ý như này? Hiện tại trong thành thị nhưng không nhiều lắm thấy A ân cái này hảo, so từ siêu thị mua hảo, từ chỗ nào mua? Ta cũng đến tới điểm. Dương Liễu nói cho địa chỉ, lại cường điệu miêu tả cửa hàng vị trí cùng chủ tiệm diện mạo, sau đó hai người mới chính thức bắt đầu nói sự tình. Lại nói tiếp làm hai cái tiền nhiệm đầu bếp cùng nhau hợp tác một bộ nấu nướng điện ảnh, lớn nhất tiện lợi chỗ chính là không cần giai đoạn trước huấn luyện. Hắn nói, này khối hai ta đều bớt việc nhi, chính là trung gian sẽ có một đoạn ngắn nhi ngươi trộm ở nhà làm bánh ngọt kiểu Âu Tây màn ảnh a ngươi bánh ngọt kiểu Âu Tây thành sao? Dương liễu lắc đầu, thật đúng là không được, không lộng qua cái kia. Chu Nam lại ném viên hạt sen tiến miệng trước kêu một tiếng ai nha thật khổ, lại cười tìm ngươi thật đúng là tìm đúng rồi. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi ha, bọn họ khả năng sẽ không làm đồ ăn Trung Quốc nhưng thường thường nhiều ít đều hiểu chút bánh ngọt kiểu Âu Tây. Ai ta chuẩn bị cứ như vậy a, ngươi xem kịch bản ngươi không phải chạy tới nước Pháp xem thi đấu sao, bởi vì các phương diện điều kiện hạn chế a, ngoại cảnh chúng ta đi chỗ đó lấy, bất quá nội cảnh quay chụp vẫn là ở quốc nội, đến lúc đó mướn mấy cái người nước ngoài. Đốn hạ, hắn lại nói Có cái thợ bánh tây nhân vật hậu kỳ cắt nối biên tập lúc sau phòng trừng cũng có thể còn mấy cái màn ảnh ta tính toán tỉnh Tiếu Bình, chính là năm kia từ nước Pháp học nghệ trở về cái kia điểm tâm sư, mấy năm nay nổi bật chính thịnh tiểu hỏa nhi lớn lên hảo tay nghề cũng bổng, người cảm thấy thế nào? Dương Liễu sừng sốt cười, ngài là đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất A, chuyện này ngài quyết định liền thành. Kia không được, chu nam xua xua tay, người cũng là diễn viên chính, chuyện này không thể chuyên quyền độc đoán, đến thương lượng tới. Ta cân nhắc dù sao chúng ta hai bên cũng muốn tiếp xúc nếu ngươi bên này không ý kiến nói, đến lúc đó khiến cho thiếu thuận lợi liền chỉ đạo ngươi một chút cũng không cần quá thâm nhập chính là vô cùng đơn giản mấy cái màn ảnh. Dường liễu móc ra vừa tới nhất nhất ghi nhớ, này Phúc nghe giảng bài viết bút ký giống nhau diễn xuất còn đem chu Nam cười hỏng rồi. Hai người trò chuyện ban ngày, cuối cùng vui sướng từ biệt trước khi đi chu Nam còn mời tới ăn ngươi vài lần thứ tốt ngươi tầu tử đề ra rất nhiều lần có rảnh đi trong nhà ăn cơm A. Ai thành, dường liễu thiệt tình cảm thấy người khác hảo, lần trước thỉnh giang cảnh đồng cùng lâm tử hoài bọn họ ăn cơm thời điểm còn suy xét muốn một khối thỉnh chu nam tới, bất quá suy xét đến nhân ra là có lão bà hài từ người, lại chạy đến cái độc thân nữ diễn viên trong nhà đi ăn cơm chiều chẳng sợ có người khác ở đây cũng không thích hợp. Hai người tách ra lúc sau, dường liễu đảo cũng không vội vã trở về, nàng đều ngăn cách với thế nhân mấy tháng, như thế nào cũng đến ở bên ngoài hảo hảo đi dạo. Đừng nhìn hiện tại vừa mới tiến tháng 6, nhưng vọng yến Đại thị thành thị nhiệt đảo hiệu ứng quá siêu nhiên, sớm muộn gì khả năng còn ở 20 độ trên dưới bồi hồi, giữa chưa là có thể nhảy đến 30 độ có hơn, lên xuống ôn biên độ to lớn quả thực làm nhân tâm kinh run sở. Màu đến 11 giờ, đại thái dương chói lọi ở trên trời treo, từ quán cà phê đến thương trường, Dương Liễu cũng liền đi rồi trên dưới một trăm mễ, nhưng lăng là cho chính mình lộng một chán hãn. Đi toilet sửa sang lại xong dung nhan ra tới, Dương Liễu liền phát hiện chính mình bị người theo dõi, không phải nghĩa xấu cái loại này, mà là nhiều người tốt nhận ra nàng tới. Phạm là diễn viên đi xa xôi khu vực đóng phim, trên cơ bản liền cùng thất liên không có gì khác nhau, ở quá khứ 3 tháng thời gian, trên mạng cơ hồ không có dương liễu cái gì tin tức lúc này nàng đột nhiên một người xuất hiện ở thương trường, vẫn là rất có hoành động hiệu quả. Bất quá dù sao cũng là thủ đô các giới nhân vật nổi tiếng quả thực không cần quá nhiều, dân chúng cũng đều tương đối bình tĩnh, phát hiện nàng lúc sau cũng chính là xa xa mà nhìn chào hỏi một cái gì đó, thật sự thiết phấn nhi cũng sẽ thật cẩn thận tiến lên, xác nhận chính mình hành vi sẽ không cho nàng tạo thành bối rối mới bắt đầu đòi lấy ký tên hòa hợp ảnh. Dường liễu tâm tỉnh khá tốt, đuổi đi mấy phê phen lúc sau liền bắt đầu dạo Nhà này thương trường là vọng yến đài thị trứ danh tiêu kim quật chi nhất thế giới một vài tuyến nhãn hiệu trên cơ bản đều có quầy chuyên doanh ở ăn, mặc, ở, đi lại cái gì cần có đều có tỉ mỉ dạo lên chỉ sợ một ngày đều không đủ. Bởi vì tân kịch bản quan hệ, dương liễu cường điệu chú ý hạ bánh mọt kiểu Âu Tây, phàm là gặp được điểm tâm phòng tất tiến, đi vào lúc sau liền đem nhân ra chiêu bài cùng chính mình nhìn cảm giác không tồi đều phải một phần, sau đó nhặt một hai loại ăn thuận tiện làm làm bút ký, dư lại hết thầy đóng gói mang đi. Nữ diễn viên chính mình lại đây mua điểm tâm vốn dĩ liền hiếm lạ, huống chi nàng thấy liền mua, đại bao đại bao còn một bên ăn một bên làm bút ký, mấy nhà nhân viên cửa hàng xem ánh mắt của nàng đều có điểm không lớn đúng rồi. Không thể không nói, bánh ngọt kiểu Âu Tây sở dĩ có thể ở phạm vi thế giới lưu hành mở ra, cũng đạt tới nào đó trình độ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi thật đúng là không phải hoàn toàn không có đạo lý ít nhất có chút chủng loại vị thật đúng là không tồi. Hơn nữa nàng chú ý tới một cái phi thường mấu chốt chi tiết bánh ngọt kiểu Âu Tây, rất ít có truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm cái loại này chắc bụng càng. Tuyệt đại đa số chủng loại bánh ngọt kiểu Âu Tây chế tắc không rời đi lên men cùng kịch liệt bánh trướng, này cũng chính là rõ ràng nhìn qua như vậy đại một đống, nhưng thực tế ăn xong đi lại sẽ không cảm thấy quá no nguyên nhân. Mà kiểu Trung Quốc điểm tâm ngọt tắc bằng không, thường thường chúng nó nhìn qua bao lớn ăn lên liền có bao nhiêu thật sự. Liền tính là một cái thành niên nam từ ăn uống, một mâm đậu phụ vàng đi xuống phòng trừng cũng liền không sai biệt lắm no rồi, huống chi ăn uống thiên tiểu nhân nữ tính cùng tiểu hài nhi Mặt khác bởi vì đại lượng sử dụng sắc tố cùng mặt khác kỹ thuật thủ đoạn mới phát kiểu tây điểm tâm thường thường tạo hình linh hoạt thảo hỉ, bát kịp thời đại, hơn nữa sắc thái phong phú, bù trừ lẫn nhau háo điểm tâm quân chủ lực nữ nhân trẻ tuổi cùng nhi đồng mà nói không thể nghi ngờ lực hấp dẫn thật lớn. Tại đây đủ loại ưu thế giới, những cái đó đối thân thể bất lợi nhân tố tự hồ liền hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, dương liễu nhịn không được hơi hơi thở dài, ai thật là có lợi có thể à truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm gặp phải tình thế quả nhiên cực kỳ nghiêm túc. Điểm tâm trùng loại quá nhiều chẳng sợ chính là mỗi một loại chỉ nếm một chút cũng nên tích cắt thành tháp đánh giá không sai biệt lắm có 6-7 thành no dương liễu trực tiếp liền nhảy vọt qua cơm trưa Dạo dạo, nàng đã bị một nhà thời trang trẻ em cửa hàng cấp hấp dẫn. Kỳ thật dương liễu bản nhân cũng không như thế nào để ý ăn mặc, trong tầm tay có liền dùng, không có cũng sẽ không đặc biệt đi tìm, giống nhau trang phục cùng hóa trang này hai khối đều giao cho bành lanh canh cấp nàng xử lý, hôm nay sở dĩ sẽ chú ý tới thời trang trẻ em cửa hàng, cũng xác thật là cơ duyên xảo hợp. Đi ngang qua cửa hàng cửa thời điểm, nàng liền thấy bên trong một đôi mẹ con đang ở chọn lựa quần áo, mẫu thân tự hồ là cực kỳ có hứng thú, bên người hướng dẫn mua đã ôm tràn đầy một hoài, nàng còn ở tiếp tục chọn lựa. Nhưng tiểu cô nương lại có điểm hứng thú thiếu thiếu, ngồi ở bên cạnh cao mày biểu môi, tiểu cánh tay rất có khí thế ôm, mẫu thân làm nàng thí quần áo cũng không thử thường thường hỏi như thế nào còn không đi à. Dương Liễu xem lòng tràn đầy cảm khái thầm nghĩ quả thật là đồng nhân bất đồng mệnh dưới bầu trời này liền không có cái gì tuyệt đối công bằng. Này tiểu cô nương hiển nhiên là vị kiều khách nguyên thân cũng là ngàn kiều vạn sủng lớn lên, nhưng đầu bếp Dương Liễu thơ ấu trong ấn tượng lại hoàn toàn không có tân y phục bóng dáng. Xã hội tầng dưới chót ba tánh chú trọng đều là tân ba năm cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, quần áo vĩnh viễn không có mặc hỏng rồi ném xuống vừa nói. Ca ca -tì, tì xuyên cũ, nhỏ cấp muội muội đến nỗi đệ đệ, nam hài nhi sao, ở trọng nam khinh nữ thế đạo, luôn là hưởng thụ đầu một phần nhi. Nhưng đừng nhìn dương liễu là đại, nhưng nàng cũng không có mặc quá quần áo mới, tuy rằng không có ca ca -tì, tì, đừng quên, nàng còn có một đôi cha mẹ đâu. Thời đại bất đồng, xã hội cũng phát triển, tiểu hài nhi quần áo là một kiện tái một kiện tinh xảo hướng gió theo sát thời đại trào lưu chợt xem liền cùng tác phẩm nghệ thuật dường như, làm nhân ái không buông tay. Dương liễu không tự hiểu là liền đi vào đi, xem nào kiện đều xinh đẹp thực. Hướng dẫn mua tiểu thư ánh mắt sáng lên đi lên trước tới. Ngài hảo, có cái gì ta có thể giúp được ngài sao? Dường liễu cười cười, chính là nhìn xem, chính là nhìn xem, chẳng sợ lại thích ta cũng qua cái kia tuổi, rốt cuộc xuyên không thượng nha. Hướng dẫn mua cũng thực chuyên nghiệp, cũng không bởi vì nàng trong lời nói không để lộ ra muốn mua sắm ý tứ liền thái độ lãnh đạm, mà là tiếp tục bảo trì mỉm cười, không xa không gần đứng ở một bên, như vậy vạn nhất Dương Liễu có cái gì muốn cố vấn, nàng cũng có thể ở trước tiên cấp ra trả lời. Kết quả hơn 10 phút sau, trên mạng liền xuất hiện như vậy một cái đề tài. Dương Liễu hiện thân trẻ sơ sinh đồ dùng cửa hàng, mang thai suy đoán bị chứng thực. Vi tăng cường có thể tin tính tuyên bố đề tài võng Hữu đồng thời còn thượng truyền mấy chương dương liễu ở thời trang trẻ em cửa hàng cố vấn hướng dẫn mua ảnh chụp, nhìn qua biểu tình cực kỳ chuyên trú. Nhà này quốc tế nổi danh thời trang trẻ em nhãn hiệu cửa hàng đồng thời kiêm doanh trẻ sơ sinh thương phẩm, mà khoảng thời gian trước dương liễu từng có quá nhập viện trải qua, lúc ấy liền có bên trong tin tức nói nàng đã mang thai. Hiện tại nàng lại một người đi cửa hàng, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Ngày thường minh tinh nói cây luyên ái đều có thể khiến cho anh động huống chi loại này cái gọi là có hình có chân tướng mang thai đề tài cơ hồ là một phát bố liền dẫn phát sóng to gió lớn, vài phút sau đã bị cố định trên top vì hot search bảng đầu đề. Đồng đảo cư dân mạng đối này nghị luận sôi nổi, có nhận đồng, cũng có phản đối, thảo luận khí thế ngất trời. Không có khả năng đi tháng trước bọn họ ở bên ngoài đóng phim ta còn ngẫu nhiên gặp qua nàng một lần đâu, vòng eo rất nhỏ a. Đúng vậy, lần trước nằm viện khoảng cách hiện tại như thế nào cũng có bốn tháng, nhưng ta xem dương liễu hình thì một chút cũng không thay đổi nha. Các người biết cái gì, đừng nói ba bốn tháng, minh tinh năm sáu tháng nhìn không ra tới nhiều lắm đâu, ít thấy việc lạ. Như vậy vừa nói thật đúng là, giống như gần nhất vài lần dương liễu ăn mặc đều thực rộng thùng thình A tựa như tuyên bố này mấy chương ảnh chụp nàng xuyên cũng là thực dài rộng hưu nhàn áo gió, nên sẽ không chính là vì chán bụng đi thảo luận tới thảo luận đi chỉ nói hài từ tiểu chi nhi một người cũng chỉnh không ra bảo bảo tới a kia hài từ cha là vị nào bên ngoài nghị luận khí thế ngất trời thời điểm giang cảnh đồng chính mang theo một đám người mở họp nghiên cứu chính là kỳ hoàng hạ quý phát triển phương án kết quả sắp kết thúc thời điểm hắn trợ lý đột nhiên thần sắc ngưng trọng đi đến bám vào người ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu giang cảnh đồng biểu tình có trong nháy mắt động lại sau đó nhanh chóng khôi phục nhất quán bình tĩnh chuyện khi nào trợ lý hạ giọng Liền vừa rồi, Nguyên Thủy đề tài tuyên bố thời gian khoảng cách hiện tại không đến 10 phút. Giang cảnh đồng bay nhanh nhíu hạ mày. Trước chiếu dĩ vãng lệ cũ xử lý ta tranh thủ ở 10 phút trong vòng kết thúc hội nghị. Trợ lý mới vừa một lui ra ngoài, đã bị bên ngoài chảo nóng con kiến dường như Thu Duy Duy hoảng sợ. Thu Tiểu Thư, ngài ở chỗ này làm gì? Thu Duy Duy cắn cắn môi trước làm vô dụng công dường như hướng dày nặng phòng họp cửa gỗ mặt sau nhìn mắt lại nhỏ giọng hỏi hắn. Giang Tổng có phải hay không sinh khí? Trợ lý nhướng mày, lắc đầu. Ta nhưng đoán không ra, nói trở về, trước mắt nhất quan trọng vẫn là trước làm Dương tiểu Thư trở về đi. Chiếu dư luận như vậy cái phát triển tốc độ nháo đi xuống, phòng chừng không dùng được nửa giờ, não động đột phá phía chân trời cư dân mạng là có thể giúp Dương liễu đem hải tử hắn ba kéo cái đơn từ ra tới. Dương liễu lúc này đang ngồi xe taxi, vô cùng lo lắng trở về đuổi, nàng nội tâm một mảnh hỗn loạn liền cùng bị một đám bệnh chỉ con ngựa hoang cuồng dẫm dường như. Nàng bất quá chính là công tác rất nhiều dạo cái phố, nhất thời hứng khởi vào ra đồng trang cửa hàng, mẹ nó như thế nào đã bị vặn vẹo thành chưa kết hôn đã có thai. Hải Từ hắn cha cũng chưa ảnh như chuyện này, chỗ nào tới hải Từ. Vừa rồi tiếp khởi điện thoại tới thời điểm kia đầu Thu Duy Duy liền cùng điên rồi dường như dường liệu chính mình lên mạng tra xét lúc sau cũng thuận lợi kịp thời, sau đó quyết đoán chính mình đánh xe đã trở lại cùng với dùng nhiều gấp đôi thời gian chờ công ty phái xe lại đây còn không bằng nàng chính mình trở về chạy chạy về kỳ hoàng thời điểm giang cảnh đồng đã khai xong rồi sẽ mà về nàng mang thai lời đồn cũng đã sớm đầy trời phi liên quan cái kia cùng nàng tương đối thuộc bảo vệ cửa ánh mắt đều có điểm trần chờ thậm chí nàng soát ta quá môn áp thời điểm kia đại ca còn tay mắt lanh lẹ hư đỡ một phen đừng khái chứ dường liễu cảm ơn a ngài thiệt tình không cần như vậy săn sóc ta hiện tại lập tức là có thể tiếp một bộ nhảy vực diễn ngươi tin hay không thu duy duy ở đại sảnh tiếp ứng nàng sau đó thẳng đến giang cảnh đồng văn phòng Vừa vào cửa, Dương Liễu liền thấy bàn làm việc mặt sau ngồi giang cảnh đồng sắc mặt không được tốt, không đợi nàng ngồi xuống đâu, đối phương lại đột nhiên ném ra tới một câu. Người ở lén, có hoặc là đã từng có cõng công ty kết giao bạn trai sao? Thu Duy Duy vừa muốn thế nàng phủ nhận, lại thấy giang cảnh đồng không nóng không lạnh ném lại đây một ánh mắt một cổ lạnh lẽo nháy mắt liền từ cái ót thẳng tới gót chân. Không biết vì cái gì, nghe Giang Cảnh Đồng hỏi như vậy, Dương Liễu liền cảm thấy có cổ vô danh hỏa xông thẳng đỉnh đầu, nàng thậm chí muốn chụp cái bàn. Người khác hiểu lầm ta liền thôi, ngươi dựa vào cái gì hỏi như vậy a Ta ngày thường hành trình bài nhiều mãn, thậm chí bên ngoài thượng, ngầm gặp qua người nào, có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian nhưng công tiêu xài, ngươi không biết sao? Người con mẹ nó, dựa vào cái gì hỏi như vậy? Dường liễu tức giận đến không được trong lòng phát khổ, ngực bị đè nén không thở nổi thật giống như nguyên bản một viên hồng tâm tất cả đều mẹ nó uy cầu cố tình kia cầu còn đáng chết không cảm kích. Thấy nàng nhấp chặt môi không nói lời nào, một chương ngày thường luôn là vân đạm phong khinh trên mặt chất đầy phẫn nộ, giang cảnh đồng đột nhiên liền có điểm hối hận. Là hắn thất thố, hắn không nên như vậy hỏi, nhưng đơn thuần từ công ty mặt tới rằng. Hắn làm công ty lãnh đạo thuộc hạ nghệ sĩ ra như vậy một từ chuyện này, đặc biệt sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là nàng không hề dấu hiệu, không hề lý do xuất hiện ở một nhà phi thường dễ dàng khiến cho hiểu lầm trẻ sơ sinh đồ dùng cửa hàng, chẳng sợ chất vấn ngữ khí lại nghiêm khắc một chút cũng không quá. Phải biết rằng, Phùng Hồng một cái nghệ sĩ cũng không dễ dàng, xuất đạo tuyên truyền, đóng gói, định vị nghệ sĩ vẻ vang đi ra mỗi một bước, sau lưng đều là vô số, không có tiếng tăm gì, công tác giả tổng số, không rõ tiền tài duy trì. Nguyên nhân chính là vì như thế, chẳng sợ gần là vì cho các đồng sự ứng có tôn trọng cùng hồi báo. Các nghệ sĩ đều hẳn là giống loài chim quý trọng lông chim như vậy yêu quý chính mình thanh danh, cự tuyệt hết thảy khả năng mặt trái tình huống. Chỉ liền điểm này, Dương Liễu sát thật hẳn là gánh vác rất lớn trách nhiệm mà Giang Cảnh Đồng dò hỏi cũng đã coi như ôn hòa, nhưng cố tình lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều không được tự nhiên. Trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch thu duy duy nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, bản năng cảm thấy tình huống không đúng tựa hồ có chuyện gì vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Nỗ lực bình phục tâm tình, Dương Liễu hít sâu một hơi, nhìn thẳng Giang Cảnh Đồng đôi mắt gần từng chữ một nói. Ta không có bạn trai, không có đang ở kết giao người, càng không có cùng người lên giường. Tiểu chi nhi nghe được nàng gần như giận dỗi trả lời Thu Duy Duy trong lòng giật mình, đây là làm sao vậy? Ta như vậy trả lời, ngài vừa lòng sao? dương liễu trên mặt tràn đầy trào phúng, khóe môi treo lên mỉa mai. Giang cảnh đồng mày dần dần nhăn đến cùng nhau, vừa muốn mở miệng lại bị nàng đánh gãy. Nhìn ta lời này nói, nghĩ đến lấy giang tổng lịch duyệt cùng quyết đoán, muốn phân biệt thật giả lại dễ dàng bất khóa. Nếu không khác chuyện này nói ta đi về trước, tương đồng địa điểm cùng loại nói giang cảnh đồng phía trước cũng nghe quá thậm chí hắn xong việc còn bật cười, nhưng mà lần này, hắn lại như thế nào cũng cười không ra. Lực hạ lời nói, dường liễu cũng không đợi giang cảnh đồng phản ứng, xoay người liền đi. Giang cảnh đồng há miệng thở dốc chung quy vẫn là một câu không nói. Thu Duy Duy cắn răng một cái trước hướng giang cảnh đồng cúi mình vái chào sau đó thanh âm khẽ run nói. Giang Tổng, ta biết tại đây loại thời điểm ta nói như vậy khả năng không lớn thích hợp nhưng dương liễu làm người ta tuyệt đối có thể bảo đảm, nàng không phải loại người này. Nói xong, nàng cũng không xem Giang Cảnh Đồng sắc mặt cúi đầu chạy đi ra ngoài. Trong văn phòng đào mắt liền dư lại hắn một người, Giang Cảnh Đồng nhìn trống rỗng cửa một trận hoảng hốt muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Qua đã lâu, hắn dơ tay kéo ra cả vạt thật dài nhổ ra một hơi, đem chính mình ném đến lưng ghế thượng đóng mắt. Rất mệt thật lâu không như vậy mệt qua, cũng có thật lâu, không như vậy hối hận, vẻ mặt nôn nóng trở về, lại đầy mặt phẫn nộ đi, dương liễu này ngắn ngủi một đi một về dẫn phát vô số nghị luận, nhưng mà nàng tất cả đều không thèm để ý. Giang cảnh đồng, ngươi hành, mệt lão nương như vậy tín nhiệm ngươi, còn bắt ngươi đương bằng hữu còn chuẩn bị cho ngươi làm điểm tâm, ai biết vừa ra điểm đồn đãi vớ vẩn, ngươi liền trước tiên quay đầu tới chất vấn ta. Ở chung cư dưới lầu gặp phải Lâm Tử Hoài, người sau đại thật xa thấy nàng liền cười phất tay, nhìn thật là thanh xuân vô địch, sức sống bắn ra bốn phía, giống như trên thế giới không có gì chuyện này có thể làm hắn ủy oải. Dương Liễu bất giác hốc mắt phát trướng, miễn cưỡng cười vui cùng hắn chào hỏi. Đi chỗ nào a? Lâm Tử Hoài chạy chậm lại đây, mặt mày hớn hở. Mấy ngày hôm trước ta không phải tiếp cái MV ai Dương Liễu ngươi đã khóc a. Vành mắt đỏ hồng, đầy mặt ủy khuất, đây là ai cho nàng khí bị? như vậy nghĩ lâm tử hoài trong lòng liền nhịn không được bắt đầu phạm nói thầm nàng không phải đang theo giang tổng kết giao sao ai còn có thể ai còn dám cho nàng ủy khuất chịu ai ai ai a đợi chút chẳng lẽ là giang tổng ta làm gì khóc a dựa vào cái gì khóc a có thể có cái gì phá sự nhi đáng giá ta khóc a không hỏi còn hào vừa hỏi dương liễu liền cùng bị điểm pháo đốt giường như tạc cười lạnh liên tục Còn không phải những cái đó cư dân mạng loạn viết một hơi, bọn họ biết cái gì a liền nói hưu nói vượt ta đi dạo cái cửa hàng làm sao vậy? E ngại bọn họ chuyện gì nhi? Từ hai người có giao lưu đến bây giờ, dường liễu cấp lâm tử hoài ấn tượng vẫn luôn là đặc ôn hòa đại khí xem đến khai hào tính tình cô nương, lâm tử hoài cũng vẫn luôn kiên định bất di cho rằng bên ngoài dư luận về dương liễu tính tình không tốt tất cả đều là tin đồn vô căn cứ chưa từng thấy quá nàng dáng vẻ này, nhất thời liền cấp dọa choáng váng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Lâm Tử Hoài từ dạng sáng bốn điểm nhiều liền bỏ dậy vội công tắc liền cơm chưa cũng chưa ăn căn bản liền không công phu xem bát quái cho nên cũng không biết Dương Liễu gặp gỡ chuyện gì nhi. An ủi không phải, bất an an ủi cũng không phải, Lâm Tử Hoài đứng ở tại chỗ thẳng vò đầu, năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi. Ta căn bản liền cái tiền căn hậu quả cũng không biết nên sao mở miệng a Hắn cái này cuộn bách bộ dáng ngược lại đem Dương Liễu chọc cười. Dọa đến ngươi đi. Ta không có việc gì, chính là có điểm sinh khí. Dương Liễu thật dài thở dài, hướng hắn miễn cưỡng cười. Được rồi, không chậm trễ ngươi công tác ta thường trở về nghỉ ngơi, có thời gian lại tụ. Đi bảo vệ cửa nơi đó cầm tiên đài sen, chờ thang máy thời điểm Thu Duy Duy liền đuổi theo lại đây. Ở bên người nàng đứng yên Thu Duy Duy bình phục hạ hô hấp trước đánh giá hạ Dương Liễu nhìn không ra cảm xúc mặt, sau đó mới tiểu tâm hỏi. Người cùng giang tổng, trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vừa rồi ở trên đường nàng vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, mặc kệ nói như thế nào, hai người kia phản ứng cũng đều có điểm quá kỳ quái đi. Giang tổng biểu hiện liền không nói, rõ ràng thực khác thường sao. Ngầm có hay không kết giao bạn trai loại này phong cách nói, hoàn toàn không giống như là hắn sẽ nói mà dương liễu trong nháy mắt kia thật giống như lập tức về tới phía trước nàng phản phất lại một lần biến trở về cái kia động bất động liền cảm xúc mất khống chế dương liễu. Chúng ta có thể có cái gì hiểu lầm. Dương liễu xoát xoay đầu tới, căm giận chừng mắt nàng. Hai cái căn bản là không hề tín nhiệm đáng nói người chi gian, cái gì không phải hiểu lầm. Thu Duy Duy, nghe đi lên, hiểu lầm man đại A, giúp đỡ đem tràn đầy hai đại dương đài sen đều dọn tiến vào Thu Duy Duy hoạt động vài cái eo, nói. Người cũng không cần sinh khí lạp kỳ thật giang tổng đối với ngươi vẫn là thực chiếu cố, muốn thay đổi xảy ra chuyện chính là những người khác A, đã sớm bị mắng. Dương liễu mắt điếc tai ngơ, rũ ra tạp dề liền bắt đầu hướng trên người hề. Ai ngươi muốn làm gì? Dường liễu cũng không ngẩng đầu lên lột đài sen, lột ra tới đệ nhất viên liền tim sen cũng chưa chích liền ném đến trong miệng cắn. Kết quả ngay sau đó đã bị khổ đôi mắt đều không mở ra được. Ngô, Thu Duy Duy thập phần vô ngữ quá khứ hỗ trợ. Ngươi là muốn tự ngược a? Bao lớn điểm như chuyện này, ngươi xem đi quá không được hôm nay, Giang Tổng là có thể đem chuyện này thu phục. Giang Tổng Giang Tổng Giang Tổng. Dường liễu nhăn nho một khuôn mặt nhìn nàng trong lòng tức giận bất bình. Có phải hay không thế nào cũng phải như vậy tôn sùng hắn a? Không nói hắn sẽ chết sao? Ai nha ta đi ngươi cái tiểu không lương tâm. Thu duy duy oán hận dùng đài sen gõ nàng đầu bạch bạch sung động. Ta đây đều là vì ai a? Phải biết rằng ngươi chính là kỳ hoàng nghệ sĩ ta không tôn sùng hắn, chẳng lẽ muốn ăn cây táo rào cây sung ca tụng vùng quê a tinh quang lão tổng. Dương Liễu chạy vắt giỏ lên cổ Thu Duy Duy liền dơ đài sen ở phía sau Truy, hai người hi hi ha ha náo loạn một hồi, thấy Dương Liễu trong lòng buồn bực tán không sai biệt lắm, Thu Duy Duy lại dùng khuyều tay chạm vào nàng, nói bóng nói gió hỏi. Ai nói thật hai người các ngươi hôm kia ăn cơm thời điểm không còn khá tốt sao? Người còn đáp ứng cho hắn làm liên dung tô, chạy đã mệt Dương Liễu rớt khoát nằm trên mặt đất, nằm tâm hướng thiên, nghe vậy thật mạnh một hừ. Ai cho hắn làm a cho ngươi, ngươi ăn không ăn? Ăn ăn ăn tính ta còn là không tiếc hỏi, hừ. Thấy Thu Duy Duy không giống thật sinh khí, dường liễu lúc này mới an tĩnh lại, lại xoay người ngồi dậy chuyên tâm lột đài sen. Bất quá, nói là chuyên tâm, kỳ thật nàng trong lòng loạn thực. Bởi vì không cần Thu Duy Duy cố tình nhắc nhở, sớm tại mới ra văn phòng thời điểm, nàng chính mình cũng đã ý thức được ta vì cái gì, như vậy sinh khí. Bình tĩnh mà xem xét đứng ở giang cảnh đồng lập trường thưởng, hắn mặc dù hỏi như vậy cũng hoàn toàn không vì quá ai cũng nói không nên lời hắn không phải tới. Nhưng mà dương liệu chính là khống chế không được bực bội thậm chí thất vọng. Người rõ ràng hẳn là biết đến a vì cái gì còn muốn hỏi như vậy. Thất vọng cái gì đâu, hắn hẳn là biết cái gì đâu, vì cái gì không thể hỏi như vậy đâu. Càng nghĩ càng dối rắm, dường liễu một viên vốn là không am hiểu kéo tơ lột kén đầu thức khắc loạn thành một đoàn ma càng thêm vô pháp thu thập. Bãi bãi bãi, nàng lại tự xa ngã ăn sống rồi mấy viên mang tim sen khổ hạt sen, nỗ lực làm chính mình không cần tiếp tục tưởng đi xuống. Ai, vẫn là làm điểm ăn ngon đi. chương 27, mới mẻ hạt sen ăn sống cực hào thanh hương ngon miệng lại hương giòn vô cùng. Bất quá nếu không có đặc thù đam mê ăn thời điểm tốt nhất đem bên trong tim sen bỏ đi mà lột ra tới tim sen cũng sẽ không lãng phí, đem tim sen lưu lại phao trà xanh cùng nhau uống, thanh nhiệt trừ hỏa, bất quá nếu hạt sen tính lạnh, đặc biệt là tì vị nhược người, không thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng dẫn phát bụng đau đi tả. Đài sen cũng không cần tùy tiện vứt bỏ, nó có một cổ đặc biệt hà hương khí, đơn độc phóng cũng có thể tinh lọc không khí, bãi nhiều cả phòng thanh hương. Nấu cơm khi ở mau thục thời điểm đem đài sen đặt ở cơm trên mặt cơm ăn lên sẽ càng hương, có khác một phen phong vị hoặc là đem đài sen hơi làm ra công vì đài sen chung, dùng để coi như thịnh phóng thịt đồ ăn vật chứa còn có thể hữu hiệu mà hóa giải dầu mỡ thuận tiện tăng thêm một chút độc hữu ngọt thanh. Hai người vui đầu lột ban ngày, mệt eo đau bối đau xương cổ cưng cổng, đôi tay mười chỉ đầu ngón tay đều ẩn ẩn làm đau, bất quá nhìn tràn đầy một chậu hạt sen, vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Mệt chết! Thu Duy Duy dùng sức đè đè cổ, lại đứng dậy làm mấy cái đơn giản kéo duỗi động tác. Nhiều như vậy hạt sen đều làm liên dung sao. Ai, vừa vặn có thể lưu chữ nướng bánh trung thu A. Lại có 3 tháng liền đến Tết trung thu, oa nga nga, liên dung bánh trung thu, liên dung lòng đỏ trứng bánh trung thu thật là chỉ cần tưởng một chút liền chảy nước miếng đâu. Dương liễu ừ một tiếng, lưu một bộ phận nhỏ phơi khô, về sau ngao cháo dùng, dư lại đều làm liên dung. Tim sen tuy khổ, nhưng chân chính phân tán mở ra cũng liền cảm thấy không ra, nàng cố ý để lại một bộ phận mang tim sen, phơi khô về sau ngao cháo càng thêm phong vị. Trừ bỏ ngao cháo, buổi sáng đánh ngũ cốc sữa đậu nành thời điểm thêm mấy viên đi vào cũng là không tồi lựa chọn. Mỗi khi làm đồ vật thời điểm, dường liễu đều sẽ nhịn không được cảm khái, khoa học kỹ thuật ngoạn ý nhi này cũng thật muốn mệnh, thật không hổ là nhân loại chi hiểu. Này muốn đặt ở trước kia ai dám đem phòng bếp cùng phòng ngủ dựa vào cùng nhau, còn có thể bảo trì suốt ngày sạch sẽ sạch sẽ. Chỉ là thiêu cùi lửa sở sinh ra bụi mù cùng cho tàn là có thể sặc người chết còn có những cái đó vấy mỡ. Còn có cái kia nồi áp suất, đường người yêu cầu mau chóng đem nào đó nguyên liệu nấu ăn làm thục nấu lạn, lại không cần ngon miệng thời điểm có nó quả thực quá phương tiện lạc. Nghệ sĩ cùng lão tổng nháo cơm có trăm hại mà không một lời. Nhẹ thì chịu vắng vẻ, nặng thì dứt khoát liền chặt đứt diễn nghệ kiếp sống thu duy duy trên mặt không nói, nhưng tâm lý thật sự cấp lợi hại. Tưởng từ giang cảnh đồng bên kia hỏi tham tin tức là không diễn, nàng nguyên bản tưởng sấn dương liễu tâm tình truyền biến tốt đẹp đương lúc nói bóng nói gió một chút nào biết nàng tiến phòng bếp vây quanh tạp dề liền cùng thay đổi cá nhân dường như... Không để ý đến chuyện bên ngoài, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm thớt, kêu ba tiếng đều không mang theo đáp ứng một tiếng, nhậm thu duy duy lại lòng nóng như lửa đốt cũng thi chiền không khai, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Dương Liễu thích làm đồ vật ăn, không chỉ là thích ăn, càng bởi vì làm quá trình có thể thường tĩnh hạ tâm tới tưởng rất nhiều chuyện, tỉ như nói, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình đối gian cảnh đồng có phải hay không quá mức để ý. Giới giải trí trước nay liền không phải nhân tình gì đơn giản địa phương, càng không thể thiếu xấu xa, dường liễu không nghĩ trộn lẫn cái này, theo lý thuyết tự nhiên hẳn là xa giang cảnh đồng, hơn nữa nàng ngay từ đầu cũng xác thật là làm như vậy. Chính là này hết thảy từ khi nào bắt đầu thay đổi đâu? Là từ bộc lộ tài năng kia bữa cơm sao? Là trở về thời điểm hắn ở trên phi cơ nói kia phiên lời nói? Là mặt sau một chút nhuận vật không tiếng động rất nhỏ quan tâm quan tâm. Dương liễu ở trong lòng thở dài, trên tay xoa thủy ra dầu động tác chậm lại, cho tới bây giờ nàng mới đột nhiên ý thức được nguyên lai giang cảnh đồng trong tối ngoài sáng, thế nhưng thật sự giúp chính mình nhiều như vậy. Như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Trong lòng có việc nhi, dương liễu làm điểm tâm thời gian kéo phá lệ trường, bình thường xoa 10 lần tô ra chính là xoa nhẹ gần 20 thứ, nướng ra tới lúc sau chưa từng có sáng lạn bắt mắt. Thu Duy Duy chịu đựng nhiệt giành trước cắn một ngụm, kết quả đã bị nổ mạnh giống nhau phía sau tiếp trước nở rộ mở ra tô ra khiếp sợ không lời gì để nói. Thật là, ngàn tầng tô A, Dương liễu ngẩn ra cười, kia hành, đã kêu liên dung ngàn tầng tô, chẳng qua chung quy là có điểm quá khoa trương, loại này điểm tâm trọng điểm bổn hẳn là nội hãm, nhưng hiện tại tô ra lại có điểm giọng khách hát giọng chủ. Nguyên bản làm liên dung tô là tính toán đưa cho Giang Cảnh Đồng một ít nhưng không thành thường trung gian lại đột nhiên nháo ra tới như vậy một từ phá sự nhi, hai người liền hiện tại này lúng ta lúng túng quan hệ. Dường liễu còn không có tưởng hào muốn xử lý như thế nào Giang Cảnh Đồng kia phân điểm tâm đâu, kết quả ngày hôm sau buổi sáng một mở cửa liền cấp hồ nhảy dựng sáng tinh mơ thượng ai như vậy không đạo đức công cộng tâm đổ nhân ra cửa. Tối hôm qua lần trước ra, Giang Cảnh Đồng lăn qua lộn lại không ngủ thẳng đến mau trời đã sáng mới bởi vì thật sự quá mức mỏi mệt mơ mơ hồ hồ hợp một lát mắt trung quy cũng không có thể vào miên hiện tại một đôi mắt tất cả đều là tơ máu. Cơm sáng cũng không ăn Giang Cảnh Đồng so ngày thường trước tiên một giờ tới rồi công ty, mà lúc này khoảng cách chính thức đi làm thời gian còn có gần chính là phút nặc đại kiến trúc trừ bỏ bảo an liền không người khác quạnh quẽ giống cái động băng. Ở văn phòng ngồi yên một lát, sau đó ma xuôi quỷ khiến Giang Cảnh Đồng liền ra công ty, lại vừa nhấc đầu, liền đến nhân ra cửa. Nhưng Phạm là kỳ hoàng trực tiếp quản hạt địa phương kiến trúc bên trong đều không cho hút thuốc, mà Giang Cảnh Đồng bản nhân cũng không có hút thuốc thói quen, tâm tình không bình tĩnh thời điểm liền thích đôi tay sao đâu, sau đó nhìn chằm chằm một chỗ ngạnh căng, kết quả liền đem không hề chuẩn bị dương liễu sợ tới mức không nhẹ. Giang cảnh đồng một thân màu xám bạc mang ám sọc tu thân Tây Trang, trang bị màu vàng nhạt cả vạt trầm ồn trung ẩn ẩn lộ ra tao khí, ngọc thụ lâm phong không muốn không muốn tùy tiện vừa đứng đều cùng lập tức muốn chụp poster người mẫu dường như. Lại lần nữa gặp mặt hai người đều có điểm xấu hổ, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặt. Qua một lát dương liệu không biết nên như thế nào mở miệng, suy nghĩ một chút rớt khoát liền tính toán làm như không thấy. Nhưng mà nàng vừa muốn khóa cửa cánh tay khiến cho Giang Cảnh Đồng túm chặt quay đầu vừa thấy, chẳng sợ đối phương trong ánh mắt tất cả đều là làm cho người ta sợ hãi tơ máu, cũng làm theo vẫn là mị lực phi phàm Nàng cảm thấy chính mình rất không tiền đồ, đều khi nào tình huống như thế nào thế nhưng còn bị mê hoặc. Hai người vẫn duy trì cái này động tác rằng co một lát bỗng nhiên liền nghe Giang Cảnh Đồng tới câu. Thực xin lỗi, dường liễu nháy mắt ngẩn đầu động tác biên độ to lớn cơ hồ muốn lué khổ. À! Giang cảnh đồng xác định nàng nghe thấy được cho nên không lặp lại lần thứ hai, mà là chậm rãi nâng lên một bàn tay, xoa dương liễu sần mặt, tiếp tục nói ta thừa nhận ngày hôm qua ta phản ứng có chút quá mức bởi vì ta ghen ghét, ghen ghét khả năng tiềm tàng cái kia vô hình người. Ở tận mắt nhìn thấy đến internet đưa tin lúc sau, giang cảnh đồng tâm tình là nói không nên lời phức tạp, có đối dương liễu qua loa tức giận, có đối cư dân mạng nhẹ nghe loạn tin chán ghét bất quá càng nhiều, vẫn là hắn không nghĩ thừa nhận kinh hoàng cùng ghen ghét. Hắn thậm chí bắt đầu trách cứ chính mình, vì cái gì không có sớm một chút hỏi rõ ràng, vì cái gì không có sớm một chút nói ra. Nếu, nếu nàng thật sự đã có bạn trai đâu, cho nên hắn quyết định không hề chần chờ, không hề do dự. Hắn tay có điểm lạnh ước chừng là sáng sớm ở bên ngoài chạm lâu lắm duyên cớ, nhưng cố tình lại thực thoải mái, lãnh nhiệt tương tiếp nháy mắt dường liễu đầu tiên là một cái giật mình, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng mà cỏ cọ. Giang cảnh đồng nhẹ nhàng cười rộ lên, nhất quán gợn sóng bất kinh đôi mắt cũng hơi hơi cong lên tới, bên trong tựa hồ có cái gì đến không được đồ vật ở chớp đồng. Thật là khó lường, hắn ngày thường mặt vô biểu tình bộ dáng liền khá xinh đẹp, lúc này đến gần rồi thiệt tình thực lòng cười dương liễu cảm thấy chính mình trên mặt có điểm nóng lên. Nàng cuốn quýt hướng bên cạnh lánh hả không tránh đi, trên mặt kia chỉ bàn tay to liền cùng nhận chuẩn dường như, như bóng với hình. Giang cảnh đồng rất cao, như vậy gần gũi đứng, dương liễu luôn có loại bị hắn bao phủ cảm giác, đồng thời đáy lòng kia cổ tức hoảng loạn lại vui sướng diệt động làm nàng vô thố. Ha ha, giang cảnh đồng cười ra tiếng, ngón cái ở nàng môi thượng nhẹ nhàng phất quá, dây tiếp theo thế nhưng liền bám vào người áp lại đây. Chờ trên môi hơi lạnh xúc cảm truyền đến, dương liễu cả người đều ngốc rớt. Hắn đây là, dựa vào thân cận quá. Không riêng hồ hấp đều phun ở trên mặt thậm chí giang cảnh đồng chớp chớp mắt lông mi liền đảo qua tới, hơi hơi mà phát ngứa. Thân một chút tự hồ không quá đủ kéo ra mấy cm khoảng cách lúc sau, giang cảnh đồng rớt khoát tới lần thứ hai. Mềm mại, ấm áp giống nàng người này, thực thoải mái. Trong óc mặt ong một tiếng nổ tung, bạch bạch sung động trước mắt tự hồ có pháo hoa nở rộ chấn đến dương liễu không biết là nên quay đầu liền chạy vẫn là rớt khoát sơ tay cấp cái này đang đồ từ một cái tát. Trên mặt nhiệt độ ước chừng có thể nấu khai một nồi cháo, nhưng mà nàng lại tựa hồ cũng không sinh khí. Liệu manh một phen giang cảnh đồng thật không có giống ngôn tình kịch thường thấy như vậy, bích đông, mà là hơi hơi thối lưu chút, nhìn thẳng còn ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại dương liễu, giống làm cuối năm báo cáo như vậy nghiêm túc nói. Ta trở về suy nghĩ cả một đêm, chính mình hẳn là thực thích ngươi, nếu ngươi cũng đối ta có hào cảm như vậy chúng ta có không lấy kết hôn vì tiền để kết giao nhìn xem. Hắn thanh âm rất thấp trầm trầm thấp trung mang theo hơi hơi khàn khàn, mỗi một chữ tự hồ đều có thể kéo lồng ngực cộng minh, dễ nghe điểm, đến không được. Oanh, pháo hoa lại một lần tạc nứt dương liễu vừa mới bắt đầu làm lạnh đại não ở một lần bởi vì quá nhiệt mà kịp thời. Thân, hôn cũng hôn rồi, hiện tại ngươi thế nhưng cùng ta nói cái này. Ta, dương liễu một khuôn mặt suốt cuộc hồng thấu, nhiệt độ vẫn luôn lan tràn đến cổ cuối cùng, nàng lực hiện hoảng loạn sốc lên cửa phòng, đem chính mình khóa đi lên. Giang Cảnh Đồng, người đây là đáp ứng a, vẫn là đáp ứng. Giang Cảnh Đồng đứng ở tại chỗ cười một lát, sau đó tiến lên một bước giơ tay gõ cửa. Đệ nhất biến không khai, Giang Tiên Sinh rất có kiên nhẫn gõ lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba, sau đó chờ môn rốt cuộc kéo ra một cái phùng, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng mỹ nhân mặt. Người, như thế nào còn không đi? Giang Cảnh Đồng bất giác buồn cười, hắn hơi hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc mà ấn dạ dày bộ. Tối hôm qua không ăn cơm, sáng nay cũng không ăn, đói đến dạ dày đau. Dường liệu đốn hạ, nhỏ giọng nói. Xứng đáng, nói xong thế nhưng lại một lần đóng cửa lại. Ngắn ngủn vài phút liền liên tiếp ăn hai lần bế môn canh giang cảnh đồng. Lại qua một lát bên trong cánh cửa một trận tất tất tác tắc liền thấy kia phiến môn rốt cuộc lại một lần chậm rãi mở ra. Dường liệu đứng ở huyền quan chỗ, một đôi mắt đều không lớn dám hướng bên này xem. Khụ, dù sao ta cũng muốn ăn cơm, cũng không kém ngươi, này một ngủ. Thành âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mấy chữ càng là mỏng manh đến cơ hồ nghe không thấy, nhưng mà Giang Cảnh Đồng trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Hắn theo thường lệ nói quấy giày mới vào cửa quy quy cụ cụ thay đổi dép lê, sau đó đột nhiên liền cánh tay dài duỗi ra, một phen vớt ở hồng nhĩ, tiêm hướng phòng bếp đi dương liễu. Hướng nàng bên cầu cỏ cỏ, Giang Cảnh Đồng giải thoát giống nhau thở phào một hơi, lẩm bẩm nói: Bên ngoài thật lạnh. Tháng 6 buổi sáng nhiệt độ không khí vốn là thấp kiến trúc bên trong không thấy ánh mặt trời địa phương càng là âm trầm, hắn xuyên không nhiều lắm, liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng hơn phân nửa cái giờ tay chân đều có điểm chết lặng. Nóng rát hơi thở trực tiếp phun ở bên tai cùng cổ, dương liễu vèo liền nổi da gà, một đôi mắt đều sắp trừng ra da tới. Một phen nhanh chóng đặng cái mũi lên mặt bắt đầu chơi xấu da hỏa đẩy ra, dương liễu hướng hắn trợn mắt giận nhìn, xoát một lóng tay phòng khách sofa. Nam nữ thụ thụ bất thân qua bên kia hào hào ngồi, không được động tay động chân. Giang cảnh đồng cười ra tiếng, biểu tình thấy thế nào như thế nào sung sướng. Hắn một bên sung sướng một bên liền bắt đầu vãn tay áo. Như thế nào làm cho ngươi một người vội, ta tới hỗ trợ. Hắn vừa lên trước giường liễu liền vèo vèo thối lui vài bước vô cùng cảnh giác chung lại mang theo chút rõ ràng khinh thường. Ngươi trừ bỏ bãi cái chiếc đũa chén còn sẽ làm điểm như cái gì nha. Giang cảnh đồng trên mặt tươi cười cứng đờ tiện đà kiên quyết nói. Vậy bãi chén đũa, đóng phim trở về lúc sau, dương liễu liền dùng mang đặc sản nhét đầy tủ lạnh, nồng đậm cảm giác thành tựu quả thực bạo lều. Tiên mang ăn ngon, chính là lại không nên lâu phóng, đến mau chóng ăn. Nàng hôm nay buổi sáng liền dùng tiên mang xứng thịt heo làm nhân tinh tế điều mùi vị, bao hảo chút hoành thánh, các ở tủ lạnh có thể đưa mấy ngày sớm muộn gì cơm. Tốt nhất năm hoa thịt heo cắt sớt bằng thịt cùng gân đầu tuần nhân công chảm thành thịt nát măng mùa xuân đi ra đi đuôi, chọn nhất nộn bộ phận cắt thành toái đinh tử cùng thịt nát quậy với nhau, hướng tới một phương hướng quấy. Nói là gia vị, xét thấy măng mùa xuân cùng thịt heo bản thân cũng đã mười phần tiên hương, trừ bỏ muối tinh cùng một chút nước tương ở ngoài cơ hồ không cần lại thêm cái gì, bằng không ngược lại ăn không ra thiên nhiên phong vị Tuy rằng cùng sùi cảo là họ hàng gần, nhưng Hoành Thánh bề ngoài đảo cũng có một phong cách riêng, nhìn qua phá lệ nghịch ngợm đáng yêu. Mỏng như cánh ve cánh thẳng tắp chiều hai bên rưỡi thân, mũi nhọn thẳng ngơ ngác rất có vài phần duệ khí, nhưng phía dưới viên lăn cái bụng rồi lại cho nó thêm chút ngây thơ chất phác Giang cảnh đồng liền như vậy đứng ở bên cạnh khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm xem, xem Hoành Thánh cũng xem bao Hoành Thánh người. Mấy ngày hôm trước hắn còn có điểm ghen ghét dừng chút tiểu xá đoàn phim người đâu Không thành tưởng, nhanh như vậy hắn cũng liền ăn thưởng. Ngô tuy rằng không phải sùi cào, nhưng hoành thánh đều có, sùi cào còn sẽ xa sao. Dương liễu cấp sau lưng tầm mắt nhìn chằm chằm đến lỗ tai nóng bỏng. Đừng ở chỗ này vướng bận, đợi chút nấu hào ta kêu ngươi tiến vào đoan. Không nói đảo cũng thế, vừa nói, giang tiên sinh ngược lại được một tấp lại muốn tiến một thước lại đi phía trước để sát vào chút. Ngày thường đều bận quá thật vất vả không người khác cho ta hào hào xem xem. Người này thật đúng là không đâm thùng thời điểm nhìn rất đoan được như thế nào vừa nói khai, liền bắt đầu chơi xấu. Dương liễu lại thẹn lại bực, rướt khoát túm lên dao phay cách thật xa hướng hắn hư chương thanh thế. Ra không ra đi, giang cảnh đồng khóe miệng vừa kéo, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện thối lui đến cửa, dơ lên đôi tay lấy kỳ trong sạch. Hảo ta không quấy rối không thấy ra tới còn rất bạo lực. Dương liễu còn không hài lòng, nhưng giang tiên sinh không làm theo lý cố gắng. Hắn dùng mũi chân điểm điểm mặt đất nghiêm trang nói. Nhìn, đây là phòng khách cùng phòng bếp đường danh giới ta đều ở phía sau. Dương liễu, chính mình làm gì đó nguyên liệu thật đủ phân lượng. Hơn nữa dương liễu bản nhân cũng không phải cái loại này chim sẻ ăn uống, bao hoành thánh cũng liền rất cường tráng. Nhưng thật ra cũng có thể một ngụ một cái, bất quá, này miệng đến trương đại điểm nhi. Nấu hoành thánh thời điểm, dương liễu đánh một con gà trứng ở mâm rảo đều, sau đó ở chảo đáy bằng quán hai trương hơi mỏng bánh trứng. Hơi chút phóng lạnh lúc sau, nàng đem vàng tươi bánh trứng cuốn mấy cuốn cắt thành thon dài ti. Nấu tốt hoành thánh ra trong suốt mơ hồ có thể nhìn đến bên trong thâm sắc thịt heo cùng trộn lẫn trong đó đạm sắc mang đinh, hợp lại nước canh tào tía cùng cuối cùng dài lên đi kim sắc trứng ti kia kêu một cái xinh đẹp. Ta tới, đợi sáng sớm thượng giang tiên sinh rốt cuộc có dùng võ nơi, hắn không khỏi phân trần đi lên trước tới, một tay một chén bưng liền đi. Ai năng a Dương Liễu còn không có hô lên khẩu, người khác cũng đã đi tới trong phòng khách, nện bước vững vàng, tốc độ bay nhanh. Không năng, buông chén lúc sau, Giang Cảnh đồng vươn tay đi cho nàng xem, còn cười. Lo lắng ta, Dương Liễu rốt cuộc nhìn không được mắt trợn trắng, chỉ là thói quen tính nói một câu a, nói nữa, liền tính thật sự năng một chút cũng không chết được người. Giang Cảnh đồng tức khắc liền bất đắc dĩ, này cùng kỳ vọng chung hỏi Han Ân cần không lớn giống nhau a. Dương liễu có chút tiểu đắc ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái từ tủ lạnh ôm ra tới một cái màu nâu từ cái bình. Thứ gì thơm quá nha. Cái nắp vừa mở ra, giang cảnh đồng đã nghe đến một cổ phi thường kích thích muốn ăn hương vị, nhịn không được hỏi. Dương liễu dùng chạy nhanh cái muỗng đào chút ra tới, cẩn thận đặt ở hồng đế điểm trắng cái đĩa, kho nén đắc ý nói. Mang mùa xuân, mấy ngày hôm trước mới vừa mang về tới ta dùng hương giấm cùng ớt cay, mà ớt gì đó im cả đêm, hẳn là ngon miệng. Trắng nõn mang thượng treo đạm hồng màu nâu chất lỏng, thỉnh thoảng có màu đỏ ớt cay phân bố trong đó, chỉ liếc mắt một cái, trong miệng nước bọt liền bắt đầu nhanh chóng phân bố. Hoành thánh ra da mỏng nhân đại, một ngụm đi xuống đầy miệng tiên hương, thịt heo dung tinh tế cùng mang đinh thanh thúy hoàn mỹ dung hợp, nhấm nuốt lúc sau lại có loại trùng trùng điệp điệp phức tạp, lại cắn một ngụm kẹo kẹt rung động chua cay măng. Lại đến một chén, Giang Cảnh Đồng liền cảm thấy đi, chính mình nhất quán mỗi cơm chỉ ăn 8 phần no tốt đẹp sinh hoạt thói quen, có một chút nguy ngập nguy cơ. Mới vừa giúp đỡ cầm chén đũa bỏ vào rửa chén cơ, Giang Tiên Sinh liền nhìn thấy một bên hộp giấy. Đây là Liên Dung Tô, kết quả Dương Liễu vừa thấy trong tay hắn hộp giấy liền bụt miệng thốt ra. Đúng vậy, a kia không phải cho ngươi. Đợi chút nàng liền phải đi tham gia lựu ánh nơi tạp chí siêu tầm, đây là muốn mang đi hiện trường phân cho nhân viên công tác. Nghe xong nàng trả lời, Giang Cảnh Đồng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không quá mỹ diệu dự cảm ngươi làm liên dung tô, nhưng là kỳ thật không có ta phân, đúng hay không? Dương liễu hơi có chút kinh ngạc thêm trột dạ, người này đầu óc như thế nào lớn lên? Này đều đoán được ra tới. Giang cảnh đồng thật là cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười, này rất khó đoán sao? Đừng nhìn hiện tại dương liễu tính tình tự hồ là so trước kia hảo không ít, thậm chí thật nhiều người cũng đều nàng loại này thay đổi mừng rỡ như điên, nhưng mà ở giang cảnh đồng xem ra, hiện tại nàng xa so từ trước càng cuột càng bẻ, bất quá tương ứng, cũng càng tốt đoán. Không thích ai tuy rằng sẽ không giống trước kia như vậy công khai xé rách mặt nhưng lại vững chắc chứng thực đến thực tế hành động chung ngươi thiệt tình đãi ta ta cũng thiệt tình đãi ngươi ngươi xem ta không thuận ta lại cũng sẽ không cho không. Tựa như ngày hôm qua bọn họ hai cái không thể hiểu được nháo cưng, sau đó cô nương này đương trường liền biểu hiện ra rõ ràng xa cách cảm giang cảnh đồng đương nhiên không dám trông cậy vào nàng trở về lúc sau còn ép giả câu toàn cho chính mình làm điểm tâm. Đừng nói, loại này trực tiếp lại ấu chí tiểu trả thù còn rất đáng yêu. Nhân ra đều tự mình tới cử cho chính mình xin lỗi, tuy rằng cũng thuận tiện cọ bữa cơm, nhưng bị chọc phá tiểu kỹ xảo dương liễu vẫn là có điểm tao đến hoảng. Khụ liên dung còn có, nói nữa qua mấy ngày chính là Tết đoan ngọ, tốt xấu bánh chưng còn có thể đương cơm đâu, ngươi một đại nam nhân, lão ăn điểm tâm tính chuyện gì. Nói xong lời cuối cùng, nàng thế nhưng cũng có chút đúng lý hợp tình. Giang cảnh đồng trực tiếp cười ra tiếng qua đi không nói hai lời ôm lên, dùng cằm cỏ cỏ cái chán của nàng. Người nhà người nhà kia bồi ta qua Tết đoan ngọ được không? Bờ vai của hắn thực khoan, ngực rất dày, dương liễu cả người đều bị bao ở tuy rằng có điểm không thích ứng, nhưng là thực an tâm. Nàng có điểm tham luyến hít vào một hơi, sau đó. Không được, không phải không tốt mà là rớt khoát liền không được. Giang cảnh đồng nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu nhìn một lát nói. Sợ bị người biết, dương liễu lực một do dự, vẫn là gật gật đầu. Chính là ta không sợ. Giang cảnh đồng nói thực bình tĩnh. Trước kia chúng ta đều không có cái kia ý tứ tự nhiên sợ bị nói xấu, nhưng nếu đã quyết định muốn nghiêm túc kết giao, lại có cái gì sợ quá đâu. Thấy Dương Liễu vẫn là có điểm trần trừ, hắn khó được hài hước một phen. Vẫn là nói, người cảm thấy ta lên không được mặt bàn, lấy không ra tay. Dương Liễu phục cười ra tiếng. Đương nhiên không phải, hắn sao có thể lấy không ra tay đâu. Nói câu không khoa trương nói, chẳng sợ chính là hiện tại, Giang Cảnh Đồng lấy cá nhân danh nghĩa hướng xã hội công khai chiêu mộ bạn gái thậm chí là tìm bạn trăm năm chỉ sợ báo danh người đều sẽ nhét đầy chỉnh đống kỳ hoàng đại lâu. Giang Cảnh Đồng rất là phù hoa nhẹ nhàng thở ra cười ngâm ngâm. Vậy là tốt rồi. Thành thật rằng, Dương Liễu chưa từng nghĩ tới muốn chủ động luyến ái, bởi vì chỉ là thích ứng trước mắt hoàn toàn mới cục diện cùng thân phận, làm tốt hai phân bản chức công tác khiến cho nàng sớt đầu mẻ chán, thật sự không rảnh suy xét những cái đó có không. Đời này, hào hảo công tác, hào hảo nấu ăn, nỗ lực đương một cái đầu tư cách diễn viên cùng đầu bếp cấp khi hai vị lão nhân dưỡng lão tống chung cũng liền thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, chạy ra một cái giang cảnh đồng. Ngay từ đầu, nàng xác thật tưởng cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Loại này lòng dạ thâm hậu người, bị hắn bán người còn vui sướng đếm tiền đâu, nàng không cái kia cùng người đấu bản lĩnh, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nhưng sau lại, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần kỳ hảo, cung cấp trợ giúp dương liễu không phải cái loại này không biết tốt xấu không hiểu hồi báo người, cũng dần dần cảm thấy kỳ thật đối phương cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy hư. Lại sau đó, nàng cũng mơ hồ cảm thấy, ở chính mình trong lòng, giang cảnh đồng cùng người khác tự hồ là bất đồng, thậm chí có lẽ ở giang cảnh đồng trong lòng, chính mình cùng người khác so sánh với ước chừng cũng là có vài phần đặc thù đi. Cho nên ngày đó hắn vừa hỏi, nàng liền tạc, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Mặc kệ nam nữ thế gian phàm phu tục tử, ai không nghĩ có cái có thể cùng chính mình nắm tay cả đời người đâu. Nàng cũng bất quá là cái đại tục nhân thôi. Giang cảnh đồng là cái hảo nam nhân, chính là chính mình cùng hắn, thật sự có thể chứ. Tới nơi này lâu như vậy, nàng cũng coi như là xem minh bạch, hiện tại cả trai lẫn gái cũng không giống như trước như vậy yêu quý thanh danh, hoặc là nói ở bọn họ xem ra, với tình yêu một chuyện thượng phân phân hợp hợp lại bình thường bất quá. Hôm nay ta còn thích ngươi ngày khác đột nhiên lại khác tìm tân hoan, loé hôn loé ly, loại chuyện này xuất hiện phổ biến. Có lẽ chính mình thật sự đã là cái quá hạn đồ cổ đi, Dương Liễu không phải không có tự diễu nghĩ. Giới giải trí quá rối loạn so trước kia gánh hát còn loạn càng đáng sợ chính là đại gia cảm thấy loại này hỗn loạn mới là bình thường. Nếu có một ngày, Giang Cảnh Đồng đột nhiên lại thích thượng người khác đâu. Nói không chừng truyền thông không chỉ có sẽ không thế nàng nói câu công đạo lời nói, ngược lại còn sẽ cảm thấy Giang Tổng diều dắt nàng lâu như vậy đã tỉnh đến ý tẫn nàng có điểm sợ hãi. Nhưng từ bỏ. Một như vậy suy nghĩ, Dương Liễu liền cảm thấy khó chịu ngực nghẹn muốn chết. Nàng không bỏ được, làm sao bây giờ đâu. Kia trái tim ly chính mình như vậy gần, gần đến có thể dễ như chờ bàn tay cảm nhận được nó mỗi một lần nhảy lên, phẳng phất chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay một chảo là có thể bắt lấy hạnh phúc. Dương Liễu cắn cắn môi, trong lòng một hoành quản hắn đâu, cùng lắm thì về sau một phách hai tán. Tới đâu hay tới đó, chính mình cũng nên chiều người chung quanh học học bất quá chính là thất tình một lần, có cái gì đâu. Liền tính về sau không lo diễn viên, nàng còn có chủ nghệ có một đống sức lực tổng có thể nuôi sống chính mình cùng một đôi cha mẹ. Dường liễu cũng là cái cuộc tính tình thô thần kinh, một khi hạ quyết tâm là có thể tạm thời vứt bỏ hết thảy không nghĩ. Nàng hít một hơi, như là cho chính mình khuyến khích nhi, sau đó nhẹ nhàng mà túm chặt giang cảnh đồng góc áo. Phải đối ông ngoại khai sao, tự hồ là cảm giác được nàng bất an cùng không xác định giang cảnh đồng cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Chúng ta việc tư cùng bọn họ không quan hệ, nên như thế nào còn như thế nào, khi nào bị hỏi liền thoải mái Hào phóng thừa nhận Hào. Hắn nói như vậy, Dương Liễu ngược lại yên lòng. Hào, chương 28, xác định quan hệ lúc sau, giang cảnh đồng liền ở một ngày nội trước sau vài lần đem thời trang trẻ em cửa hàng sự kiện tinh tế mổ ra thâm nhập thiền suất cấp Dương Liễu nói cái thấu triệt. Giang cảnh đồng địa vị cùng trải qua quyết định hắn cách nhìn xa so người bình thường tới càng thêm thấu triệt giảng dài cũng càng vì đâu ra đó, dường liễu nghe qua lúc sau rốt cuộc lần đầu chân chính ý thức được nàng vẫn là đem diễn viên cái này chức nghiệp tưởng quá mức đơn giản chút. Trên thực tế tính đến trước mắt mới thôi, nàng đều không tính hoàn toàn lý giải diễn viên này hai chữ sau lưng đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Đã từng làm đầu bếp dương liễu chẳng sở trải qua quá hai năm sau cung lục đục với nhau, nàng đúng là sư phụ ân cần dạy bảo cùng vô số lấy sinh mệnh vì đại giới thực tế trường hợp mai rũ hạ tổng kết ra một bộ hoàn chỉnh sử thế triết học nhưng này bộ triết học lại không thích hợp với diễn viên. Đơn giản khái quát chính là nàng đã từ phía sau màn bị đẩy đến trước đài, nhưng thừa hành lại vẫn là yên lặng vô danh giả mới được đến thông biện pháp làm một đầu bếp nàng chỉ cần thành thành thật thật nấu ăn, giữ khuôn phép làm người, lại học mấy chiêu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ láo cá liền không sai biệt lắm có thể hỗn khai, chẳng sợ chính là tình thế bức bách nàng cũng chỉ yêu cầu chọn cái có thể vì chủ tử đứng thành hàng. Nguy hiểm tới trốn không thể trêu vào người xuất hiện trốn chỉ cần nhẫn đến nhất thời, phong ba tổng hội qua đi, sau đó người liền có thể thở dài một hơi, thống thống khoái khoái làm vài đạo đồ ăn khao chính mình, hoặc là vui sướng tràn chề đau mắng vài câu. Nhưng là đương một người diễn viên, như vậy không được. Không riêng gì diễn viên, ở cái này tin tức lưu thông phát triển cao độ thời đại, bất luận cái gì một cái danh nhân hành động đều bị vô số đèn flash truy đuổi, bọn họ mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều sẽ bị vô hạn phóng đại, cho dù là trong lúc lơ đãng động tác cũng sẽ bị ký lục, bị truyền lưu, bị vạn vẹo, cuối cùng diễn biến vì liền đương sự chính mình đều phân biệt không ra cái gọi là chân tướng Thậm chí đến cuối cùng, có hại cũng không gần là đương sự chính mình. Mỗi một vị phong cảnh giả sau lưng đều cất giấu vô số nặc danh anh hùng, bọn họ vất vả lao động yên lặng phụng hiến cuối cùng hợp tác đem ngươi đẩy đến đèn tụ quang hạ thắng được muôn vàn gieo hò cùng vinh dự vô số. Người quang mang thêm thân, bọn họ không chiếm được quá nhiều thực chất tính chỗ tốt ngươi bị người lên án, bọn họ vất vả nước chảy về biển đông, thất bại trong găng tắc. Rút dây động rừng, không ngoài như vậy. Đường một người diễn viên, đặc biệt là hảo diễn viên thực không dễ dàng, người cần thiết thời thời khắc khắc chú ý chính mình hết thảy từ thần thái đến ngữ khí, từ biểu tình đến lời nói, chẳng sợ có một chút nhi ba phải cái nào cũng được địa phương, đều có khả năng bị có tâm giả bắt lấy, sau đó ác ý nghiền ngẫm cố tình dẫn đường, cuối cùng diễn biến thành ai cũng không muốn nhìn đến cục diện. Người thường có thể xuất nhập đầu bù tóc rối, ngươi không được. Người thường có thể không vui liền chửi ẩm lên, ngươi không được. Thậm chí ngay cả sinh bệnh liền đi bệnh viện loại này ít nhất quyền lợi cùng tự do, cũng sớm tại ngươi trở thành diễn viên kia một khắc bị cướp đoạt. Tựa như lần này thời trang trẻ em cửa hàng sự kiện, nếu Dương Liễu là cái người thường, như vậy đừng nói tiến thời trang trẻ em cửa hàng, chẳng sợ chính là Quang Minh chính đại đi bệnh viện phá thai cũng kích không dậy nổi nửa cái bọt nước nhưng cố tình là nàng, cố tình kỳ hoàng khoảng thời gian trước mới vừa bình ổn mang thai lời đồn. Giờ phút này đúng là yêu cầu nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm mẫn cảm thời kỳ, nàng lại hoàn toàn không có này phân giác ngộ ban ngày ban mặt liền ở vô số người mí mắt phía dưới thoải mái hào phóng vào trẻ sơ sinh đồ dùng chuyên khu. Nếu không phải giang cảnh đồng làm người bình tĩnh tự giữ, nếu không phải hắn đối nàng có vài phần tư nhân cảm tình chỉ bằng vào dương liễu loại này không quan tâm không đầu óc hành vi, phong sát một hai năm cũng chưa người thế ngươi kêu oan Cảm khái quá nhiều, dương liễu đã lâu mất ngủ. Lăn qua lộn lại lại trước sau buồn ngủ toàn vô nàng đơn giản từ trên giường bỏ dậy, nghĩ nghĩ cấp giang cảnh đồng phát qua đi một cái tin nhắn. Cảm ơn ngươi, chỉ hy vọng hừng đông lúc sau hắn nhìn đến nói có thể có một tia an ủi đi. Không thành tưởng tin nhắn mới vừa phát qua đi không bao lâu, giang cảnh đồng thế nhưng trực tiếp đánh trả lời điện thoại tới. Đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ, giường liệu ôm đầu gối sốc ở trong góc có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi ngủ đâu, vậy còn ngươi, ngươi như thế nào không ngủ. Đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức rõ ràng mà triển lãm hiện tại thời gian, dạng sáng 2 điểm 53 phân. Còn ở thư phòng xử lý văn kiện giang cảnh đồng mượn cơ hội đứng lên duỗi thân hà cánh tay, lại xoa bóp sữa mày. Còn có một chút công tác đợi chút liền đi rửa mặt. Hai người đều thực ăn ý không có nói cập vừa rồi tin nhắn, phẳng phất này thông điện thoại chỉ là tâm hữu linh tê đêm khuya giao lưu. Dường liệu ở trong lòng đơn giản tính toán hạ, giang cảnh đồng đối ngoại công khai sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày buổi sáng đều là 7h40 phân đúng giờ đến công ty, nhưng không ai biết hắn buổi tối vài giờ ngủ thậm chí trước một ngày buổi tối đến tột cùng ngủ không ngủ. Ở ngày càng kịch liệt giới giải trí cạnh tranh chung, muốn chống đỡ một nhà quái vật khổng lồ thuận lợi vận chuyển, hắn sở thừa nhận áp lực cùng lượng công việc xa không phải thành nhân có thể tưởng tượng đến ra. Nghệ sĩ khả năng chỉ cần đối chính mình cùng đoàn đội phụ trách lại vô dụng bỏ gánh không làm cũng đúng, nhưng Giang Cảnh Đồng lại phải đối kỳ hoàng kỳ hạ mấy trăm danh nghệ sĩ phụ trách tính cả bọn họ đoàn đội cùng phía sau màn vô số nhân viên công tác. Vì thế, Dương Liễu yên lặng mà liền đối hắn nhiều vài phần đau lòng quái không dễ dàng. Lần đó cùng Trần Úy Nhiên bọn họ ăn cơm xong lúc sau, Lữ oánh cùng Dương Liễu liền ở tóc thượng lẫn nhau quan, ngày thường lâu lâu cũng sẽ phát cái tin nhắn A gọi điện thoại gì đó bảo trì liên lạc. Trước đó vài ngày Dương Liễu ở đoàn phim làm văn thắn ảnh chụp tuyên bố lúc sau, Lữ Ánh liền chủ động liên hệ nàng, nói muốn thế bọn họ tạp chí xã quản Dương Liễu muốn cái siêu tầm. minh tinh siêu tầm vốn dĩ liền dễ dàng kéo doanh số, mà Mỹ thực bản khối lại là thế nhân sở nhất quán ham thích Dương Liễu đồng thời hội tụ này hai cái nhiệt điểm, lại là nhận thức người, nếu là buông tha nàng, Lữ Ánh đều có thể đem chính mình cấp ẩu chết. Sáng sớm Thu Duy Duy liền tới đây tiếp người, gặp mặt liền nhìn chằm chằm Dương liễu xem Ú, uh, một đêm không thấy, gặp được cái gì chuyện tốt. Dường liễu theo bản năng trở về miệng, đừng nói bừa chỗ nào có cái gì chuyện tốt, thôi đi ngươi, thu duy duy hướng nàng làm mặt quỷ, khóe miệng đều mau bay ra đi còn không thừa nhận, lừa gạt ai đâu. Dường liễu chạy nhanh hướng trong gương xem, bên trong người quả nhiên đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo ý cười, một bộ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái xú bộ dáng. Có thể có cái gì chuyện tốt bất quá chính là tưởng khai bái. Lại có lời nói, đại khái chính là nhiều cái bạn trai. Cùng lữ oánh gặp mặt đem nàng kia phân liên dung tô đệ đi lên cấp nhân viên công tác khác liền từ thu duy duy phân công, hai người thừa dịp chuẩn bị không đương nói chuyện phiếm. Vân, nhìn khí sắc không tồi chính là lại gầy. giường liễu dơ tay sờ mặt cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm khí hậu không phục không riêng ta, hạ đạo bọn họ cũng đều rớt thịt đâu. Này thân thể thể chất vốn là không dễ dàng quài thịt hơi có cái gió thổi cỏ lay liền cỏ cỏ thẳng rớt kia hiệu quả thật là phòng trừng chỉ có hấp độc nhân viên có thể cùng chi nhất chiến thắng bại còn phải 5 năm khai. Ở quen thuộc địa phương công tác nói tốt xấu còn có thể thường thường khai khai tiểu táo tận dụng mọi thứ bổ bổ, nhưng rừng trúc tiểu xá chính là ở đại tây nam phong cảnh khu chung quanh trừ bọc cảnh khu tiệm cơm quả thực khắp nơi không người. Thật vất vả nghĩ chính mình động thủ nấu cơm đại gia cùng nhau cải thiện sinh hoạt, ai có thể nghĩ đến lại mọc lan tràn như vậy nhiều chi tiết. Thấy nàng tinh thần đầu không tồi, hiển nhiên là không bị mấy ngày hôm trước mang thai chân tướng cấp ảnh hưởng đến, lựu ánh cũng liền an tâm rồi. Cũng đừng quá để ý, người khác tưởng gầy còn gầy không xuống dưới đâu, gần nhất một đoạn thời gian đều có thể ở nội thành đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, lại chú ý hạ ẩm thực thì tốt rồi. Có lựu ánh mặt mũi ở chỗ này, hơn nữa dương liễu gần nhất cũng thật là hòa, minh tinh kiêm đầu bếp mánh lới 10 phần cuối cùng tạp chí xã ước chừng cho nàng bắt hai cái nửa đại vượt trang tổng cộng 5 trang nửa phút. Đến nỗi xứng đồ, bao gồm ảnh sân khấu ở bên trong tổng cộng xứng 6 chương, đều là lấy trước không đối ngoại công khai ảnh chụp cũ, đảo cũng không cần một lần nữa quay chụp. Siêu tầm tiến hành thật sự thuận lợi, kết thúc công việc lúc sau một đám người lại cùng nhau ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc Dương Liễu Tần tao dình coi còn đang nghi hoặc đâu, liền nghe bên cạnh một số gạo ăn cơm tuổi trẻ muội tử hâm mộ kinh ngạc lại ghen ghét cảm khái nói: Nguyên lai like thật không phải ăn uống điều độ a. Dương Liễu nghe xong một trận buồn cười, thầm nghĩ ta gì thời điểm nói chính mình ăn uống điều độ chính là các ngươi chính mình không tin bái có biện pháp nào. Qua mấy ngày, Dương Liễu lại đi theo chu nam gặp mặt lúc sau Thu Duy Duy vào đầu liền ném lại đây một cái tin tức tốt. Nhớ rõ khoảng thời gian trước ngươi đi thời trang trẻ em cửa hàng bị hắc thương tích đầy mình lần đó sao. Dương Liễu gật đầu kia khẳng định đến nhớ rõ. Thu Duy Duy biểu tình thập phần cầu quái, nhìn qua cực kỳ giống nhẫn cười. Nhà bọn họ thường thỉnh ngươi làm đại ngôn. Nga, đại ngôn A trên người đã có gần 10 cái đại ngôn Dương Liễu không sao cả gật đầu, sau đó dây tiếp theo liền nhảy lên. Gì, đại ngôn, Thu Duy Duy rốt cuộc cười to ra tiếng, ân nột, dường liễu nỗ lực hồi ức hạ thực nghiêm túc hỏi. Ta nhớ rõ, đó là một cái thời trang trẻ em nhãn hiệu. Đúng vậy, còn đối, này khẳng định không đúng a Ta đều bao lớn rồi a người thế nhưng tìm ta làm thời trang trẻ em đại ngôn. Này đến tột cùng là đạo đức trôn bùi vẫn là nhân tính tan vỡ. Thu Duy Duy cười nói. Người không rất thích sao, ta nhìn hạ bên kia báo giá cấp cũng rất có thành ý, một thêm một năm, cơ động linh hoạt, tiếp liền tiếp bái. Tiếp cái gì a? Dương Liễu đã bắt đầu hôn mê cảm thấy này người đại diện có phải hay không cho người ta tẩy não. Ta là rất thích không sai, nhưng nhưng ta cũng xuyên không thượng a. thu Duy Duy ở bên cạnh hết sức vui mừng, liên tiếp dụ dục nàng tiếp không quan tâm Dương Liễu nói như thế nào đều không nghe. Người sau lại tức lại cười, dứt khoát mặc chỉnh tề đi tìm đại lão bản đi. Mang thai phong ba sớm tại nháo ra tới ngày hôm sau liền hoàn toàn áp xuống đi kỳ hoàng trong ngoài có thế Dương Liễu bất bình, bất quá càng nhiều vẫn là đem cái này về đến lăng xê thượng lời trong lời ngoài đều đang nói này căn bản chính là Dương Liễu đoàn đội chính mình chế định âm mưu quỷ kế, vì chính là cho bọn hắn ra bởi vì đóng phim biến mất mấy tháng nghệ sĩ một lần nữa bác hồi chú ý độ Đi rồi một đường, tiếp đón đánh một đường, Dương Liễu cũng thất thần một đường, lập tức đi giang cảnh đồng văn phòng gõ cửa đi vào thời điểm bên trong còn có marketing bộ giám đốc ở nàng đỡ không cửa ngẩn ra hạ lại chỉ chỉ ngoài cửa nếu không ta về trước tránh hạ marketing giám đốc trước liền cười đừng giới nha ta đã hội báo xong rồi lập tức liền đi ngài trước ngồi giang cảnh đồng vẻ mặt việc công xử theo phép công hướng nàng mỉm cười hạ mở miệng lại là chính mình lấy đồ vật uống Lời này nói liền rất thân mật nhân tinh giám đốc còn thuận đường xà cái lực ái muội ánh mắt nhi, sau đó giam ba câu tổng kết xong cái đuôi cầm giang cảnh đồng đóng dấu văn kiện liền đi, ra cửa phía trước còn đặc biệt chi kỳ tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người đi rồi, giang cảnh đồng rứt khoát đi dương liễu bên người ngồi xuống. Lại đây xem ta sao, người này thật là thông báo lúc sau cảm giác nhân thiết đều có điểm tan vỡ, há mồm câm miệng đều là phấn hồng công kích cảm giác vẫn luôn buồn tao khí tất cả đều ra tới. không phải Dương Liễu là khẳng định không thể bị mê hoặc nửa điểm mặt mũi không cho phủ nhận đi thẳng vào vấn đề nói chính sự. Chính là thua thì nói có cái đại ngôn tìm ta. Lời còn chưa dứt Giang Cảnh Đồng trước liền cười. Thời trang trẻ em, người biết à, Dương Liễu xem hắn cười liền buồn bực. Nàng làm ta tiếp đâu? Vì cái gì không tiếp? Thấy nàng vẻ mặt khó hiểu, Giang Cảnh Đồng giơ tay đem nàng bên tai tóc mái bát đến nghĩ sau. Còn tựa hồ rất là quyến luyến về vài cái. Cái kia nhãn hiệu danh tiếng không tồi, mỗi năm đều sẽ cử hành tân trang cuộc họp báo, doanh số vẫn luôn vị cư hàng đầu. Mình tình tiếp đại ngôn sở muốn suy tính đơn giản chính là như vậy mấy cái phương diện, sản phẩm mức độ nổi tiếng, phong bình danh tiếng cùng phát triển tiền cảnh, mà cái này nhãn hiệu các phương diện chỉ tiêu đều ở mặt bằng chung trở lên. Nhưng nó là thời trang trẻ em a, ta lại xuyên không thượng này như thế nào đại ngôn. Đại ngôn cũng không nhất định một hai phải dùng. Giang cảnh đồng lại cười một lát sau đó khom người cầm mấy chương tư liệu cho nàng xem Chỉ là kiến nghị cụ thể muốn hay không tiếp còn xem người cá nhân ý nguyện Dường liễu tiếp nhận tư liệu vừa thấy tức khắc cảm thấy chính mình tam quan bị đổi mới Mặt trên bày ra rõ ràng là trong ngoài nước các minh tinh tiền vệ đại ngôn mẫu nữ minh tinh đại ngôn nam khoản máy xe đào quốc mỗ nam minh tinh đại ngôn nữ sĩ son môi đào thành mẫu nam minh tinh đại ngôn băng vệ sinh phiên đến mặt sau, nhưng thật ra cũng có hai cái trường hợp là người trưởng thành đại ngôn nhi đồng đồ dùng, nhưng nhân ra kia nhưng đều là làm cha mẹ đánh chính mình cờ hiệu bán hài tử nhưng nàng đâu. Ngay cả trước mắt này đoạn tình yêu đều còn không có cho hấp thụ ánh sáng, liền đi đại ngôn thời trang trẻ em. Chờ nàng xem xong, giang cảnh đồng lại cấp bày ra hào chút số liệu gần nhất cũng không phải trang phục ngành sản xuất tân phẩm đưa ra thị trường khi đoạn nên nhãn hiệu cũng cũng không đẩy ra bất luận cái gì đầy mạnh tiêu thụ hoạt động cùng marketing sách lược nhưng ngắn ngủn mấy ngày nội buôn bán ngay thẳng tấp bay lên đại khái hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại hơi mang hài hước nói đại gia cũng rất tò mò có thể đem dương tiểu thư hấp dẫn trụ trang phục nhãn hiệu rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người Chỉ cần có điều kiện ai đều hy vọng chính mình hài từ không giống người thường, ở trong đám người cái thứ nhất bị phát hiện, hiện tại thị trường cạnh tranh như vậy kịch liệt mà kệ thương ra đẩy ra như thế nào marketing thủ đoạn đều không hiếm lạ. Mà ở lần này sự kiện chung, nhất cụ thuyết phục lực hạng nhất sự thật chính là dương liễu đều không phải là nên nhãn hiệu người phát ngôn, thậm chí bản nhân cũng chưa lập gia đình chưa dựng, chung quanh càng không có bất luận cái gì vừa độ tuổi nhi đồng có phương diện này nhu cầu. Tại đây loại tam không dính đại tiền đề hạ, nên nhãn hiệu thương phẩm thế nhưng còn có thể hấp dẫn nàng vào tiệm chọn lựa chẳng lẽ còn không thể thuyết minh chúng nó độc nhất vô nhị cùng dẫn người chồng mắt sao. Nghe hắn phân tích xong lúc sau, dường liễu cũng không cấm cảm khái, người làm ăn đầu óc chính là tinh A, tưởng vấn đề góc độ đều cùng người thường không giống nhau. Thì thật nàng đảo không phải cỡ nào bài xích chủ yếu là bởi vì này phân đại ngôn cùng nàng phía trước tiếp xúc quá đều không giống nhau, lập tức liền cấp lộng ngốc hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng đảo cũng vẫn có thể xem là một phần hảo đại ngôn. Nhãn hiệu hình tượng chính diện, danh tiếng hảo trình tự cao cấp. Hơn nữa chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ diễn viên cùng thời trang trẻ em nhãn hiệu kết hợp quá mức ngoài dự đoán mọi người. Hoàn toàn khiến người trước mắt sáng ngời tưởng không cho người nhớ kỹ đều khó, một khi chính thức khai triển marketing, đối hai bên mức độ nổi tiếng cùng đề tài độ tăng lên đều là thật đánh thật tính xuống dưới cơ hồ có thể khẳng định là cái song thắng cục diện. Mặt khác đối phương cấp hợp đồng kỳ chỉ có một năm thời gian thực đoàn, liền tính là đại ngôn lúc sau cảm thấy không thích hợp cũng không cần lo lắng cả đời buộc chặt. Như vậy tưởng tượng Dương Liễu cũng liền cảm thấy không có gì không thể tiếp thu. Dù sao cũng chỉ là chụp một đoạn quảng cáo cùng tuyên truyền chiếu, sau đó tham dự một lần hoạt động trước sau không dùng được một tuần là có thể có mấy trăm vạn tiến trướng, không ăn trộm, không cướp giật lai lịch chính đáng, làm gì không cần. Dương Liễu cùng thời trang trẻ em nhãn hiệu Gravia, tên gọi tát gờ vẹp chính thức ký tên đại ngôn hợp đồng tin tức công khai lúc sau thật là hoanh động nửa giang sơn, các kiểu màu sắc và hoa văn nghị luận người xem không biết nên khóc hay cười. Ta có thể là còn chưa ngủ tỉnh thời trang trẻ em Dương Liễu mẹ tiếp nàng nên sẽ không thật sự có bảo bảo đi bằng không như thế nào đột nhiên liền đại ngôn khởi thời trang trẻ em nhãn hiệu không thấy gờ vẹp trang web thông báo sao bọn họ cho rằng dương liễu hình tượng thanh xuân rào giạt sức sống bắn ra bốn phía cùng gờ vẹp nhất quán kinh doanh tồn chỉ cùng lý niệm cũng không mâu thuẫn hơn nữa người trước lơ đãng hành động sở mang đến marketing hiệu quả đúng là bọn họ sở yêu cầu ha ha có phải hay không biến đổi pháp nhi nói nàng tính trẻ con chưa mẫn a ta đảo cảm thấy khá tốt hôm nào cho ta cháu trai mua một bộ. Cái này thẻ bài ta cũng rất thích thù công hào, dùng lưu tinh thuần thiên nhiên, không thương làn da cũng không sợ dị ứng. gì tính trẻ con chưa mận A, ta xem chính là biến tướng nói nàng không ngực bái. Ha ha ha, ta cảm thấy còn rất thích hợp mặc xanh manh điểm A, dương liễu không phải vẫn luôn đều rất khổ linh tinh quái sao, ngày thường không phải có thật nhiều người kêu thực vật tiểu công chúa sao, được cái này thật thành tiểu công chúa, ha ha ha ha chỉ có ta rất tò mò dương liễu thời trang trẻ em quảng cáo muốn như thế nào chụp sao. Chẳng lẽ muốn hàm chứa núm vú cao su chơi vịt con. Này xem như thành niên thân thể đơn độc đại môn thời trang trẻ em đệ nhất nhân đi. Đáng ra ăn mừng, vỗ tay. Này có cái gì tổng so mỗi nam minh tinh đại môn băng vệ sinh khá hơn nhiều đi. Trên lầu có ý thứ gì, đừng tưởng rằng không chỉ tên nói họ liền không biết người nói ai à. Có ý kiến ta quang minh chính đại nói, sau lưng nói người tính cái gì bản lĩnh. Nói ngươi sao nói ngươi sao? Vốn dĩ chính là nam nhân đại ngôn băng vệ sinh nhiều ghê tởm a, còn không cho nói. Trên lầu đều giảm nhiệt chú ý kết cục hợp chúng ta nói tiểu chi nhi đâu. Chính là chính là, ngươi có loại nói thêm câu nữa ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục ta thần tưởng. Ngoại tào phong cách không đúng a, ta có phải hay không tiến sai lâu. Hắc hắc ta liền nói ngươi có thể như thế nào tích. Đánh ta a, đánh ta a. Có bản lĩnh đánh ta à. Phong khẩn xả hô, huy chương đồng, trước triệt, nhân bộ phận du khách ngôn luận quá kích nghiêm trọng ảnh hưởng bình thường trật tự hiện làm ra phong lâu xử lý. Lữ oánh cùng ngày liền phát tới điện mừng, trong lời nói tràn đầy chọc cười. Hành a mấy ngày không thấy càng thêm có thể làm, liền thời trang trẻ em nhãn hiệu cũng đại ngôn thượng, thật là cười một cái mười năm thiếu, càng sống càng tuổi trẻ. Dương liễu cốt xéo. Đào mắt tới rồi đoan ngọ làm dân dĩ thực vi thiên đại giáo điều kiên định người ủng hộ dương liễu tự nhiên sẽ ở ngày đó mở rộng ra thực giới. Người khác làm đồ vật đều là chú trọng cạnh ý thức cách điệu quý tinh bất quý đa. Nàng không giống nhau, phàm là vào phòng bếp một lời không hợp liền phải luận bồn. Bạn bè thân thích một cái đều không thể lậu sở hữu tên đều ở đơn từ thượng dành mạch viết đâu năm lần 7 lượt xuống dưới, cùng dương liễu giao tình tương đối người tốt đều không tự hiểu là dưỡng thành thói quen, vừa đến ngày lễ ngày Tết mọi người trong đầu nhảy ra cái thứ nhất phản ứng chính là dương liễu lại sẽ cho chính mình đưa cái gì ăn ngon à. Thích ứng hiện đại sinh hoạt lúc sau, dương liễu cũng thử tiếp thu ngoại lai like sự vật cụ thể thể hiện đến nấu nướng phương diện chính là chọn dùng nguyên liệu nấu ăn càng thêm đa dạng hóa. Đến nỗi nấu nướng thủ pháp gì đó, nước ngoài trừ bò chiên, nướng chính là thủy nấu, thật sự không có gì để khen, không có gì đáng giá tham khảo. Hôm nay bao bánh trưng, từ nhất truyền thống táo đỏ, mứt táo, đến sau lại xuất hiện bánh trưng thịt đậu tán nguyễn, lại đến tố lòng đỏ trứng, liên dung, huân xương sườn, tương thịt bò, dương liễu đều bao chút. Cuối cùng, một tảng lớn bánh trưng trồng thành tiểu sơn, thực là hoành tráng, nói là làm bán sỉ đều có người tin. Dương liễu một người năng lực hữu hạn. Chỉ là bao liền mệt quá sức trên cơ bản đều là giao cho A Hoàng bọn họ đưa. Vừa nghe có ăn A Hoàng đầu một cái sông tới. Lại có ăn ngon lạc đều giao cho ta. Này đều có cái gì nhân A. Dương liễu một bên nhanh nhẹn mà trang hộp một bên nói. Tổng cộng 8 loại nhân đều dùng bất đồng nhan sắc tuyến làm đánh dấu. Chính hồng là táo đỏ, hắc mứt táo, bạch bánh trưng thịt thiền hoàng liên dung, màu nâu sương sườn. Còn chưa nói xong A hoàng nước miếng cũng đã ba thức trường, lập tức thiền mặt không sợ năng lột chỉ xương sườn. Tê tê, hồ thật hương A, hô hô hô A béo mà không ngán U, này ru đều chảy ra, nước sốt thật đủ A. Một kéo ra bánh trưng diệp bên trong tinh oánh dịch thấu gạo liền lộ ra tới, bánh trưng diệp nội sườn cùng mễ chi gắt gao mà dính hợp ở bên nhau, xé rách chi gian vô hạn lả lướt ở trong không khí lôi ra thật dài sợi tơ, hương thơm phác mũi. Sương sườn là trước tiên ướp quá, thịt mỡ bộ phận là gần như trong suốt bạch thịt nạc bộ phận còn lại là câu nhân muốn ăn nâu thẫm đều đã bị nấu đến nát như chỉ cần hàm răng nhẹ nhàng một chạm vào, liền hóa ở trong miệng. Thịt thật nộn thật hương thật nhiều nước a quá mức sung túc thịt nước ở nấu thực trong quá trình một chút hướng ra phía ngoài thẩm thấu, rốt cuộc bị chung quanh gạo nếp toàn bộ hấp thu, mễ hương mùi thịt xung hợp ở bên nhau, mật không thể phân. Đồng thời thịt cũng bởi vì gạo nếp tốt đẹp khóa biết bơi có thể chặt chẽ khóa chặt tất yếu hơi nước mà sẽ không quá mức khô kiệt kia nguyên bản trắng tinh gạo nếp cũng bị thật sâu mà nhiễm một tầng mê người màu nâu. Gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa, dường liễu liền cố tình khống chế thể tích mỗi một con bất quá tiểu hải nhi nắm tay lớn nhỏ a hoàng trực tiếp hai ba ngụm liền cấp nuốt mắt năng nhe răng trợn mắt xem thường loạn phiên còn không quên dựng ngón tay cái. Lại không ai cùng ngươi đoạt, dường liễu nhìn đều thế hắn năng hoàng Gấp cái gì nha các người ta đều trước tiên lưu ra tới, khởi phao không? a hoàng xua xua tay, mặt mày hớn hở thử nhe răng, bén tay áo lên bắt đầu dọn. Không có việc gì, đúng rồi, ngươi cũng không biết bởi vì lão thế ngươi cho người ta tặng đồ chúng ta còn phải cái ngoại hiệu đâu. Cái gì ngoại hiệu, tặng đồ còn có ngoại hiệu. Hạnh phúc thực giả, ha ha. Phó, audio chuyện được đăng ở cố đọc .com, chương 29. Thù được nặng chịu bánh chân bao vây sau, dương ba ba dương mụ mụ đều có chút vui mừng quá đổi, cùng phụng dưỡng chân bảo giống nhau thật cẩn thận phùng tới phụng đi, gác qua tủ lạnh lúc sau như thế nào đều cảm thấy không yên tâm, cách thưởng vài phút phải có cá nhân qua đi nhìn xem. Tâm tình hơi chút bình tĩnh lúc sau, dương ba ba vỗ đùi, bàn tay vung lên. Không phải ngày mai thỉnh các lão bằng hữu tới trong nhà ăn cơm sao? Làm A Di nấu mấy cách cho bọn hắn kiến thức hạ chúng ta nữ như tay nghề tỉnh ngày sau lại nói ta khoác lác. Ở hướng ra phía ngoài khoe ra nữ nhi hiếu thuận có thể làm chuyện này thượng phu thê hai người ý kiến luôn là chưa từng có nhất trí, loại này nhất trí tính không chỉ có thể hiện ở nhanh chóng làm quyết định, đồng dạng cũng biểu hiện ở, đổi ý thưởng. Ngày kế, mắt nhìn lại có không đến một giờ các bạn già liền phải tới rồi, nhưng hai vợ chồng rồi lại do dự lên. Lão Tiếu, Dương Ba Ba để sau lưng xuống tay, rất nghiêm túc nhìn trước mắt trang tràn đầy một tiểu bồn bánh trưng Một người một cái, người nói có phải hay không có chút nhiều. Dương mụ mụ lập tức gật đầu, không hề thời gian kém. Ta cảm thấy cũng là, bánh trưng đi quá lót đói, chúng ta chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn đâu, đừng đến lúc đó ăn không vô đi. Mọi người tuổi cũng đều lớn, ăn nhiều không tiêu hóa đâu. Bảo bối nữ nhi thân thủ bao bánh trưng à, chính chúng ta ăn còn ngại không đủ đâu, như thế nào có thể tùy tiện tiện nghi những cái đó lão hỗn đàn. Ta liền nói sao, được đến duy trì dương ba ba tức khắc tiến thêm một bước khẳng định chính mình kết luận. Lại không phải nạn đói niên đại, hơi chút nếm thử có cái kia ý tứ là được đúng không? Ân, dương mụ mụ chụp căm trường. Nếu không cứ như vậy, cắt thành hai nửa, một người, một nửa. Một nửa, bất qua cái này hình dạng không lớn quy tắc A, không hảo đều phân đâu. Sau đó khai tịch một đám ở các ngành các nghề hô mưa gọi gió lớn nhỏ lão bản nhóm tề thụ một đường, một cái hai cái chuyện trò vui vẻ. Ai, nghe nói Lão Dương hôm nay muốn thượng một đạo mạnh đồ ăn, ta chính là giữa trưa không ăn cơm liền lưu chữa bụng đâu. Ha ha ha, người muốn nói như vậy nói, ta đây chính là từ mấy ngày trước liền lạc khẩn lưng quần lạc. Đều nói vừa cái gì đâu, cũng không sợ người chê cười. Đại gia chính nói giỡn đâu, liền thấy nhà này a di đặc biệt long trọng đầy một chiếc toa ăn đi lên, toa ăn thượng dựa theo nhân số 72 lưu nhi bóng minh ngói lượng bạc khấu chén, trung quanh còn có hoa tươi điểm xuyết. Nói ngắn lại, hết thầy hết thầy, đều tỏ rõ này nói bị vạn chúng chờ mong ngạnh đồ ăn là cỡ nào không giống người thường. Thấy thế, Dương Tiên sinh trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn, hướng tới một chúng ông bạn già tiếp đón. Đừng khách khí, đừng khách khí, đều nếm thử, đây chính là nữ nhi của ta tay nghề. Đã sớm nghe nói lão Dương gia khuê nữ gần nhất lại ham thích nổi lên trù nghệ, nhưng đại gia cũng chính là nghe qua lúc sau đánh cái ha ha, ai cũng không tin. Đều là nhiều ít năm giao tình ai không biết ai a Liền lão Dương ra khuê nữ, đánh tiểu phùng bảo bối dường như nuôi lớn, muốn nói nàng đột nhiên ở đâu gặp rắc rối vung tiền như giác bọn họ tin, nhưng nấu cơm. Hạt vui đùa cái gì vậy? Nhưng lão Dương hai vợ chồng nói như vậy chắc chắn, vẻ mặt không sợ bất luận cái gì kiềm nghiệm thà chết chứ không chịu khuất phục hình dáng, chẳng lẽ vẫn là thật sự? đang ngồi vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều đem tin đem nghi sốc lên chính mình trước mặt khấu chén cái nắp sau đó mẹ nó này gì ngoạn ý nhi a bánh trưng sao vẫn là khối đại khái toàn bộ cắt ra một phần ba lão dương a lão dương người con mẹ nó cũng coi như là một phương phú hào kiếm những cái đó tiền tái sinh 10 cái 8 cái hài từ cũng xài không hết mặt quan trọng ngọ tiết liền cái nguyên lành bánh trưng đều không bỏ được cho người ta ăn. Tấm tắc, đừng nói, thiết đến còn rất cân xứng, nơi đó bên trong đều có nhân. Dương Liễu đương nhiên không biết nhà mình giàu đến chảy mỡ ba mẹ nói theo một fan grandet, nghiêm giám sinh, trên thực tế, nàng vội vàng cho người ta đưa cơm. Xét thấy Giang cảnh đồng Giang tiên sinh Giang tổng công tác năng lực đặc biệt xông ra, sinh hoạt năng lực đặc biệt thấp hèn một câu cho hắn cũng ăn không hết, Dương Liễu đành phải qua đi đưa cơm màu đến mùa hè gần nhất kỳ hoàng nghiệp vụ lại lần nữa tiến vào một cái cao phong kỳ giang cảnh đồng dẫn người vội trời đất tối sầm cũng có chút thượng hỏa đầu lưỡi tiêm nhi nổi lên mấy chỗ lết dương liễu không chỉ có không dám cho hắn ăn cay thậm chí ngay cả thức ăn mặn cũng xét giảm lượng hết thảy đều lấy thanh đạm là chủ nàng chính mình cải tiến tố sư từ đầu chủ liêu đậu hủ cả rốt trứng gà thêm một chút thịt nát gia vị trước quá dầu chiên thành kim hoàng sắc sau đó thêm nước cốt nấu chín. Đà quá tàu hù kỳ đặc biệt kính đạo, nhai rất ngon, nội bộ lại phá lệ mềm mại, không lớn không nhỏ một cái hỗn màu trắng ngà nước canh thịnh ở tiểu xào chanh hoàng thâm khẩu chén xứ, nùng hương phát mũi, nhìn liền có muốn ăn. Nấm dơm bông cải xanh, kinh điển chung kinh điển, kéo dài không suy. Thời gian lâu di tân, hòa hậu là mấu chốt nấm dơm muốn tươi mới, bông cải xanh muốn giòn nộn ngon miệng, dinh dưỡng phong phú lại hảo vị Khổ qua chung, trước đem thiết đoạn đào rỗng sinh khổ qua nhanh chóng chát qua đi cay đắng, bên trong thêm nấm hương, cả rốt cùng thịt đinh gia vị, thượng nồi chưng thục cuối cùng thêm sốt nước sốt nhi. Liền giang cảnh đồng một người ăn, nhiều lãng phí, dương liễu liền cho hắn tìm cái tiểu đĩa, hướng bên trong đoan đoan 9972, tranh thủ đĩa CD. Thời tiết cũng dần dần nhiệt lại buồn, dễ dàng muốn ăn không phấn chấn. Vì thế hộp cơm trong một góc còn có cái nhất mini chén nhỏ, bên trong thả điểm dương đầu bếp chính mình ướp thương dưa thanh thúy chua muối say xưa, đặc biệt khai vị. Bóp biểu trang hảo hộp cơm, dường liễu cõng cái căng phòng bao ra liền hướng công ty đi. Vào cửa lúc sau, không ít đi ăn cơm hoặc là cơm nước xong trở về người quen còn đều hỏi. Nhà cái này điểm nhi lại đây a ăn cơm sao? Ăn ăn, chính vội a còn hảo còn hảo. Lén lút đi vào giang cảnh đồng văn phòng cửa, dương liễu tả hữu nhìn xem, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Giang cảnh đồng vừa thấy nàng cái dạng này không cấm bật cười. Cấp bạn trai đưa cơm, khẩn trương cái gì? dương liễu hướng hắn vẫy tay, đi vào cách phách tiểu phòng khách mời thiệt từ. Này không phải còn không có công khai sao ta sợ người khác nói ta hối lộ ngươi. Giang cảnh đồng xem xét mắt ẩn ẩn bị căng biến hình hàng hiệu bao thâm chấp nhận gật đầu. Cũng không phải là lớn như vậy bao đồ vật đâu. Đốn hạ lại hỏi. Ngươi liền dùng cái này trang A. Gần 10 vạn đồng tiền bao, ngươi liền dùng tới trang đại hộp cơm. Dương liễu sừng sốt, chớp chớp mắt. Chẳng lẽ còn muốn cố ý đi mua cái tân. Nói nữa ta nếu là vác cái tay nải tới, mọi người đều biết có quỷ đi. Nguyên bản dương liễu gia cảnh liền hảo tiểu cô nương trước nay vô dụng quá hàng rẻ tiền, sau lại vào giới giải trí, chỉ là các phương diện tài trợ thương liền cho không ít, nàng chính mình cũng thường thường mua cho nên đối phương diện này thật đúng là không lớn để ý. Một câu, không kém tiền nhi. Bất quá dương liễu bản nhân đảo không phải có tiền tiêu đến hoảng, chủ yếu là hiện tại trong nhà nàng phòng để quần áo, bên trong gần một phần ba không gian, suốt một mặt tường cái giá phóng đều là bao căn bản dùng không xong, mà tài trợ thương mỗi năm còn đều sẽ cấp mấy cái, nàng mụ mụ cũng sẽ hỗ trợ mua. Dù sao cũng không phải hạn lượng bản, lưu trữ chỉ biết mất giá, không cần phóng ăn Tết sao. Bị bạn gái đưa cơm tới cửa gì đó, Giang Tiên Sinh tỏ vẻ quả thực vui vẻ muốn bay lên, đồ ăn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là này phân tâm ý. Trong văn phòng gian phòng khách kiêm phòng nghỉ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc lần đầu tiên tràn ngập đồ ăn hương vị, thật là làm người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quánh bạch như ngọc cơm viên viên rõ ràng, lượn lờ nhiệt khí dâng lên đồng thời cùng với gạo đặc có thanh hương, giang cảnh đồng người người có chút kinh ngạc. Người bỏ thêm thứ gì sao? Giống như cùng chính mình ăn qua cơm đều bất đồng, hết sức tươi mát cảm giác. Cái mũi rất linh sao? Dường liễu cho hắn một cái tán thưởng đôi mắt nhỏ nhi. Trước đó vài ngày mua đài sen ta đều tồn đi lên, trương cơm thời điểm ở mặt trên cái một cái, hương vị đặc biệt hào. Nga, đài sen A. Giang cảnh đồng bừng tỉnh đại ngộ và trần nút tay áo, vén tay áo lên cười thùm tìm xem qua đi. Tuy rằng ăn không đến liên dung, tốt xấu ta còn có đài sen hương vị có thể nếm tự hồ cũng không tính quá thảm đúng không? Dương liễu, uy uy uy, người lời trong lời ngoài toan khí đều mau đem người ăn mòn rất lạc muốn hay không như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Dương liễu hừ hừ hai tiếng, phía dưới một tầng có cái bánh trưng tương thịt bò nhân cũng có liên dung chính là chính người cũng sẽ không nấu. Cho nên nói, việc nhà ngu ngốc gì đó thiệt tình chịu hạn chế ta liền tính cho ngươi chuẩn bị một xe tài bánh trưng ngươi sẽ làm liền ít nhất nổi đều không có, làm sao bây giờ, sinh gặp sao. Không được đến an ủi ngược lại bị biến tướng ghét bỏ giang tiên sinh tức khắc một trận vô ngữ, nhìn trước mắt nói gần nói xa cô nương, thật là lại ái lại hận. Ai thật là không đủ ôn nhu, bất quá chính mình thật đúng là liền thích loại cảm giác này, được tự làm tự chịu đi cũng rất thích thú. Cảm thấy mỹ mãn ăn một chén nhỏ cơm, không sai biệt lắm phân no bộ dáng, giang cảnh đồng lại hỗ trợ đem bộ đồ ăn thu thập hảo thâm tình chân thành tới câu. Vất vả ngươi lạc, vốn dĩ sao, gặp được loại này nhà trai nhu tình như nước tình huống, nhà gái giống nhau đều sẽ e lệ ngượng ngùng khiêm tốn vài câu, sau đó hai người nhu tình mật ý, nói vài câu chi tâm lời nói. Nhưng mà Dương Liễu lại cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có gì, chính là thuận đường ra tới lưu lưu thực nhi, nói nữa, dù sao cũng đưa không được mấy ngày. Cũng chính là hai ngày này nàng có rảnh mới thuận tiện lại đây đưa cơm, lại chờ mấy ngày đoàn phim khởi công ai còn có cái này nhàn hạ thoải mái. Giang cảnh đồng rốt cuộc không nhịn xuống thở dài một tiếng, rứt khoát từ sau lưng đem người vớt tiến trong lòng ngực cúi đầu ở nàng sườn mặt thượng từng cái nhẹ mổ. Người A, liền không thể cho ta mấy tiệt dưới bậc thang. Muốn đổi cái tim phổi công năng không cường, phòng trường sớm muộn gì có ngày có thể đem chính mình cấp nghẹn chết. Dường liễu khanh khách cười không ngừng, túm hắn cánh tay thẳng hoàng. Ta nói chính là đại lời nói thật chỗ nào không đúng rồi. Lại không người khác làm cái gì bậc thang. Ai nha ngươi còn không có sát miệng đâu tất cả đều là du, ly ta xa một chút giang tiên sinh nội tâm tiểu nhân nhi không ngừng mà ngửa mặt lên trời thét dài rơi lệ đầy mặt nhà người khác đồng tình mật ý hảo cảnh tượng tới rồi nơi này như thế nào liền chết sống không thể thực hiện được đâu ở vì tân điện ảnh làm bài tập trong quá trình dương liễu ngầm cũng thử đã làm vài lần bánh ngọt kiểu âu tây cảm giác phi thường thần kỳ bất đồng với đồ ăn trung quốc cùng kiểu trung quốc điểm tâm cơ hồ toàn bằng kinh nghiệm cùng xúc cảm hà khắc kiểu tây điểm tâm làm lên càng giống làm thí nghiệm nhiều một ít các phương diện số liệu đều đánh dấu cực kỳ minh xác Bột mì mấy chục khắc mỡ vàng mấy chục khắc thủy cùng sữa bò phân biệt nhiều ít ml, quấy vài phút phóng tới nhiều ít độ lò nướng chung nướng bao lâu thời gian. Trước làm cái gì sau làm cái gì cơ hồ mỗi cái bước đi đều kỹ càng tỉ mỉ miêu tả đến việc nhỏ không đáng kể, lại xứng với khắc độ tinh chuẩn chuyên nghiệp dụng cụ, vì thế dương liễu không có thể cho chính mình tên là thành công tiểu đồng bọn tìm được nghe đồn kêu thất bại mẻ. Nàng một lần thành công. Nướng tốt su kem một đám tròn vo vàng óng ánh, ra bởi vì bị nóng mà sinh ra đạo đạo vết rách nhan sắc so thâm, vì cũng tương đối xốp giòn, cao thấp phập phồng bề ngoài giao cho nó không giống bình thường mị lực. Dường liễu vê khởi một cái tới đối với ánh mặt trời đánh giá một phen, cũng không có lại thả lại đi, mà là trực tiếp ném nhập miệng răng rắc sát cắn. Vân tuy rằng không có nhân, nhưng mùi hương nồng đậm, vị xốp giòn, đảo cũng coi như là không tồi một khoản đồ ăn vặt. Phân biệt hướng xô kem thể nguyên vị bơ cùng sô-cô-la tương trước đưa cho Giang Cảnh Đồng nhấm nháp. Giang Cảnh Đồng còn nho nhỏ ngoài ý muốn hạ người chừng nào thì cũng làm bánh ngọt kiểu Âu Tây. Mới vừa nói xong chính hắn liền trước tiên nghĩ tới tới. Đúng vậy, người phim mới sẽ đề cập đến bánh ngọt kiểu Âu Tây chế tác. Dường liệu đem cho hắn thịnh bốn cái, đầy cõi lòng chờ mong xem qua đi. Nếm thử. Đối mặt như thế tràn ngập bức thiết cùng khẩn cầu ngập nước đôi mắt, Giang Cảnh Đồng cảm thấy chẳng sợ bãi ở trước mặt chính là một mâm nấm độc chính mình cũng có trách nhiệm có nghĩa vụ nuốt vào. Bình tĩnh mà xem xét, su kem sắc ngoài xốp giòn thơm ngọt, bên trong tinh tế nhu hòa, gần như hoàn mỹ, nhưng mà kiều Tây điểm tâm đối Giang Cảnh Đồng mà nói, vẫn là có chút quá mức ngọt nỉ Đặc biệt đương một cổ đặc sệt sô-cô-la tương ở môi răng gian lan tràn, điên cuồng tràn ngập với khoang miệng sở hữu góc khi, hắn thế nhưng quỷ dị hoài niệm nổi lên đã từng bị chính mình chửi thầm quá khổ qua chung. Thực không tồi giang cảnh đồng cấp ra công chính hợp lý đánh giá cuối cùng lại bổ sung câu. Ta cảm thấy đã đạt tới làm chuyên nghiệp thương phẩm đối ngoại bán ra yêu cầu. a bơ cùng sô-cô-la gì đó quả nhiên vẫn là hảo ngọt a hắn yên lặng cho chính mình phao một cái trà xanh bao. Dương liễu biết hắn ở công sự phương diện tuyệt đối là sẽ ăn ngay nói thật người, thấy thế lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, giang cảnh đồng cơ hồ là bước thiết uống lên mấy khẩu trà đặc trong miệng dính nhớp cảm giác chậm lại lúc sau không dễ phát hiện thở vào nhẹ nhõm cười nói. Yên tâm, ân, dương liễu thật mạnh gật đầu, phía trước ta còn luôn là lo lắng đâu cũng không dám cho người khác ăn. Giang cảnh đồng tươi cười nháy mắt sơ cứng cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn không dám cho người khác ăn, ngươi liền trực tiếp lấy lại đây làm ta nếm. Từ Châu Nam cùng Dương Liễu diễn viên chính Mỹ thực điện ảnh Đại Muỗng cử hành khởi động máy trước cuộc họp báo, đảm nhiệm đặc mời khách quý thợ bánh Tây Lương Ngâm cũng đáp ứng lời mời tham dự. Các lộ truyền thông tụ tập lại có mọi người phen ngàn dặm xa xôi tới rồi vì thần tượng tạo thế. Hoa tươi khí cầu tranh chữ cùng tiếp ứng bài giao tương hộ ứng hiện trường không khí thập phần nhiệt liệt. Bất quá mọi việc đều sẽ không trăm phần trăm hoàn mỹ, ở vấn đề phân đoạn chung có ra truyền thông đặt câu hỏi phi thường ý vị sâu xa. Chu đạo này bộ phim nhựa hội tụ nam nữ đầu bếp Trung Quốc và phương Tây phối hợp lại đề cập đến truyền thống cùng hiện đại, hai đời người chi gian lý niệm xung đột có thể nói là xem điểm 10 phần. Như vậy, xin hỏi ngài là muốn mượn cơ hội phát huy mạnh ẩm thực văn hóa đâu, vẫn là đơn thuần kể ra tình cảm mặc kệ là phát huy mạnh ẩm thực văn hóa vẫn là đơn thuần kể ra tình cảm, đều không phải cái gì đáng giá ca tụng mục đích. Nếu chỉ là muốn phát huy mạnh nào đó văn hóa nói, không thể nghi ngờ, vẫn là phim phóng sự đề tài càng thêm thích hợp như vậy Chu Nam về sau muốn tham gia văn nghệ phim nhựa giải thưởng cạnh tranh liền sẽ chính mình và mặt nếu là kể ra tình cảm vậy càng không nói bởi vì ai đều biết mấy năm gần đây khoe khoang tình cảm phim nhựa đã nhiều đến tràn lan đi vào dạp chiếu phim mười trong bộ mặt có thể có một nửa trở lên thật sự quải tình cảm dương đầu bán cầu thịt vấn đề này kỳ thật trình độ không tính cỡ nào cao siêu hơn nữa rõ ràng có điểm cố ý làm khó dễ người ý tứ hiện trường bầu không khí tức khắc liền có điểm vi diệu Dường liệu cố ý nhìn nhiều hai mắt đặt câu hỏi người trước ngực đài tiêu tính toán quay đầu lại hỏi một chút giang cảnh đồng, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị? chu Nam rốt cuộc kinh nghiệm lõi đời tương đương láo cá, điểm này như tiểu chiêu số căn bản không làm khó được hắn. Kiên nhẫn nghe xong, chu Nam trên mặt tươi cười không thay đổi cười ha hà trả lời nói. Cảm ơn khích lệ A, vị này bằng hữu tới phía trước hiền nhiên hạ một phen khổ công phu, dăm ba câu liền đem chúng ta bộ điện ảnh này ưu điểm cùng xem điểm đều cấp tổng kết ra tới, sâu sắc Mọi người một trận cười khẽ, xấu hổ không khí tùy theo buông lòng. Người nọ có điểm lăng, còn tưởng lại bổ sung cái gì lại thấy chu nam đối hắn đè xuống tay. Ai ta còn chưa nói xong ha? Điện ảnh loại đồ vật này đi kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Người không có biện pháp dùng chỉ một một loại nhân tố là có thể khái quát hoàn chỉnh cũng không có khả năng đem mổ một loại thành phần từ bên trong tuyệt đối chóc ra tới thật sự. Vì cái gì đâu, bởi vì điện ảnh bản thân chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ, đa nguyên văn hóa tổng hợp lúc sau kết quả, đại gia sở dĩ thích điện ảnh chính là bởi vì ngươi có thể thông qua một loại văn hóa, đồng thời lĩnh hội nhiều trọng cảm thụ Nói đến nơi này đã thực minh Bạch Chu Nam tuy rằng không có minh sát trả lời, nhưng thực tế thượng đã cấp ra đáp án. Vấn đề của người thực phiến diện A, nếu muốn đóng phim điện ảnh kia khẳng định là đã muốn phát huy mạnh văn hóa, lại muốn khoe khoang tình cảm lạc. Đối này bộ sắp bắt đầu quay điện ảnh, ngoại giới vẫn là thực chờ mong. Dân dĩ thực vi thiên từ xưa đến nay mỹ thực chính là cái vĩnh hằng đề tài cùng nhiệt điểm, càng không cần phải nói đạo diễn Kiêm Nam chính Chu Nam cùng nữ chính Dương Liễu đều là vạn chúng chú mục đại minh tinh. Người trước là giới giải trí thâm niên đầu bếp tư cách cùng kỹ xào, không thể nghi ngờ người sau cũng là gần mấy tháng nhân tài mới xuất hiện, này tấn chức tốc độ cực nhanh, chịu chú ý độ trí cao lệnh người líu lưỡi, tuy rằng bày ra tay nghề thời gian ngắn ngủi, nhưng nổi bật vô song, nghiễm nhiên đã ngồi ổn quốc nội giới giải trí thế hệ mới trù thần ghế gập. Đến nỗi ở cuộc họp báo thượng hơi bị vắng vẻ lương ngâm cũng là rất có địa vị, đầy người vinh dự huân chương, có thể nói thân kinh bách chiến. Lương Ngâm 15 tuổi cũng chỉ trước người hướng châu Âu học tập bánh ngọt kiểu Âu Tây chế tác. Có được nước Pháp làm mang huân chương chờ một loạt hàm kim lượng cực cao bánh ngọt kiểu Âu Tây giới vinh dự chứng thực, năm ấy 31 tuổi hắn đến nay đã có mười mấy năm điểm tâm chế tác kinh nghiệm, ở châu Âu có được bốn gia sách sao phường, vây quanh giả vô số, năm kia mới vừa về nước khai thứ năm ra, là gần mấy năm quốc nội hoàn toàn xứng đáng bánh ngọt kiểu Âu Tây đệ nhất nhân. Trong tình huống bình thường, một cái tuổi còn trẻ liền danh dự đầy người tọa ủng thân gia vô số người chẳng sợ hắn diện mạo xấu xí cũng sẽ có bó lớn người truy phùng, nhưng càng lệnh người chăm mối cảm xúc ngồn ngang chính là lương ngâm diện mạo không những không xấu, ngược lại rất là tuấn tú, này liền thực muốn mạnh. Phải biết rằng ở đương kim xã hội, một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân vốn là hiếm lạ, nhưng hắn thế nhưng còn có thể lưu loát nói vài loại ngoại ngữ, làm được một tay hảo điểm tâm ngọt. Cuộc họp báo sau khi kết thúc chu nam thịnh đại gia cùng nhau liên hoan, ở trên bàn cơm, Lương Ngâm chủ động cùng Dương Liễu đáp lời. "Dương tiểu thư, có lẽ ta để như vậy yêu cầu có chút mạo muội." Hắn cười nói. "Có thể cùng ta chụp ảnh chung sao?" Hai người ở cuộc họp báo phía trước vội vàng gặp qua một mặt, bởi vì thời gian cấp bách cũng chưa kịp nói cái gì lời nói, chính là ở chu nam giới thiệu hạ bay nhanh chào hỏi tính lên hiện tại mới là chính thức nhận thức. Cùng người chụp ảnh chung như vậy công tác Dương Liễu đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa đối phương vẫn là ngày sau phim nhựa quay chụp trong quá trình sẽ thường xuyên tiếp xúc người, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chiếu xong rồi chụp ảnh chung, Lương Ngâm hỏi nàng, Dương Tiểu thưa đối bánh ngọt kiểu Âu Tây có ý kiến gì không sao? Trừ bỏ khách mời, Lương Ngâm còn muốn đảm nhiệm Dương Liễu bánh ngọt kiểu Âu Tây chỉ đạo có này vừa hỏi cũng không ngoài ý muốn. Dương Liễu suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật gần nhất mấy ngày ta cũng có luyện tập cũng may mắn thành công, cảm giác nhưng thật ra thực mới lạ. Mới lạ, lương ngâm nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh thân thể hắn hơi khom biểu hiện ra rất có hứng thú bộ dáng. Cái này cách nói nhưng thật ra thực mới lạ, để ý kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao. Không biết có phải hay không chức nghiệp cùng trải qua quan hệ, lương ngâm môn hành cử chỉ thực dễ dàng cho người ta một loại ôn nhu ngọt ngào cảm giác khó trách hắn phen cùng lão khách hàng chung nữ sĩ chiếm chín thành trở lên. Dương liễu sửa sang lại hạ ý nghĩ, nửa thật nửa giả châm trước nói. Kỳ thật ta tiếp xúc nấu nướng thời gian không dài, làm cũng đều là đồ ăn Trung Quốc cùng kiểu Trung Quốc điểm tâm, ở kiểu Tây điểm tâm chế tác phương diện, thật sự không có gì lên tiếng quyền, thậm chí bốn ngày phía trước ta mới lần đầu tiên chân chính nếm thử. Nói tới đây, nàng hơi chút tạm dừng hạ, sau đó chờ đợi lương ngâm phản ứng. Người sau khẽ cười hạ, gật gật đầu ý bảo nàng tiếp tục. Kiều Trung Quốc điểm tâm chế tác cơ hồ toàn bộ hành trình không rời đi thủ công, các loại phối liệu phân lượng không có đặc biệt minh xác quy định, người chế tác hoàn toàn có thể căn cứ cá nhân yêu thích cân nhắc thêm giảm, trình tự làm việc cũng tương đối rườm rà, nếu không phải kinh nghiệm phong phú người, thất bại suất so cao thậm chí không thể nào xuống tay. Nhưng Kiều Tây điểm tâm đối các phương diện chỉ tiêu yêu cầu càng thêm nghiêm khắc một chút. Hơn nữa các bước đi cơ bản đều không rời đi công cụ cảm giác so với kiểu Trung Quốc điểm tâm tự hồ càng thiếu điểm nhân khí, nhiều chút thợ khí nếu ta nói sai rồi nói thật xin lỗi, hy vọng ngài không cần để ý bởi vì ở phương diện này ta thật sự là cái người ngoài nghề. Không không, lương ngâm nghe xong thế nhưng có vẻ thực vui vẻ. Người có thể nói như vậy, liền chứng minh người đã không phải cái người ngoài nghề, mà là đôi bánh ngọt kiểu Âu Tây có trình độ nhất định nhận thức hơn nữa chân chính chính mình tự hỏi quá. Hắn cũng không có nhằm vào dương liễu nói làm lời bình, mà là giảng đạo. Kỳ thật ta đối kiểu Trung Quốc điểm tâm cũng thực yêu thích bất quá bởi vì bận về việc sinh kế, rất ít có thời gian ngồi xuống chuyên tâm nghiên cứu. Ta lần này sở dĩ đáp ứng khách mời, không chỉ là đối dương tiểu thư cùng chu đạo diễn hai vị mộ danh mà đến càng nhiều vẫn là hy vọng có thể tiến thêm một bước thúc đầy điểm tâm ngành sản xuất phổ cập cùng phát triển, gia tăng mọi người đối ẩm thực văn hóa tự hỏi cùng nhận thức mặc kệ là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây, chúng nó ở bản chất là tương thông, sở theo đuổi cũng là giống nhau. Ta thích nhìn đến mọi người ăn cái gì sau dáng vẻ hạnh phúc, càng vui bọn họ có thể đem này đó chân chính trở thành một môn học vấn, một loại văn hóa, mà phi gần là ở sinh hoạt rất nhiều có thể có có thể không đồ vật. Lương ngâm một phen nói tâm bình khí hòa, nhưng cùng cái bàn những người khác lại cũng nghe đến vào mê, bất chi bất giác an tĩnh lại thật lâu không hề ra tiếng dương liễu càng là cảm xúc mênh mông, cảm thấy người này tuy rằng có chút xính ngoại hiểm nghi, nhưng lộng lẫy nhiệm vẫn là thực chính, đáng giá một sao. chương 30, chính thức bắt đầu quay ngày đó, lương ngâm sớm mở ra hắn kia chiếc màu đen chạy băng băng chạy chậm lại đây, xuống xe lúc sau một tay một cái bánh kem hộp. Đang theo nhân viên công tác làm khởi động máy trước cuối cùng xác nhận chu Nam vừa nhấc đầu thấy hắn. u người như thế nào lại đây? Làm khách mời đặc mời khách quý, lương ngâm xuất diễn thật sự rất ít tính toán đâu ra đấy ba lượng thiên là có thể chụp xong, ngày thường căn bản không cần xuất hiện. Lương ngâm quơ quơ trong tay bánh kem hộp, ta cửa hàng liền ở hai con phố có hơn, ngày thường có những người khác nhìn chằm chằm cũng không có việc gì, liền tới đây. Đốn hạ hắn lại có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, ta chỉ là đối đóng phim có điểm tò mò tùy thiện lại đây, có phải hay không quấy dày đến các ngươi công tác? Lương Ngâm là chuyên nghiệp điểm tâm sư, ngày thường tuy rằng thường xuyên tiếp thu phỏng vấn, siêu tầm gì đó, nhưng đóng phim, sát thật là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi tò mò cũng là không thể tránh được. Chu Nam cười nói, không có việc gì, nhiều đến là quần chúng vây xem, quấy dày cái gì. Nói nữa, ngươi còn cầm an ủi phẩm, ta thật muốn đuổi ngươi đi nói, mặt sau những cái đó tiểu cô nương còn không đem ta ăn sống rồi. Bởi vì đại muỗng là rõ đầu rõ đuôi đô thị diễn trung gian thật nhiều chàng căn bản chính là ở đầu đường cuối ngõ lộ thiên quay chụp, tự nhiên không thể thiếu người vây xem, nhiều lương ngâm một cái cũng thấy cũng không được gì. Chu Nam nói âm vừa ra, bên cạnh cùng hắn rất quen thuộc mấy cái hóa trang tạo hình tiểu cô nương liền ồn ào lên. Chu đạo thật là quá xấu rồi, làm đến giống như chúng ta nhiều hung dường như. Chu Nam làm người hòa khí, ngôn ngữ hài hước trong ngoài vòng quan hệ hảo đến bạo công tác rất nhiều đại gia cũng đều không sợ hắn. Không hung không hung, một chút không hung, các người đều nhưng nhô tình như nước, nói sai, nói sai a Chù nam đối đãi này đó hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương liền cùng xem khuê nữ dường như trừ phi gặp phải nguyên tắc tính sai lầm, giống nhau cũng chưa cái gì tính tình. Lường ngầm hướng các nàng cười cười, sau đó liền thấy mấy cái cô nương sôi nổi đỏ mặt. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn xoái ca siêu xe, điểm tâm ngọt phối hợp lên quả thực liền phải thiên hạ vô địch không gì địch nổi. Cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không bạn gái à. Ta cửa hàng liền ở phụ cận, khi nào quá khứ lời nói cho đại gia đánh gãy Nga. Lương ngâm đem hai cái bánh kem hộp đặt ở một trương gác lại tạp vật trên bàn. Cầm điểm điểm tâm lại đây, phương tiện nói đại gia nếm một chút cũng thuận tiện cho ta nhấc lên ý kiến cùng kiến nghỉ. Hộp lấy ra, lộ ra bên trong lư sơn chân diện mục một cái tầng tầng lớp lớp xa hoa lộng lẫy hoa hồng bánh kem nhìn lại như xương như khói nói là bánh kem đào càng giống tác phẩm nghệ thuật nhiều một chút một đại hộp phấn nộn đáng yêu tinh tế nhỏ xinh macaron sắc thái rực rỡ tạo hình thảo hỉ cùng tuổi trẻ các cô nương tuyệt phối vây xem đám người đồng thời phát ra một tiếng tán thưởng mấy cái cô nương trực tiếp phủng mặt lẩm bẩm ra tiếng này cũng quá xinh đẹp lạp làm chúng ta như thế nào hạ đi khẩu Các người so nó nhưng xinh đẹp nhiều lạp, hàng năm sinh hoạt ở lãng mạn chi đô lương ngâm ngọt lời nói kỹ năng mãn cách các loại làm nữ hài từ mặt đỏ tim đập tán dương chi từ quả thực hạ bút thành văn. Người so hoa kiều lại nhìn chằm chằm bánh kem xem trong chốc lát, mặt trên hoa nhi đều phải đóng lại tới rồi. A, lương ca ngươi hảo chán ghét nga, hư muốn chết. Một chúng nữ hài từ lại cười lại nháo, vây quanh lương ngâm cùng chúng tinh phùng nguyệt dường như nháy mắt hóa thân mê muội. Chu Nam xem thẳng lắc đầu, nói giỡn nói. Ta thu hồi phía trước nói a, người quá được hoan nghênh, may đoàn phim nữ tính không nhiều lắm, bằng không người gần nhất ta phải đỉnh công. Lương Ngâm hướng hắn tạ lỗi, lại chiều bốn phía nhìn mấy lần, hỏi. Như thế nào không gặp Dương Tiểu Thư? A, Chu Nam một bên chỉ huy một bên đáp. Hôm nay buổi sáng không nàng diễn, muốn buổi chiều mới lại đây. Lương Ngâm gật gật đầu. Nga! Kịch chung chua nam đóng vai một vị kế thừa lão cửa hàng đầu bếp, đoàn phim chủ yếu quay chụp nơi sân cũng chính là tại đây ra trong tiệm. Lúc trước vì tìm được một nhà các phương diện điều kiện đều thích hợp mặt tiền cửa hiệu chua nam thật là cấp mệt quá sức không chỉ có là địa lý vị trí không hợp tâm ý càng phiền toái chính là lão cửa hàng cũng cũng chỉ yêu cầu tồn tại 2-3 tháng, hắn nhìn chúng mấy chỗ đoạn đường nhi nhân ra đều không làm ngắn hạn cho thuê. Nhất mấu chốt còn có, đại muỗng là không hơn không kém vốn ít điện ảnh, chẳng sợ chính là thật có thể cường thuê xuống dưới mặt tiền cửa hàng, hơn nữ hậu kỳ trang hoàng cùng thiết bị phối trí, phí tổn quá cao tính không ra. Cũng may chu nam nhân mạch rộng lớn, hắn một cái bằng hữu nghe nói lúc sau chẳng chọc hỗ trợ liên hệ một cái đang chuẩn bị trang hoàng khai quán ăn tiểu nhị, giảng minh bạch tiền căn hậu quả lúc sau, nhân ra hai lời chưa nói, dứt khoát liền đem cửa hàng bạch cho bọn hắn dùng. Chu Nam mừng rỡ mấy ngày không ngủ hào, có sẵn nhà ăn, bàn ghế thậm chí sau bếp nồi chén gáo bồn cùng bệ bếp đều là đủ. Hắn yêu cầu làm cũng chỉ là ở vốn có cơ sở thượng hơi thêm tân trang, sở háo hữu hạn phí tổn lập tức liền giáng xuống. Sau lại thương lượng tiền thuê thời điểm chủ tiệm cũng thật sự. Phong tử bằng hữu chính là bằng hữu của ta, ngài là cả nước nổi danh đại đạo diễn, người làm công tác văn hóa, ngài dùng ta cửa hàng đó là để mắt ta nói chuyện gì có tiền hay không. Thật sự người làm thật sự chuyện này, tuy rằng bởi vì đóng phim quan hệ quán ăn khai trương thời gian bị bắt về phía sau lùi lại gần 2 tháng, nhưng chỉ là đại muỗng nơi lấy cảnh tầng này mánh lưới liền khó lường, quay chụp trong lúc cũng khẳng định sẽ có vô số người mộ danh tiến đến vây xem, xài bao nhiêu tiền quảng cáo phí đều không đổi được hảo kết quả đáng giá. Hơn nữa chủ tiệm làm như vậy, Chu Nam khẳng định ghi tạc trong lòng, chẳng sợ đến lúc đó hắn cùng Dương Liễu thuận miệng đề vài câu đâu, cũng so với người bình thường vắt hết óc tiên truyền đều cường. Lại hướng thâm nói, chưa chừng vài người là có thể mượn cơ hội này thành bằng hữu đâu. Chu Nam thực tế tuổi so dương liễu lớn gần 20 tuổi, này muốn gác ở trước kia cũ xã hội, không nói, cha con bối phận thỏa thỏa nhi, nhưng phóng tới hiện tại liền có điểm gian nan. Bất quá này hoàn toàn không làm khó được thần thông quảng đại, không gì làm không được chuyên viên trang điểm nhóm, dương liễu liền nhìn Chu Nam hướng cách vách hóa trang đài ngồi xuống, mấy cái giờ qua đi, hắn liền trống rỗng già rồi bảy tám tuổi bộ dáng. Người vẫn là người này, chợt vừa thấy cũng không phải đặc biệt khoa trương cái loại này, nhưng chính là tang thương, hắn lại hơi chút điều động hạ ánh mắt nhi, hải tuyệt. Không riêng đem Chu Nam năm rồi kỳ đại trang điểm, Dương Liễu cũng bị thay đổi cái kiều tóc chuyên viên trang điểm còn cho nàng vẽ cái đặc biệt hiện nộn thiếu nữ trang, lộng sau khi xong hướng trong gương một nhìn, sống thoát thoát một cái không ra cổng trường học sinh nàng chính mình liền trước vui vẻ cảm thấy còn rất có ý tứ lập tức dùng di động chụp mấy tấm tự chụp phát đến tóc thượng sau đó nháy mắt kiếp nổ internet ông trời ta thấy được thần mã thời gian chảy ngược a a hảo thanh thuần a tiểu muội muội ngươi mấy năm cấp a trời ơi ta sắp khống chế không được ta cơ mình đôi tay giơ lên cao lấy kỳ trong sạch bất quá màn hình có điểm dơ. cùng tiểu chi nhi cùng tuổi nhưng mà ta cảm thấy chính mình lại mặc kệ một chút nói có thể đương nàng mẹ anh anh cầu hữu hiệu bảo dưỡng phẩm, ngạnh, mỹ phiên, tiểu chi nhi mỹ đến thật sự không muốn không muốn. Đây là ảnh tạo hình sao? Liền hướng cái này nhan giá trị, điện ảnh phiếu ta mua định rồi. Nói Chu Nam không phải diễn tiểu chi nhi nàng cha sao? Hai người tuổi chênh lệch không lớn đủ a, không biết hiện tại lão Chu bị chỉnh thành gì hình dáng. Dương Liễu chính mình xem khanh khách thẳng nhạc, không bao lâu liền thu được Giang Cảnh đồng tin nhắn, mở ra vừa thấy ngươi như vậy ta mặc danh có loại chịu tội cảm. Vì cái gì, kia đầu công tác rất nhiều bất thời giờ lười biếng giang cảnh đồng nhướng mày, 10 ngón thông bay. Cảm thấy chính mình giống cái dụ dỗ trẻ vị thành niên quái thúc thúc. Hắn cùng dương liễu vốn là kém 7 tuổi, đối người yêu mà nói tuổi kém thực sự không tính tiểu nhân, lúc này đối phương thế nhưng còn lại giảm linh một phen, giang tiên sinh thức khắc liền cảm nhận được đến từ lương tâm khiển trách chẳng sợ sự thật đều không phải là như thế. Chu Nam thiết thưởng là dùng nguyên bộ nấu ăn trường hợp triển khai phim nhựa bao gồm nguyên liệu nấu ăn rửa sạch xử lý cùng hạ nồi, sau đó màn ảnh lôi kéo, hiện ra tới nam chính. Đặc tả vài phút lúc sau, Chu Nam đối ngoại kêu một tiếng. Hảo sao, hình ảnh cấp vài dây trầm mặc làm bối cảnh âm đường phố ồn ào tăng đại, sau đó, một đạo thiếu nữ tiếng nói tiệm gần, vô cùng đơn giản mấy chữ tràn đầy bốn phía không kiên nhẫn cùng không tình nguyện. Kêu cái gì nha, nhân ra đọc sách đâu. Màn ảnh đặc tả, lộ ra tới thanh thanh đạm đạm một khuôn mặt chát đuôi ngựa dương liễu sầu miệng bước vào môn tới, cọ tới cọ lui vãn tay áo, lại quen cử quen nẻo từ trên giá cầm đao. Chù nam nhìn nàng, không tiếng động thở dài, phục lại cúi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng tiểu cô nương trung thực thực tiễn một câu, người thảo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thật lớn trầm trọng giao phay cùng trắng tinh mảnh khảnh cổ tay hình thành tiên minh đối lập ở đặc tả màn ảnh không ngừng phóng đại trung, bày biện ra một loại quỷ dị mà kỳ lạ mỹ cảm, làm người nhịn không được tim đập ra tốc. Nàng từ trong bồn vớt chỉ cạo ra khoai tây, trước một nửa thiết, sau đó giơ tay chém xuống, dùng lệnh người hoa cả mắt tốc độ đem khoai tây cắt thành lát cắt dày mỏng đều đều. Lát cắt đầy ngã thiết ti, sát sát sát sát sát sát dầu có tiết tấu động tĩnh nhẹ nhàng linh động, quả thực không giống như là kia đem cổng cành dao phay có thể phát ra. Cắt xong rồi khoai tây ti phóng tới đựng đầy nước trong chậu, hơi hơi một quấy, sợi mỏng tung bay, ở trong nước không được bơi lội căn căn rõ ràng, mỗi một cây đều là đồng dạng phẩm chất. Rất nhỏ chỗ nhất thấy công phu, nếu không phải công lực thâm hậu đầu bếp tuyệt đối không dám làm màn ảnh tới như vậy đại đặc tả như vậy gần khoảng cách như vậy sáng người ánh sáng như vậy vô góc chết quay chụp một khi có cái gì bại lộ đều sẽ bị vô hạn phóng đại mà chu nam cùng dương liễu đều là tự mình ra trận căn bản liền không phải ngoại giới nào đó trong lòng hắc ám người suy đoán như vậy dùng thế thân quay chụp hạ mà lúc sau chung quanh nhân viên công tác lập tức vây quanh đi lên vây quanh chu nam thiết áo tơi dưa leo cùng dương liễu xử lý kia bồn khoai tây tì cùng bái biểu tình các loại thúc mục gần như chiêm ngưỡng Khói lửa mịt mù Chu Nam lão niên trang liền có điểm hoa chuyên viên trang điểm nắm chặt thời gian lại đây cho hắn bổ trang, bên cạnh đạo cụ tổ rũi cổ hỏi. "Chu đạo, này đó đạo cụ làm sao bây giờ?" Ân, Chu Nam mắt lé vừa thấy, thấy hắn nói chính là xử lý xong nguyên liệu nấu ăn. "Cái gì làm sao bây giờ? Lưu chữ a, không thể lãng phí, đợi chút kết thúc công việc ta liền xào, giữa trưa liền ăn cái này, không cần định ta cơm hộp a." Bởi vì quay chụp tiến độ quan hệ, đoàn phim không có khả năng thật chờ đồ ăn làm thuộc cho nên trên cơ bản đều là chụp Chu Nam cùng Dương Liễu xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình, lại chọn mấy cái thị giác hiệu quả tương đối tốt chụp đến Hạ nổi, sau đó liền đỉnh đạo cụ tổ đi lên, một lần nữa bố trí cảnh tượng thay trước tiên từ bên ngoài mua tới thành phẩm. Này cũng liền trực tiếp dẫn tới hiện trường thật nhiều nguyên liệu nấu ăn vẫn là Hạ nổi trước trạng thái, căn bản không có làm Đầu bếp đều quý trọng nguyên liệu nấu ăn, lại là cá lại là thịt chua nam tự nhiên không có khả năng làm người ném. Vì thế mấy cái giờ lúc sau trên mạng liền lại toát ra tới một cái nhiệt thiếp. Cảm động lòng người, diễn viên chính mình nấu cơm giải quyết thức ăn. Xứng đồ chính là giữa chưa kết thúc công việc chu nam cùng Dương Liễu liền ở phim Trường Khai hỏa, hai người từng người chiếm cứ một cái bệ bếp đối với buổi sáng đóng phim thời điểm đạo cụ lại sao lại bạo không trong chốc lát một cái bàn liền cấp bãi đầy hấp cá tôm hấp dầu thịt kho tàu cánh gà nấm hương cải ngồng chua cay khoai tây ti còn có một đại bồn nấm kim châm gà tý canh chụp ảnh căn bản chính là đoàn phim chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia mỗi bức ảnh ánh sáng bãi bàn cùng vị trí đều không thể bắt bẻ đừng nói nghe mùi vị quang xem ảnh chụp liền dẫn tới người chảy nước dãi ba thước ngay từ đầu đi bị cái này tiêu đề hấp dẫn tiến vào cư dân mạng trên cơ bản đều ôm như vậy cái ý tưởng ta liền nhìn xem xem cái nào đoàn phim như vậy khó coi như vậy gian khổ mộc mạc Kết quả mở ra vừa thấy, được chứ, mẹ nó chơi ta đâu đúng không? Một cái đoàn phim, hai đầu bếp, còn có một cái tùy thời tùy chỗ cuồng soát tồn tại cảm quân dự bị thở bánh tây. Các người lúc này chính mình ăn no cơm, đợi chút có phải hay không lại muốn phát một cái cảm động lòng người, diễn viên chính mình giải quyết cơm sau điểm tâm ngọt thiệp, sau đó phái cái kia thở bánh tây treo phúc hậu và vô hại tươi cười bày ra một bàn lớn bánh kem. Chúng cư dân mạng nhất thời liền kích động. Ta đi Chu Nam tiểu chi nhi các ngươi là muốn chơi thật sự a, không phải nói đóng phim sao, như thế nào một lời không hợp liền tổ chức bữa ăn tập thể đâu? Không sai biệt lắm được a, đóng phim liền đủ mệt, có thể nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút đi, đặc biệt Chu đại gia, ngươi một người lại là đạo diễn lại là biên kịch lại là sản xuất, lúc này còn kiêm chức đầu bếp. Hảo đi, ta cần thiết đến thừa nhận, diễn viên ở đóng phim rất nhiều còn chính mình nấu cơm gì đó, xác thật rất không dễ dàng, nhưng mà vì cái gì ta cảm thấy nhàn nhạt ghen ghét à hâm mộ ghen thị hận nhìn qua phải hảo hảo ăn anh anh các ngươi đoàn phim còn thu người sao từng học đại học hiểu ngoại ngữ sẽ dò sách cái loại này hảo hảo ăn a đừng hỏi ta vì cái gì không ăn liền biết bởi vì ta chính là biết liền vì chuyện này đại buổi tối lâm tử hoài còn trộm gọi điện thoại lại đây hỏi đặc biệt hàm xúc các ngươi đoàn phim còn thiếu mua nước tương sao lương ngầm xuất diễn không nhiều lắm thả phân tán, khẩn đi lên ba lượng thiên là có thể hoàn thành việc lăng là kéo gần 10 ngày, trung gian cùng đoàn phim người cũng liền dần dần chín. Hắn cửa hàng ly đến gần, mỗi lần đều là trực tiếp từ bên kia lại đây, không có một hồi tay không. Bánh kem, bánh mì, bánh quy còn có một ít chính hắn khai phá sản phẩm mới, hống đến đoàn phim một đám tiểu cô nương mặt mày hớn hở, ngẫu nhiên thời gian dài không thấy hắn còn sẽ chủ động hỏi. Đến nỗi bộ phận đối đầu ngọt không quá cảm thấy hứng thú nam tính nhân viên công tác lương ngâm cũng không làm lơ bọn họ, lâu lâu liền sẽ lấy chút phương tiện mang theo bọc nhỏ trang điểm tâm, mang về cấp người trong nhà hoặc là bạn gái đều không tồi. Số lần một nhiều thu duy duy liền trộm gõ dương liễu. Nhìn một cái nhân ra, đây mới là thật sẽ vì người xử thế, người còn kém xa lắm đâu. Về điểm này, dương liễu xác thật không có gì hảo thuyết chịu phục. Ở trong thời gian hơi chút lâu một chút, nàng đối lương ngâm người này cũng có bước đầu hiểu biết có ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều vẫn là kính nể. Nói như thế nào đâu, bất đồng với truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này một lòng một dạ nghiên cứu kỹ thuật chung thực đầu bếp lương ngâm rất có thương nghiệp đầu óc thực giỏi về bắt lấy cũng khai phá tân thương cơ. Hắn thậm chí sớm tại mấy năm trước liền tổ kiến chính mình chuyên nghiệp đoàn đội, mỗi cái quý đều sẽ ra sân khấu hoàn chỉnh marketing sách lược từ nhất cơ sở điểm tâm kinh doanh đến tân tình thế hạ truyền thông mở rộng, không một đề sót. Từ ở nước ngoài bắt đầu, Lương Ngâm liền tích cực tham dự tạp chí Internet chờ các loại truyền thông hình thức phỏng vấn cùng những mặt khác tiếp xúc hắn một tay sáng lập chính mình cá nhân trang web cùng cửa hàng nhãn hiệu phía chính phủ trang web, đồng thời còn vận chuyển hai bên tóc, vài loại Internet giao lưu con đường mỗi ngày đều có tương đương kinh người phỏng vấn cùng điểm đánh lượng ngành sản xuất nhiệt độ cùng tỷ lệ lộ diện chút nào không thua gì trào lưu minh tinh. Lương Ngâm còn dẫn đầu khai sáng quốc nội ẩm thực người mẫu khái niệm mỗi khi có tân phẩm đưa ra thị trường hắn đều sẽ không tiếc số tiền lớn mời đến chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội vì kia mấy khối nho nhỏ điểm tâm quay chụp toàn bộ hệ liệt chân dung cùng video thậm chí liền ở hai tháng trước hắn kế hoạch đồng phát nổi lên ngày mai đại sư bánh ngọt kiều âu tây đại tái từ chính hắn đảm nhiệm chủ trọng tài nghe nói báo danh nhân số viễn siêu dự đánh giá đã phá bao năm qua tới cùng ẩm thực có quan hệ thi đua kỷ lục nói ngắn lại lương ngâm là thiên tài điểm tâm sư đồng thời cũng là một vị tương đương khôn khéo thương nhân Có đôi khi Dương Liễu cũng sẽ cùng Giang Cảnh Đồng nói lên hắn, người sau nghe xong một lần liền tỏ vẻ, người này là cái kỳ tài, hơn nữa, dã tâm không nhỏ. Nếu khả năng nói, Giang Cảnh Đồng cười cười, ta còn rất thường ký xuống hắn, bất quá cũng gần là tưởng mà thôi, liền tính chính mình tưởng, lương ngâm cũng chưa chắc đồng ý, cái loại này người chú định sẽ không cam tâm dựa vào người khác sống qua. Dương Liễu có chút kinh ngạc, kỳ hoàng kỳ hạ không đều là nghệ sĩ sao còn có thể thiêm điểm tâm sư. Giang cảnh đồng hỏi lại nàng, người cảm thấy hắn làm này đó cùng nghệ sĩ lại có cái gì bản chất khác nhau sao? Dương liễu trầm mặc, đồng giảng mưu cầu tỷ lệ lộ diện, đồng giảng ham thích với truy đuổi chú ý thông qua các loại thủ đoạn ở trong xã hội nhấc lên nhiệt nghị. Xác thật cùng vắt hết óc ý đồ làm đại gia nhớ kỹ chính mình nghệ sĩ cũng không có gì khác nhau. Đối lương ngâm, Dương Liễu vẫn là tương đương kính nể, rốt cuộc một người chưa thành niên liền phiêu Dương quá hải, không xu dính túi, đưa mắt không quen, mười mấy năm xuống dưới từ hai bàn tay trắng sáng chế hôm nay giá trị con người, trung gian rốt cuộc tao mộ qua cái gì ai cũng không biết, này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được đến. Ở tán gỗ chung, Dương Liễu đã từng hỏi qua hắn. Người hiện tại nhiều như vậy sinh ý, lại muốn tham gia các loại thương nghiệp hoạt động còn có thời gian làm điểm tâm sao? Lương Ngâm trả lời thực dứt khoát cũng thực trắng ra. Thành thật rằng, cơ hồ không có ta hiện tại liền ít nhất nghỉ ngơi thời gian đều không thể bảo đảm, thường thường mấy tháng đều không nhất định có thể bài trừ thời gian tới tiến sao gian. Danh mục phồn đa thương nghiệp hoạt động cùng phía sau màn vận tác chiếm cứ đại lượng thời gian, đừng nói thân thủ làm điểm tâm chính là danh nghĩa năm ra cửa hàng quản lý. Lương Ngâm cũng đã sớm đơn độc mời chuyên nghiệp kinh tế sư phụ trách xử lý, mà hắn phải làm cũng chỉ là mỗi cai quý xét duyệt. Thậm chí liền tính lương ngâm an tĩnh ngồi bất động thời điểm cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng nghỉ ngơi, hắn đại não không có một khắc không ở cao tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào đem hắn điểm tâm sinh ý tiến thêm một bước mở rộng, làm càng nhiều người biết. Dương liễu tán thưởng hơn nữa kính nể hắn vì mộng tưởng độc thân cầu học hành động, chẳng sợ đối kiều Tây điểm tâm cũng không thể toàn bộ tiếp thu, nàng cũng cảm thấy đối phương thực ghê gớm, nhưng đối lương ngâm hiện tại hành động, dương liễu tổng cảm thấy hắn có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi. Quả thật nàng chính mình cũng không có gì tư cách nói đến ai khác sở dĩ lựa chọn tiếp tục diễn viên này phân chức nghiệp không phải cũng là bởi vì tương đối nhẹ nhàng lại kiếm được cỡ nào. Lương Ngâm cũng từng ở lần nọ tiếp thu phỏng vấn thời điểm Vân Đạm Phong khinh nói qua. Người ở lớn lên lúc sau Tổng hội nhận thức đến xã hội tàn khốc, sau đó thân thủ đem chính mình đã từng ảo tưởng nhất nhất gõ toái. Mộng tưởng cố nhiên đáng quý, nhưng gần là yêu thích không đủ để chống đỡ người ở thế giới này dừng chân. Dương liễu không phải cái loại này không biết thế sự gian khổ thiên chân hài tử cho rằng chỉ cần có mộng tưởng liền có thể cứu vớt thế giới gì đó, nhưng đối hắn loại này gần như điên cuồng hành động tổng cảm thấy có một chút biệt nữ. Đối này, giang cảnh đồng nhất châm kiến huyết chỉ ra. Không cần cùng hắn so, người cùng hắn là bất đồng. Thật vất vả gặp phải một cái đồng đạo người trong, vốn định làm bằng hữu, nhưng ai biết càng hiểu biết ngược lại khoảng cách càng xa, dương liễu trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Đúng vậy ta nhưng không có hắn kia phân đầu óc cùng khôn khéo. Dương liễu có chút bực mình hoảng trong tay chén trà, nhìn bên trong đạm lục sắc chất lỏng xuất thần. Ngớ cô nương, giang cảnh đồng giờ khóc giờ cười ấn nàng lông xù xù đầu hoảng vài cách, sau đó đem người kéo vào trong lòng ngực thân thân phát tâm. Người có thể so hắn thật nhiều lạc, mau đừng an ủi ta. Dường liễu xoay vài cách thay đổi cái càng thoải mái tư thế dựa vào. Ta cũng chính là sẽ ở ngầm làm nấu ăn lạc tưởng khai cái quán ăn còn sợ chơi không chuyển đâu. Người đương nhiên so với hắn hảo. Giang cảnh đồng kiên trì nói. Bởi vì ta nhìn ra được tới, người là thiệt tình thích nấu ăn, chỉ bằng điểm này, người cũng đã thắng. Kỳ thật hắn đối cái gì lương ngâm lương sướng lương thét to đều không có hứng thú. Bất quá nếu bạn gái nhỏ không vui, hắn đương nhiên là có trách nhiệm có nghĩa vụ phụ trách khai đạo. Liền trước mắt hắn nghe được nhìn đến cộng thêm từ trên mạng vơ vét đến tư liệu biểu hiện có lẽ cái kia lương ngâm trước kia cũng là thật sự thích điểm tâm chế tác nhưng hiện tại hắn sớm đã thành một cái rõ đầu rõ đuôi thương nhân. Giang cảnh đồng cũng không bài xích dùng yêu thích kiếm tiền mưu sinh, rốt cuộc người vẫn là yêu cầu hiện thực một chút đơn thuần yêu thích cùng mộng tưởng không đảm đương nổi cơm ăn. Mà khi ngươi kiếm tiền vượt qua yêu thích bản thân, hoặc là dứt khoát đem yêu thích làm thuần túy mưu lợi thủ đoạn, mà không hề để ý làm chuyện này khi cho ngươi mang đến tinh thần thượng sung sướng cùng hưởng thụ từ kia một khắc khởi, ngươi cũng liền không hề chân chính yêu thích nó. Dương liễu thích nấu ăn, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì mỗi khi vừa bước vào phòng bếp, nàng đôi mắt liền sẽ tỏa sáng, vui vẻ sắp bay lên tới thấy người khác ăn cái gì, trên mặt nàng liền sẽ lộ ra cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, chẳng sợ chính mình không ăn cũng cảm thấy mỹ mãn điểm này, làm không được giả. Nhưng lương ngâm hoàn toàn không phải như vậy, tựa như chính hắn ngầm thổ lộ như vậy, hắn đã thật lâu không có phát ra từ bản tâm an an tĩnh tĩnh làm điểm tâm. Không cầu lợi nhuận, không vì mở rộng, không nhân ngoại lực chỉ là bởi vì chính mình thích chính mình tưởng cho nên vứt bỏ hết thải quấy nhiễu làm điểm tâm, loại tình huống này đã thật lâu cũng chưa xuất hiện qua. Hắn cố nhiên hiểu rõ ra sao phường, bên trong sản xuất mỗi một khối bánh kem mỗi một con bánh mì đều lạc hạ thuộc về lương ngâm ấn ký, nhưng cái loại này không mang theo bất luận cái gì cảm tình sản xuất hàng loạt ra tới đồ vật thật là hắn đã từng sợ kiên trì có thể vì mọi người mang đi vui sướng điểm tâm sao. Lại lần nữa nhắc lại, Giang Cảnh Đồng cũng không bài xích nhân loại sử dụng bất luận cái gì hợp lý hợp pháp phương thức mưu lợi kiếm tiền, nhưng nếu người ước nguyện ban đầu đã là biến chất lại tiếp tục đánh nhiệt ái cờ hiệu giả danh lừa bịp hướng thế nhân khoe khoang sớm đã hóa thành hư ảo tình cảm, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? chương 31, gần nhất Thu Duy Duy cảm thấy có điểm không thích hợp nhà mình nghệ sĩ giống như có chuyện gì gạt chính mình bộ dáng Ở công dân quyền được đến cực đại bảo đảm hôm nay, nàng đương nhiên không phải yêu cầu dương liễu cùng chính mình không có gì giấu nhau, trong suốt cùng trương giấy trắng dường như, nhưng căn cứ nhiều năm hành nghề kinh nghiệm phán đoán, nàng cảm thấy đối phương gạt chính mình chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ. Này liền thực xấu hổ, làm đã từng cùng ăn cùng ở cùng tiến thối chi tâm đại thì tỷ thu duy duy không ngừng một lần dối dám thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì kinh thiên đại bí mật có thể làm tiểu chi nhi đối chính mình vỡ không nói chuyện ta là người tỷ a, người còn nhớ rõ đã từng vô số lần thân mật ôm ta kêu tỷ nói mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì đều sẽ cùng ta giằng thời điểm sao? Hảo đi cô nương trưởng thành có chính mình tiểu tâm sự cũng không thể tránh được chính là anh anh nàng vẫn là hảo muốn biết a tiểu hải nhi trưởng thành gặp được sự tình có thể chính mình giải quyết không hề yêu cầu phiền toái người khác gì đó hẳn là chuyện tốt nhưng nhưng như vậy thật sự thực dễ dàng làm người mất đi cảm giác thành tựu a. Ngô gia con nữ mới trưởng thành vui mừng cùng A chính mình tồn tại giá trị đang ở yếu bớt mất mát lẫn nhau đan chéo, làm Thu Duy Duy cơ hồ hoài nghi chính mình trước tiên tiến vào thời mãn kinh, làm gì đều thất thần bộ dáng. Dù sao cũng là sớm chiều ở chung đồng bạn, Thu Duy Duy liên tiếp mấy ngày buồn bã ỉu xìu buồn bã mất mát, dường liệu chính là cái si ngốc đều nên phát giác. Bởi vì không biết cụ thể tình huống, Dương Liễu sợ tùy tiện đặt câu hỏi ngược lại biến khéo thành vụ liền ở ngầm tìm A Hoàng cùng bành lanh canh bọn họ dò hỏi kết quả một cái hai cái đều lắc đầu. Làm đoàn đội chung duy nhất đồng tính, bành lanh canh suy nghĩ đã lâu vẫn là nghĩ không ra cái gì tới. Ta cũng thấy ra tới, mấy ngày nay thua thì thường xuyên không thể hiểu được liền thở dài, đặc yêu sầu hình dáng, hỏi nàng cũng không nói, nên không phải là trong nhà xảy ra chuyện gì nhi đi. Thu Duy Duy ca tính muốn cường, cũng không chịu dễ dàng yếu thế, liền tính trong nhà thật sự ra chuyện gì, phòng trừng hỏi là hỏi không ra tới. Dường liễu cùng nàng liền Thu Duy Duy gần nhất khác thường hành động trải vuốt mấy ngày, vẫn là không có gì manh mối, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trực tiếp đến đây đi. Hôm nay chụp xong diễn trở về, nàng ở trên xe liền thử thăm dò hỏi. tỷ người cũng đã lâu không nghỉ phép đi. Dù sao ta cũng không có gì đại sự, còn có A Hoàng bọn họ chống, nếu không ngươi liền nghỉ ngơi mấy ngày. Về nhà nhìn xem cũng đúng, hoặc là rớt khoát suốt ngoại chơi một vòng. Tưởng cũng là thu duy duy ngày thường bận quá, công tác áp lực lại đại quanh năm suốt tháng cũng chính là Tết âm lịch khi hai ngày có thể nghỉ ngơi một chút, ngày thường liền tính dương liễu bỏ gánh không làm nghỉ phép đi, nàng còn phải xử lý các phương diện công tác an bài, một chút đều không chịu ngồi yên. Vốn tưởng rằng Thu Duy Duy sẽ lá mặt lá trái ai ngờ nàng lập tức liền cùng bị dẫm cái đôi miêu dường như cảnh giác lên. Làm gì, nào có diễn viên còn ở công tác người đại diện liền chạy ra đi lãng đạo lý. Nói xong, nàng lại ánh mắt nghiêm khắc quét về phía ghế sau A Hoàng bọn họ trong ánh mắt phảng phất có sắc bén cái đinh vèo vèo vèo hướng ra phía ngoài phóng ra, chọc đến ai ai chính là cái chết. Có phải hay không các ngươi xúi dục thành thật công đạo đem ta chi khai lúc sau muốn làm sao. Bành Lanh canh mấy cái quả thực muốn oan đã chết, lập tức giơ lên cao đôi tay làm đầu hàng trạng. "Tỷ á ngươi thật là tỷ, chúng ta thề, thật không có gì ý biến thái." Thu Duy Duy không tin, "Thiếu tớ a, đừng tưởng rằng có thể như vậy lừa gạt qua đi, nói hay không?" "Không nói khấu các ngươi tiền thưởng a." Thùng xe nội tức khắc tiếng kêu than dậy trời đất, Bành Lanh canh ngó Dương Liễu liếc mắt một cái, quyết đoán khuất phục ở tiền tài dưới áp lực. "Nàng dầm gì nói?" Thật là thua thì ngươi hiểu lầm, là tiểu chi nhi cảm thấy ngươi gần nhất trạng thái không đúng, lo lắng ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì khó khăn, chính là lại không hảo nói thẳng, đành phải. Nàng còn chưa nói xong, dương liễu cũng đã gật đầu như mổ mễ chứng cư có sức thuyết phục chính mình trong sạch. Dù sao đã nói toạc đơn giản đi thẳng vào vấn đề giảng. Thật sự thua thì chúng ta đều cảm thấy ngươi gần nhất giống như có tâm sự, rất lo lắng ngươi, chính là trực tiếp hỏi ngươi có cần hay không trợ giúp nói, nói không chừng ngược lại sẽ xấu hổ. Chúng ta cũng không có gì hảo biện pháp nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước cho ngươi phóng cái giả, bởi vậy ngươi thời gian dư giả, liền tính thực sự có chuyện gì nghĩ đến cũng có thể chuyên tâm giải quyết. Thù duy duy đầu tiên là sửng sốt, sau đó dạo qua một vòng nhi cầu biện thật giả, thậm chí liền tài xế đều không buông tha, lúc này mới yên lòng. Bên trong xe nhất thời không nói chuyện, dường liễu cùng bành lanh canh bọn họ ánh mắt giao lưu hạ, rớt khoát rèn sắt khi còn nóng tỷ ngươi xem ta gần nhất thật không có gì chuyện này muốn xử lý, dù sao liền đang nhìn yến đài quay chụp cửa nhà đâu, nếu không ngươi. Lời còn chưa dứt thu duy duy liền trực tiếp đánh gãy nàng. Các ngươi này một cái hai cái trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn ta ba mẹ đều về hưu an hưởng lúc tuổi già đâu có thể có chuyện gì như à. Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ dương liễu thoáng an tâm, mới vừa lại muốn nói lời nói, lại thấy đối phương hướng chính mình nói. Nói đến nơi này ta đào nhớ tới sự kiện nhi tới tiểu chi nhi đợi chút chúng ta hai cái đơn độc tâm sự. a dương liễu trợn tròn mắt như thế nào nháo nháo lại đem lửa đốt đến chính mình trên người. ta gần nhất nhưng rất thành thật đâu thu duy duy biểu tình không giống ở nói dỡn a hoàng bọn họ cũng không cần phải nhiều lời nữa đem dương liễu đưa hạ lại hỗ trợ an trí hảo tùy thân vật phẩm liền ma lưu nhi cáo từ. Môn một quan, trống rỗng trong phòng cũng chỉ dư lại hai người, nhìn đối diện thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây người đại diện, Dương liễu bản năng xê dịch mông, nàng như thế nào cảm thấy tình huống có điểm không đúng. Người quan tâm ta, ta thực cảm động, đơn giản làm lời dạo đầu lúc sau, thu duy duy đem áo khoác một thoát chân bắt chéo nhét lên, một người lăng là đánh ra tam đường hội thẩm khí thế. Bất quá nên nói còn phải nói, dường liễu ngẩn ra, nói chuyện gì, thu duy duy đôi tay mười ngón giao nhau, trọng tâm trước gì. Ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì khó lường sự tình ở gạt ta? Nàng đã biết, dương liễu trong đầu điện quang hòa thạch lòe ra tới cái này ý niệm bất quá lập tức lại cho nàng chính mình phủ định. Hẳn là không thể chiếu thu duy duy nhất quán tác phong nếu là biết đến lời nói phòng chừng đã sớm tàng không được còn dùng đến hỏi chính mình. Nhưng thu Du duy người nào nột xem mặt đoán ý trình độ thập cấp hơn nữa dương liễu ngầm một khi thả lỏng cảnh giác biểu tình quản lý căn bản chính là thảm không nỡ nhìn trong nháy mắt liền bắt được dấu vết để lại. Giờ khắc này thu đại thì một lòng thật đúng là thật lạnh thật lạnh thật đúng là làm chính mình đoán chứ tiểu nha đầu thiệt tình có việc nhi gạt chính mình. Từ khi nào cái kia thiêu kiêu căng túng tiểu cô nương mới vào giới giải trí không thích ứng. Lũ mãng hấp tấp 3 ngày hai đầu lớn nhỏ phiền toái không ngừng, nhưng cố tình lại tiềm lực vô hạn còn sẽ làm nũng nhận người đau cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều lôi kéo chính mình nói nhỏ tố ủy khuất Thu Duy Duy liền cùng chịu ngược cuồng bám vào người dường như chịu thương chịu khó, mỗi ngày theo ở phía sau cho nàng thu thập cục diện dối rắm. Thu Duy Duy tận mắt nhìn thấy cái này cô nương từ lúc bắt đầu không kiêng nể gì đến sau lại có điều thu liễm, lại đến bây giờ nói chuyện lưu ba phần thật cẩn thận. Thành thật rằng, nhìn dương liễu trong ánh mắt nguyên bản thiên chân một chút biến mất ma diệt nàng có điểm đau lòng, nhưng không có biện pháp giới giải trí chính là như vậy địa phương, người muốn bảo trì thiên chân, vậy đến tùy thời làm tốt game over chuẩn bị. Không muốn chết liền phải đem chính mình nguyên bản non nớt một thân huyết nhục ma lạn phá đi, sau đó rèn luyện thành một thân áo giáp đau thương bất nhập. Khi nào ngươi một lòng đều đi theo trở nên tang thương, ngươi người này cũng liền không sai biệt lắm thành thục. Sau đó cũng không biết từ ngày nào đó khởi Thu Duy Duy đột nhiên liền phát hiện Dương Liễu giống như đã có thật lâu không tìm chính mình tâm sự. Kỳ thật loại này biến hóa đã sớm bắt đầu rồi, chẳng qua vẫn luôn là tuần tự tiệm tiến, nhưng Duy độc mấy ngày nay, phục hồi tinh thần lại Thu Duy Duy kinh ngạc ý thức được chính mình thế nhưng có thật nhiều thiên không nghe thấy Dương Liễu cùng chính mình nói công tác bên ngoài nói. Là nàng đã hoàn toàn thành thục sao? không không chẳng sợ một người lại thành thục ngẫu nhiên vẫn là sẽ có yêu cầu tìm người kể ra, tìm người thương nghị tình huống, huống chi trước mắt vẫn là cái chưa hoàn thành phẩm dương liễu. Tổng hợp suy xét lúc sau, Thu Duy Duy đối loại tình huống này chỉ cấp ra một lời giải thích. Nhà nàng tiểu nha đầu tìm một cái khác có thể nói chi tâm lời nói người. Dương liễu hiện tại thực phương A, nàng cùng Giang Cảnh Đồng đều biết kết giao chuyện này khẳng định không thể gạt được Thu Duy Duy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng liền nửa tháng cũng chưa căng quá. Tuy rằng chuyện này xác thật không có gì nhận không ra người, Giang Cảnh Đồng ở ngay từ đầu liền nói, hắn chính là hướng về phía kết hôn đi, nghiêm túc luyên ái, mặc kệ ngoại giới cái gì phản ứng hắn đều không để bụng. Nhưng Dương Liễu có chút trột dạ, bởi vì nàng không có lựa chọn ở trước tiên nói cho Thu Duy Duy. Chẳng sợ chính là lại quá mấy ngày, nàng chính mình thẳng thắn đâu cũng so giống như bây giờ bị người hiện trường chào bao cường nha. Nếu Giang Cảnh Đồng đã biết chuyện này, thậm chí hắn ở đây nói, Dương Liễu quả thực có thể tưởng tượng ra tới hắn sẽ nói như thế nào ta đã sớm nói công khai đi. Đều bị hỏi đến này phần thượng, Dương Liễu do dự vài giây, mỗi hừ hừ dường như nói. Ta yêu đương, Thu Duy Duy vẻ mặt ta sớm đoán được biểu tình, cùng ai, Dương Liễu hít sâu một hơi, ta nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn trời nhìn đất xem phòng bếp chính là không xem Thu Duy Duy. Giang Cảnh Đồng, ai? Luôn mãi xác định dương liễu trong miệng cái kia giang cảnh đồng chính là cách vách đại lâu nắm giữ vô số người sinh sát quyền to đại lão bản lúc sau Thu Duy Duy trực tiếp liền tại chỗ tập mang theo. Dương liễu sự cảm lập tức sẽ có một hồi bão tắp buông xuống, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Kia cái gì tỉ, hắn nói muốn công khai tới ta ta chính là tưởng chờ một chút. Chờ cái gì nha còn chờ. Thu Duy Duy vèo liền từ ghế trên bắn lên tới, hai con mắt chừng lưu viên, miệng khẽ nhách mặt cũng hơi hơi đỏ lên, như là muốn nói cái gì, rồi lại bởi vì có quá nói nhiều thưởng nói ngược lại vô pháp mở miệng. Dường liễu bản năng hướng sofa rụt rụt, tỷ ngươi đừng kích động, ta như thế nào có thể không kích động Thu Duy Duy tại chỗ xoay cái vòng nhi, ngữ tốc bay nhanh. Ngươi nói chuyện lớn như vậy nhi ngươi như thế nào có thể giấu được. Khi nào định tính tốt như vậy thế nhưng không nói cho ta. Dương Liễu hơi há mồm, vừa muốn nói cái gì lại bị nàng bạo cây đậu dường như đánh gãy. Như thế nào có thể không cùng ta giảng đâu, ngươi sớm nói a, sớm nói ta mẹ nó còn cái gì cấp thượng cái gì hỏa, sớm lăn trở về quê quán hưu nghỉ dài hạn, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao. Tỷ ngươi đừng ai không bình đẳng một lát. Dương Liễu đột nhiên liền phản ứng lại đây đến tột cùng chỗ nào không đúng rồi. Tỷ ngươi ý gì, ngươi không tức giận, không phản đối a. Loại này phản ứng, không lớn đúng vậy. Sinh khí, như thế nào không tức giận, thu duy duy hướng nàng trợn mắt giận nhìn, liền chuyện này ngươi giấu ta hảo làm gì, ta vì cái gì muốn phản đối, nàng ủng ục cho chính mình rót một chén nước, sau đó hít sâu một hơi, súng máy dường như thỉnh Thịch nói ta đầu óc có bệnh a ta phản đối giang cảnh đồng kia ai a đại ma vương a bao nhiêu người kêu cha gọi mẹ tưởng phản quan hệ đều không được này pháp a ngươi này nha đầu chết thiệt kia thật đúng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a giữ yên lặng liền trực tiếp đem người cấp bắt lấy ha ha ha cái này hảo nhiều thô một cái đùi vàng ngươi muốn còn khi ta là ngươi tỷ liền nghe ta nói nhớ kỹ cát gào ôm lấy đừng buông tay chẳng sợ về sau hắn di tình biệt luyến các ngươi chia tay đâu chỉ cần đừng hoàn toàn xé rách mặt dựa theo giang cảnh đồng nhất quán tác phong phỏng đoán hắn khẳng định cũng sẽ cho ngươi lộng cái hảo kết quả nói xong lúc sau thu duy duy hai tay ấn ở đã bắt đầu hai mắt mạo khoanh nhang mỗi dương liễu đầu vai lời nói thấm thía Thật sự, tỷ sẽ không hại ngươi, ngươi liền xem đi, chỉ cần hai người các ngươi một ngày không chia tay, kỳ hoàng chính là ngươi thiên hạ. Phàm là ngươi hơi chút tranh điểm khí, nửa cái giới giải trí đều có thể cho ngươi đi ngang, cái gì hà thanh cái gì đỗ dai lâm a đều mẹ nó lăn một bên đi đi. Dối tinh dối mù nói một hồi lúc sau, thu duy duy phảng phất rỡ xuống từ xa xưa tới nay gánh nặng. Mắt lạnh nhìn cả người đều cất cao, xoay người rời đi thời điểm lòng bàn chân đánh phiêu nhi, bóng dáng đều ở không tiếng động kể ra cái gì gọi là cao hứng phấn chấn. Dường liễu một người ngốc tải tại chỗ choáng váng nửa ngày từ hành lý đôi nhi bào ra tới di động cấp giang cảnh đồng gọi điện thoại kết quả liền đánh ba lần đều nhắc nhở tắt máy. Nàng nhìn nhìn thời gian, đánh giá giang cảnh đồng không phải ở tìm người nói chuyện chính là ở mờ họp. Quả nhiên ước chừng 40 phút lúc sau, Giang Cảnh Đồng điện thoại liền đánh trở về, mở miệng chính là xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi ở mở họp sốt ruột đi. Không nóng này, dường liễu vẫn là nhất quán mở miệng sát quả thực không cần tưởng đều biết Giang Cảnh Đồng hiện tại là cái cái gì biểu tình. Thu thì biết hai ta yêu đương chuyện này, Nga, Giang Cảnh Đồng nhưng thật ra không ngoài ý muốn, ta cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, lại vãn nói hắn đều phải hoài nghi thu duy duy làm chuyên nghiệp người đại diện năng lực liền nghệ sĩ yêu đương chuyện lớn như vậy đều phát hiện không ra dứt khoát cũng đừng lưu nơi này ăn mà không làm lúc trước cũng là tồn chút khảo nghiệm thu duy duy tâm giang cảnh đồng mới thuận nước đẩy thuyền đáp ứng giấu diếm tình yêu bị hỏi cập đối phương phản ứng như thế nào dương liễu trầm mặc một lát trả lời tương đối rối rắm nàng thoạt nhìn so với ta còn vui vẻ đó là hẳn là giang tiên sinh tỏ vẻ chính mình trước nay chính là cái siêu cấp tự tin người Bởi vì ta là cái hảo nam nhân, về sau còn sẽ là cái hảo trượng phu, hảo ba ba, khụ khụ. Dường liệu đối hắn loại này không biết xấu hổ khoe khoang hình thức báo chi lấy xem thường, sau đó có điểm tự xa ngã nói. Ước chừng vài giờ tan tầm nha, rước khoát lại đây ăn cơm chiều được. Nếu bên người hai đại phúc hắc đều cho rằng không có che che giấu giấu tất yếu kia nàng một người còn chơi cái gì ẩn nút. Xin lỗi, giang cảnh đồng nhưng thật ra tưởng a nhưng lý trí vẫn là chiến thắng cảm tình. Đêm nay có xã giao, không chỉ có đêm nay, đêm mai, sau vãn hắn đều có đáng chết xã giao. Tiến vào xã hội lâu như vậy, giang cảnh đồng đột nhiên liền đối này đó không rứt xã giao sinh ra phiền chán, hắn cũng nháy mắt minh bạch thật lâu trước kia một vị đại tiền bối vỗ bờ vai của hắn nói qua nói. Người trẻ tuổi có bốc đồng thực hào, ha ha, bất quá chờ ngươi không sai biệt lắm tới rồi ta cái này tuổi, là có thể minh bạch lạc sự nghiệp cùng tiền tài có lẽ cũng không phải quan trọng nhất vì kia tiền bối nói lời này thời điểm cũng bất qua hơn 40 tuổi, xem như nam nhân sự nghiệp bay lên kỳ cũng mặc kệ hắn bên người người đối xa hoa trụy lạc nơi cỡ nào lưu luyến quên phản, hắn mỗi ngày luôn là cố định ở buổi tối 10 điểm phía trước về nhà. Không phải không ai hỏi qua cũng không phải chưa từng có dụ hoặc cùng đau khổ giữ lại, nhưng hắn trả lời lại luôn là trước sau như một ngắn mùi thà kiên định. Không được trong nhà có người chờ ta quá muộn nàng lo lắng. Trước kia Giang Cảnh Đồng không hiểu thậm chí cũng cùng những người khác giống nhau, cảm thấy đại nam nhân thế nhưng vì cái gì có lẽ có gác cổng đầy rất cùng thương nghiệp đồng bọn xã giao có phải hay không có chút không tiền đồ. Chẳng lẽ hắn không biết loại này cách làm rất có thể sẽ sai thất rất nhiều rất tốt hợp tác cơ hội sao. Hiện tại Giang Cảnh Đồng mơ hồ đã hiểu, người nọ như thế nào sẽ không rõ đâu thậm chí chính là bởi vì hắn quá minh bạch cho nên mới sẽ ở gặp phải lấy hay bỏ thời điểm làm ra cũng không làm chính mình hối hận quyết định. Rốt cuộc tiền là kiếm không xong, mà ngươi cùng ái nhân ở chung thời gian, lại ở ngươi còn do sự thời điểm bay nhanh giảm bớt. Ta không thể đi ăn cơm chiều. Giang cảnh đồng nhẹ giọng hỏi. Bất quá có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ nhiều làm một phần cơm sáng. Dường liệu đáp ứng xuống dưới. Hảo ta đây chờ ngươi. Hàng năm xã giao người giống nhau dạ dày đều hảo không đến chỗ nào đi. Bọn họ đi khách sạn vậy không phải vì đứng đắn ăn cơm thịt cá cái gì quý cái gì hiện phạm nhi bãi cái gì thượng đồ ăn cũng không sấn nhiệt ăn trước lẫn nhau kính rượu, sau đó lẫn nhau cãi cọ khoác lát chắp nối. Chờ rượu quá ba tuần, đồ ăn đều lạnh thấu, lúc này mới lung tung hướng trong bụng điền thượng điểm nhi. Liền như vậy cái lộng pháp năm rộng tháng dài, làm bằng sắt dạ dày đều có thể cấp lan lộn ra mấy cái lỗ thùng tới. Hiện tại còn không đến 7 giờ, Dương Liễu suy nghĩ một chút cấp phía trước đính hàng Tết kia ra lão bản gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ đưa một con gà dừng lại đây. Tủ lạnh còn có một tiểu bó rất mới mẻ côn sắt củ mày, vừa vặn làm củ mày canh gà. Đem gà thu thập hảo, nội tạng móc ra tới, nên ném ném, gà gan mề gà trở lưu lại thịt heo thiết khối côn sắt củ mày thu thập hảo thiết lăn đau khối. Nhiệt du lò nấu rượu, phóng lát gừng bạo hương, thêm gà khối xào đến gà ra buộc chặt hơi hoàng lui về phía sau đến sa nấu, để vào đẳng sâm, thêm nước sôi tiểu hòa chậm hầm, lại thêm côn sắt củ mài tiếp tục hầm. Nếu buổi tối không ăn nói có thể ở chỗ này ngừng bắn, làm sa nấu rời xa mồi lửa, lợi dụng dư ôn tiếp tục ngon miệng, dần dần hại nhiệt độ quá trình cũng là thịt gà cùng củ mài chính mình hút nước ngon miệng quá trình. Trung gian ngàn vạn không cần trước tiên khai cách ngày kế sáng sớm gia nhập lòng gà, một lần nữa cách cách lại lần nữa chậm hầm cuối cùng lại thêm muối ăn chờ gia vị căn cứ yêu cầu dài một chút cầu kỳ tử. Đảng sâm, củ mài cùng cầu kỳ tử đều có thể đủ bổ tì dưỡng dạ dày ích khí lưu thông máu, nam nữ già trẻ đều có thể ăn một chút. Bất quá hiện tại rốt cuộc vẫn là mùa hè, phòng trường chính trực tráng miên Giang Cảnh Đồng còn không đến mức khí huyết hai hư, hơi chút ý tự ý tư cũng phải, bởi vậy Dương Liễu cũng chỉ thả nho nhỏ hai mảnh đàng xâm cùng số ít mấy viên cầu kỳ tử. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi, Giang Cảnh Đồng mang theo bó hoa tới cửa, một bó xâm panh sắc hoa hồng. Cho ta à, dương Liễu vừa mừng vừa sợ tiếp nhận tới cúi đầu ngửi ngửi. Thơm quá a nàng ôm hoa, Giang Cảnh Đồng liền từ phía sau ôm nàng. Lại nói tiếp còn không biết ngươi thích cái gì hoa đâu, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, xem này phê hoa hồng là vừa đến, liền thuận tay mua. Xác thật thực mới mẻ cánh hoa thượng đều còn dính sáng sớm giò sương, ở tia nắng ban mai hạ lấp lánh tỏa sáng tựa như thủy tinh. Hoa hồng phiến lá phiến thẳng thắn, cánh hoa viên viên đầy đặn 99 đóa trộn lẫn thành một bó cầm ở trong tay nặng chịu ôm đầy cõi lòng. Cái gì hoa đều hảo thật xinh đẹp nha. Dương liễu cười sán lạn. Vui sướng hài lòng kéo phía sau hình người cái đuôi đem hoa đặt ở bình hoa, lại tiểu tâm rót vào nước trong. Sâm panh sắc không giống màu đỏ như vậy rêu dao diễm lệ cũng không giống hồng nhạt như vậy thiếu nữ tình cảm, đại khí trông lộ ra dịu dàng, đoan trang giữa dòng lộ ra lãng mạn vô cùng tốt đẹp. Thấy nàng ngó trái ngó phải xem không đủ, giang cảnh đồng cũng cười. Một bó hoa mà thôi cũng đáng đến cao hứng thành như vậy. Vì cái gì không đáng cao hứng, dương liễu rất nghiêm túc nói, lại có điểm ngượng ngùng. Người đưa sao, phen đưa hoa nàng thu đến nhiều, bách hợp hoa hồng cơ la Lily li cắt cánh từ từ không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng không có một bó có thể so sánh được với hiện tại tâm tình. Mấu chốt là xem ai đưa, giang cảnh đồng nhướng mày, ta đây mỗi ngày đều đưa, đừng giới nha, nhưng mà dương liễu lại lần nữa thể hiện rồi như thế nào là làm đến nơi đến chốn sinh hoạt phải cụ thể phong cách. Này hoa có thể khai đã lâu đâu, mỗi ngày mua nói muốn không chỗ ngồi phóng lạc nhiều lãng phí. Giang cảnh đồng cười ra tiếng ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nghe ngươi, đều nói cưới vợ đương cưới hiền, có như vậy thức phụ nhi còn sầu sẽ không sống nổi sao. Củ mài canh gà sớm đã hầm thành màu trắng ngà, mặt ngoài phù du bị lặp lại phủi sạch chân chân chính chính nùng mà không nị, mỗi một giọt đều là tinh hoa. Phi gà đã cốt tô thịt lạn, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc liền có thể không chút nào cố sức xé rách hạ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thịt gà. Củ mài căn bản không cần hàm răng cắn, chỉ cần môi răng hơi hơi dùng sức một áp liền hóa thành bùn. Nóng hầm hợp một chén canh xuống bụng lại ăn chút tô lạn nộn thịt gà cùng củ mài cái chán dần dần chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. giang cảnh đồng thoải mái hô khẩu khí, lại kẹp lên một khối ánh vàng rực rỡ bánh trứng tới ăn. Bánh trứng quán nộn nộn, trung gian còn kẹp chân giò hôn khói, ớt xanh đinh, khẩu vị thanh hương lại không nhạt nhẽo, lại dễ tiêu hóa, nhất thích hợp tối hôm qua trải qua một đêm cồn tàn phá có thể nói nhu nhược dạ dày. Tiểu dưa muối trước nay liền không phải vai chính, nhưng làm vai phụ nó không thể thiếu. Đặc biệt là đối này đó bị khách sạn bữa tiệc lớn tra tấn nhiều năm thương nghiệp nhân sĩ mà nói quả thực chính là ngàn khuyên ruộng cạn di đủ chân quý cam lộ. Dòng biển ti cách thủy trương thấu cắt thành tinh tế ti tưới thượng số lượng vừa phải hương giấm, muối tinh tỏi nước cùng dầu vừng quấy đều, lại rải lên một chút hạt mè, chỉ lấy này vị chua cay ngon miệng lại không kích thích cùng nùng canh gà cùng bánh trứng như vậy vị hương thuần trụ cơm phối hợp nhất thích hợp bất quá. Có nó, chẳng sợ chính là không làm chủ thực đâu, chỉ là thanh cháo cũng có thể uống nhiều mấy chén. Giang cảnh đồng mỗi nhiều lại đây ăn một lần cơm trong lòng về có phải hay không hẳn là mau chóng kết hôn, sau đó quang minh chính đại ăn ý niệm liền tăng cường một phân. Bất quá, bọn họ liền luyên ái quan hệ đều còn không có công khai đâu, nếu là trực tiếp nhảy đến kết hôn chiều ngang có thể hay không thoáng có một chút đài. chương 32, 8 nguyệt 18 ngày, minh tinh từ thiện tiệc tối, dương liễu cùng mặt khác 409 vị danh nhân đáp ứng lời mời tham dự. Nếu là từ thiện đêm kia đi danh nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phóng điểm huyết, hoặc là quyên tiền, hoặc là quyên vật đến nỗi song việc này đó bị cao điệu quyên ra tiền vật sốt cuộc có hay không thật sự giống ban tổ chức lúc trước hứa hẹn như vậy một chút không lậu ứng dụng đến từ thiện sự nghiệp chung đi cùng với ứng dụng phương thức phương pháp hay không thích đáng, được đến hồi báo cùng trả giá hay không có quan hệ trực tiếp liền đều không phải đại gia yêu cầu suy xét sự tình. Dường liễu lễ phục đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt tổng cộng tam bộ, một bộ bước trên thảm đỏ. Một bộ nghe diễn thuyết làm hoạt động, một khác bộ làm dự phòng, để ngừa ngăn xuất hiện ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có thể một bộ rốt cuộc, bất quá ai làm nàng hiện tại hồng đâu, không lăn lộn lăn lộn, toàn bộ kỳ hoàng trên dưới đều không an tâm. Quang tí quần áo liền tí đầu choáng váng não trướng thật vất vả kết thúc Dương Liễu gần như hư thoát nằm liệt trên sofa, hấp hối. Hãy chờ xem, ngày khác truyền thông còn không chừng nói như thế nào ta đâu. Cả đêm liền đổi vài bộ quần áo, đến nhiều lãng nhiều rêu giao a. Bành Lanh Canh liền cười, làm cho bọn họ nói đi bái ai làm ngươi hồng, công ty lại có tiền đâu. Nói nữa ai mà không căn cứ bị người ta nói đi, thật muốn một chút bọt nước đều kích không đứng dậy, chúng ta mới thật muốn sốt ruột đâu. Dương Liễu Hữu khí vô lực gật đầu, chuyện này các ngươi so với ta có kinh nghiệm, đều nghe các ngươi, bất quá, nàng lại nhìn xem trước mắt một hàng triển khai mấy bộ lễ phục. Tổng cảm thấy vẫn là quá mức Minh tinh, đặc biệt là đương hồng minh tinh, lễ phục loại đồ vật này trên cơ bản chính là dùng một lần, không quan tâm nhiều quý cũng đoạn không có lặp lại lợi dụng đạo lý. Mà này tam bộ lễ phục không quan tâm kia kiện đều phải mấy vạn khối quý nhất kia in đỏ thảm trang càng là cao tới 6 vị số. Không quan trọng, người này đều không tính cái gì, mặt trên không có nhiều ít châu báu, năm rồi nữ minh tinh thảm đỏ lễ phục đều từng có trăm vạn đâu. Dù sao không hoa chính mình tiền, bành lanh canh nhưng thật ra hào phóng. Chỉ cần có thể đánh ra cái hảo giá cả cũng cho dù chết đến này sở. Căn cứ an bài Dương Liễu đi xong thảm đỏ sau thay cho cái bộ lễ phục đem trực tiếp tham gia kế tiếp minh tinh đồ dùng cá nhân bán đấu giá hoạt động. Bán đấu giá đoạt được đem ở hoạt động sau khi kết thúc cùng nàng cá nhân mặt khác quyên tặng tiền vật cùng nhau giao cho ban tổ chức xử lý. Nguyên bản đối cái này an bài Dương Liễu vẫn là rất kháng cự do dự luôn mãi mới đồng ý. Quần áo tốt xấu là chính mình xuyên qua, đó chính là chính mình đồ vật vẫn là bên người vật phẩm, liền như vậy cho người ta chụp đi rồi, ai biết chụp đến sẽ là người nào ta lại sẽ đối cái này quần áo làm cái gì đâu. Này nếu là cái nữ cũng liền thôi, hơn phân nửa sẽ nàng chính mình ăn mặc chơi nhưng nếu là cái nam, dương liễu nhịn không được ác hàn, vẫn là không cần suy nghĩ. Này đương tư thiện tiệc tối cũng có vài thập niên lịch sử, xem như quốc nội truyền thông giới một lần thịnh hội từ tháng trước liền bắt đầu tạo thế chung quanh khách sạn đã sớm bị đính một gian không dư thừa, nhiều đến là từ các nơi tới rồi cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi thiết phấn nhi. Nếu không phải thành thị quản khống nghiêm khắc không chuẩn đầu đường còn sẽ xuất hiện trắng đêm chát lều chạy phen. Tiêu thiện tiệc tối cũng không phải ai ngờ đi là có thể đi, không những không hảo đi, hơn nữa bởi vì mời khách quý ngành sản xuất phạm vi quá quẳng, ngược lại ở nào đó ý nghĩa thượng càng khó bắt được thư mời, chuyện này không chỉ có muốn suy xét nhân khí càng nhiều vẫn là khảo nghiệm nhân mạch cùng chỗ rửa. Đào lên có mấy cách thật sự là đằng không ra thời gian tới, kỳ hoàng lần này tổng cộng 3 người tham dự, Dương Liễu, Hà Thanh cùng lưu Nón cùng lịch sử thấp nhất kỷ lục ngang hàng. Hà Thanh liền không nói, hiện tại cùng Dương Liễu trên cơ bản là cái một núi không dung hai hồ cục diện, hai người kết chết ngật đáp cũng đừng trông cậy vào có thể có cười bỏ ngày đó. Mà Lưu Nón, đừng nhìn tên này đọc lên rất tục khí rất nữ khí, nhưng hiện năm 37 tuổi hắn chính là kỳ hoàng thật đánh thật nhất ca chân chính phim ảnh ca tam tê phát triển, ở qua đi 7-8 năm năm thu vào tối cao nghệ sĩ bảng xếp hạng chung, hắn vẫn luôn không ngã ra quá trước năm kỳ hoàng mặt sau cùng một đám nam nghệ sĩ đều khó có thể vọng này bóng lưng. Tu Duy Duy không ngừng một lần ý đồ làm nhà mình nghệ sĩ cùng hắn đánh hảo quan hệ, 18 ban võ nghệ đều sử toàn, nhưng lưu nón người này quá khéo đưa đẩy. Hắn mặc kệ cùng ai đều quá hòa khí ôn nhu cùng tình nhân trong mộng dường như, nhưng vừa chuyển đầu nên như thế nào lượng như thế nào lượng, ai chướng cũng không mua thỏa thỏa như một cả người mềm thứ con nhím, làm người không thể nào xuống tay. Cũng may hắn đối xử bình đẳng. Không quan tâm ngươi mạo nếu thiên tiên vẫn là sầu tựa vô muối đối hà thanh cũng không đặc thù đối đãi đảo làm không mặn không nhạt chạm vào vài lần mềm cái đinh thu duy duy tâm lý cân bằng không ít. Vì thế kỳ hoàng lần này xuất động ba gã nòng cốt căn bản chính là từng người vì doanh. Tiệc tối 8 giờ chính thức bắt đầu, dường liễu 5 điểm liền từ trung cư xuất phát, sau đó không chút nào ngoài ý muốn ở trên đường đổ gần một cái giờ, lại ngừng ở từ hội trường ra bên ngoài lan tràn ra hai dặm nhiều mà vị trí quy tốc đi trước vọng Yến Đài Thị Giao thông chẳng huống vốn là không mặt mũi nói, cái này khi đoạn, lại so ngày thường nhiều vài lần truyền thông cùng phen chiếc xe quả thực một bước khó đi. Dường liệu trước tiên hơn một tuần bắt đầu ngâm Nga tham dự hội nghị khách quý danh lục thu duy duy cấp chuẩn bị tốt, mặt trên ảnh chụp phía dưới cá nhân sự tích từ xuất đạo tác phẩm đến cá nhân thành danh là một cái không rơi. Trừ cái này ra còn có một quyền được xưng trong nghề mật bảo tuyệt mật quyển sách nhỏ bên trong rậm rạp ký lục danh nhân nhóm không vì ngoại giới sở biết rõ các loại tiểu đam mê cùng kiêng kỵ trong đó không thiếu vừa thấy liền không thể tưởng tượng xét thấy dương liễu là lần đầu tiên tham gia tu duy duy vẫn là không lớn yên tâm cơ hồ mỗi ngày kiểm tra dẫn tới hiện tại dương liễu vừa thấy này bổn ba thức hậu quyển sách liền tưởng phun Chờ xuống xe, phía trước ô áp áp một tảng lớn người, chung quanh một vòng nghi khiêm đoàn pháo cùng các loại màu sắc và hoa văn thiết bị truyền thông đại biểu ăn mặc thống nhất chế phục nhân viên công tác thân thủ mạnh mẽ, dù ngư giống nhau xuyên qua trong đó, bộ đàm vang hết đợt này đến đợt khác. Chờ vào bàn không đương thu duy duy còn tận dụng mọi thứ cho nàng giảng giải mới nhất siêu tập đến bát quái tân mật. Nhìn thấy cái kia xuyên màu xanh táo phết đất trường lễ phục sao. Không phải cái kia, lộ bối cái kia, nàng lão công tháng trước lại xuất quý. Lần thứ ba, đợi chút các ngươi nếu là hàn huyên nói nhưng miễn bàn phương diện này chuyện này a thấy tình huống không ổn liền chạy nhanh triệt. Ba lần, dường liễu một bên chậm gì gì đi theo dòng người đi phía trước đi, một bên thấp giọng hỏi. Kia còn không ly hôn. Ở chỗ này ly hôn không đều rất dễ dàng sao, chiều kết tịch ly rất nhiều. Hơn nữa cái này nữ diễn viên giống như cũng rất có thị trường, kiếm được tiền cũng đủ nuôi sống một đám người, làm gì còn háo. Hải ai có trí nấy bái. Thu Duy Duy cũng rất không hiểu mắt trợn trắng. Nàng chính là khăng khăng một mực người có biện pháp nào. Tấm tắc nhất sốt ruột chính là, mỗi một lần truyền thông bắt lấy nàng lão công suất quỹ, cái thứ nhất nhảy ra bác bỏ tin đồn làm sáng tỏ chính là nàng tự mình. Dường liễu lại xem phía trước kia đạo cùng người khác chuyện trò vui vẻ, lay động rực rỡ màu xanh táo bóng dáng, trong lòng vô cùng phức tạp. Ai cái kia ta cùng người đã nói không có kỳ thật đều đã 32, còn mẹ nó mặt dày vô sỉ nói chính mình 28, liền hộ tịch chứng minh đều sửa lại. Tóm lại, chính là tào nhiều vô khẩu. Sau đó, Dương Liễu ở tiến vào đại sảnh lúc sau, gặp được Trần Tịch Viễn, chính là cái kia trong ngoài vòng nổi tiếng nguyên sang ca sĩ Trần Tịch Viễn, lúc trước đảm nhiệm bộc lộ tài năng để nhị kỳ khách quý cái kia. Ở đây tất cả mọi người ở liều mạng lẫn nhau lôi kéo làm quen trước khi nhận thức gia tăng quan hệ, không quen biết cũng không quan hệ, vừa vặn nhận thức một chút sao. Một đám người liền cùng hiện trường tương thân dường như, tốc độ bay nhanh nói chuyện với nhau, sau đó lại thay cho một cái, duy nhất khác nhau chỉ có thời gian dài ngắn mà thôi. Rốt cuộc như thế đại quy mô ghé vào cùng nhau trường hợp một năm cũng không vài lần, mọi người đều lần cảm quý trọng Hơn nữa bất đồng với các loại chức nghiệp phân chia rõ ràng lễ trao giải, liền ở hôm nay buổi tối, cái gì ca hát khiêu vũ diễn kịch cái gì diễn tiểu phẩm nói tướng thanh, người chủ trì, người mẫu, thiết kế sư đều tính lơ lỏng bình thường, càng khó đến chính là còn có ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi các công ty lớn lão tổng nhóm, hết thầy hội tụ một đường, quả thực chính là hoàn mỹ nhân mạch mở rộng trường hợp. Cùng mặt khác mấy nhà công ty tổng tài đám người chào hỏi qua lúc sau, Dương Liễu liền bắt đầu thưởng nghiệm giang cảnh đồng, hắn không ở thật tiếc núi. Bàn tổ chức nhưng thật ra trước tiên liền cho hắn phát mời, hắn thậm chí nguyên bản cũng tính toán thu xếp công việc bớt chút thì giờ tham dự tới, nhưng kế hoạch không có biến hóa mau, mấy ngày nay hắn vội vàng cùng một đám thương nghiệp tên rào hoạt đánh rằng co. Một phần giá trị mấy ngàn vạn hợp đồng cùng một lần có thể có có thể không thiệt tối ai nặng ai nhẹ, liếc mắt một cái rõ ràng. Dường Liễu liền nhìn Trần Tịch Viễn cùng cái mới vừa tiến vòng tân nhân dường như... Hơi hơi khom lưng, xủy một đầu danh thiếp từ xa tới gần, trên cơ bản là tận dụng mọi thứ cùng hết thầy có thể đằng ra miệng tới cùng chính mình hàn huyên người bắt tay, nói chuyện, sau đó đôi tay đem danh thiếp đệ thưởng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không chê phiền lụy lặp lại đồng dạng lưu trình, chẳng sợ đối tượng là thanh danh, nhiệt độ cùng địa vị so ra kém chính mình cũng một bộ khiêm tốn thái độ trên mặt tươi cười trước sau bất biến. Thực mau trần tịch viễn liền đến dương liễu trước mặt ngươi hảo ngươi hảo ta là trần tịch viễn nghe nói ngươi gần nhất đang ở cùng chu đạo cùng nhau quay chụp tân kịch cầu chúc này bộ kịch cùng rừng chúc tiểu xá cùng nhau đại bán phòng bán vé đại nhiệt hắn một mở miệng liền dùng một loại đem chính mình vị trí bãi thật sự thấp phương thức làm tự giới thiệu như vậy là có thể từ căn bản thượng ngăn chặn một khi đối phương nhận không ra chính mình khả năng mang đến xấu hổ hơn nữa mặt sau ngắn ngủn nói mấy câu liền đem gần nhất nửa năm dương liễu công tác khái quát rõ ràng trung gian không có một giây đồng hồ do dự cùng trần chờ thậm chí bao gồm phía trước mấy chục chàng giao lưu hắn hết thảy đều là như thế này há mồm liền nói hạ bút thành văn lưu loát trình độ dương liễu thức khắc liền có điểm hồ thẹn thực hiển nhiên trần tịch viễn công khóa làm so với chính mình đủ nhiều hơn nữa vẻ mặt của hắn thực chân thành tha thiết ánh mắt cũng thực trong suốt thực rõ ràng những lời này đều là hắn thiệt tình lời nói chỉ bằng vào điểm này người khác liền rất khó không đối hắn ôm có hảo cảm ngươi hảo ta là Dương Liễu, chúng ta đều đã từng quay chụp quá bộc lộ tài năng Dương Liễu vội vàng chủ động vươn tay đi, ngôn ngữ gian nhiều vài phần nhiều hơn những người khác thiệt tình. Người kia kỳ ta nhìn, hiệu quả đặc biệt hảo. Thật sự rất tuyệt đúng rồi, người album ta cũng thực thích đều mang đến đâu, đợi chút có rảnh nói có thể hay không giúp ta ký cái tên. Này cũng chính là ít nhiều thu duy duy an bài chu đáo chặt chẽ. Không riêng làm nàng học thuộc lòng tư liệu, phàm là gần nhất nửa năm nội đem bán qua album ca sĩ tác phẩm, thậm chí nào đó cùng phong gia thư thu Duy Duy cũng đều cấp đóng gói mang đến. Rốt cuộc so với vô Khống, vẫn là thật thật tại tại cầm nhân gia tác phẩm nói thích càng có thuyết phục lực. Quả nhiên, vừa nghe cái này, Trần Tịch viễn đôi mắt chính là sáng ngời đúng vậy chúng ta cũng coi như là gián tiếp hợp tác qua ta cái kia không đáng giá nhắc tới nhưng thật ra ngươi đánh vỡ rating kỷ lục hiện tại internet tỷ lệ click còn cư cao không dưới đâu ký tên đương nhiên có thể a vinh hạnh của ta vinh hạnh Tuy rằng game show cùng các hạng đại môn thủ lao chiếm cứ Trần Tịch Viễn Thu vào 3 phần tư còn nhiều, nhưng hắn trước sau kiên trì chính mình là cái chức nghiệp ca sĩ, chẳng sợ chức nghiệp kiếp sống chung nhất gian nan kia mấy năm cũng không có từ bỏ quá làm âm nhạc, cứ việc vẫn luôn thu không đủ chi cho nên chẳng sợ người đối hắn hiện tại nhân khí vượt cái thiên hoa lạn trụy, nói toạc thiên cũng không bằng nói với hắn một câu ta thật sự rất thích ngươi ca tới hữu hiệu. Nhìn Trần Tịch Viễn đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng bộ dáng, dường liễu khó được sinh ra một loại lừa gạt người thành thật ái náy. Người này là thật sự thích âm nhạc như thế thâm ái. Tưởng ở giới giải trí hỗn đến khai, không nói dối là không có khả năng, mà khi nàng dùng một người nhất nhiệt ái sự tình lừa gạt đối phương khi, vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình là như thế thi tiện. Ở sau đó chờ đợi tiệc tối chính thức bắt đầu không đương, giường liễu dùng di động liên tiếp mạng không dây, hòa tốc từ trên mạng download trần tịch viễn mấy bài hát trộm nghe. Hiện tại nghe album không còn kịp rồi, tốt xấu trước hết nghe vừa nghe, đợi chút muốn ký tên thời điểm cũng có thể giảm bớt hạ tội ác cảm. Không nghe không quan trọng, vừa nghe, nàng liền cảm thấy trái tim run rẩy xong rồi, nàng khả năng cũng lộ truyền phấn. Ca sĩ ngày thường nói chuyện cùng ca hát thời điểm tiếng nói hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn như là hai người tình huống cũng không hiếm thấy, trần tịch viễn cũng không sai biệt lắm là cái này tình huống. Hắn cùng người giao lưu thời điểm tiếng nói sẽ thực nhẹ nhàng giống ở tiết mục chung bày ra cho đại gia như vậy hơi hơi mang điểm khiêu thoát làm người nghe tâm tình không tự giác thả lỏng, tinh thần vui sướng nhưng một khi bắt đầu ca hát hắn tiếng nói liền sẽ nháy mắt trầm thấp còn thoáng mang theo chút khàn khàn có loại cùng ngày thường khác nhau như hai người thâm tình cùng trầm trọng trần tịch viễn ca cũng đều rất có đặc sắc trên cơ bản đều là chính hắn làm từ soạn nhạc phong cách lược trọng chẳng sợ ngẫu nhiên mấy đầu tên cùng ca từ thoạt nhìn nhẹ nhàng vui sướng nghe qua lúc sau cũng có thể cho ngươi ngược không muốn không muốn Hắn ca từ rất ít xuất hiện rõ ràng hắc ám sắc thái cùng bi quan cảm xúc nhưng nghe tới tổng có thể làm ngươi trái tim nhỏ một nắm một nắm, sức cuốn hút siêu cấp cường hãn. Không được nàng che lại chính mình trái tim nhỏ cảm thụ được bên trong mênh mông nhảy lên thầm nghĩ ta đây là muốn nhập hố A. Dương Liễu nhập hành thời gian rốt cuộc đoàn, phía trước hai năm lại không thế nào sẽ vì người xử thế, chơi thân người quen thật sự không nhiều lắm, hạ lệ, trần úy nhiên, phùng kinh, chua nam hết thảy không có tới, đến nỗi cùng ra công ty hai vị thân ái đồng liêu, một cái không sợ đánh không đến một khối đi, một cái dứt khoát chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên tại đây loại đại bối cảnh hạ, đương nàng phát hiện chính mình thế nhưng cùng Lữ Oánh ngồi cùng cái bàn sau, cơ hồ muốn hì cực mà khóc. Nàng một phen liền nắm lấy đối phương tay, thân nhân nột lữ ánh nháy mắt cười nở hoa, móc di động ra tới tự chụp. tới tới tới, thò qua tới một chút, tỉ nhóm Nhi chụp cái chiếu phát đi lên trước. Hai người đầu chạm chán xem màn ảnh, làm mặt quỳ thêm biểu môi Nhi, răng rắc sát dùng mỹ nhan chụp mười mấy chương. Sau đó lữ ánh cơ hồ là chóp mũi dán đến trên màn hình cẩn thận sàng chọn cuối cùng chọn bốn chương, liều mạng cái bốn cung cách thượng truyền còn mang miêu tả. Ha ha, duyên phận cùng chi Nhi ngồi một bàn, ánh sáng không được tốt, đại gia chắp vá xem đi. Một bàn ngồi 10 cái người, mỗi người trước mặt đều bầy lấp lánh tỏa sáng giao nĩa chiếc đũa cùng tế bạch sứ mâm, liền khăn ăn cũng cấp gấp thành kiêu ngạo mà rũi thân thon dài cổ tuyệt đẹp thiên Nga tạo hình từng đạo thượng bàn thái phẩm kinh đầu bếp tay nấu nướng, sắc hương vị đều đầy đủ, các loại đồ uống cũng là cái gì cần có đều có, nhưng cơ hồ không ai ăn. Rốt cuộc bất luận cái gì một người đều có khả năng ở bất luận cái gì một cái thời gian điểm bị điểm danh lên đài tham dự đến bán đấu giá thậm chí gần là bị màn ảnh thiết đến, nơi này tuyệt đại đa số người đều kiên quyết thừa hành không hóa trang liền không ra kính thiết luật lại có ai vui làm thế nhân nhìn đến chính mình đầy miệng du quang tay năm tay mười ăn cái gì trò hề đâu. Ai từ từ thật là khó, chính là dương liễu này bàn, thậm chí chính là nàng bên tay phải tiểu hài nhi thật là tiểu Hải Nhi, nhân gia năm nay mới 16, bất quá luận khởi xuất đạo tới, hắn chính là Dương Liễu đại Tiền bối. Tiểu bằng hữu kêu uông thịnh, sớm tại 3 tuổi thời điểm liền điện giật trước mắt là quốc nội phát triển tốt nhất ngôi sao nhí, hỏa đến rối tinh rối mù. Từ vừa rồi thượng đệ nhất nói đồ ăn bắt đầu, Dương Liễu liền phát hiện đứa nhỏ này lực chú ý đã hoàn toàn không ở người chủ trì trên người, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mâm sáng bóng lượng thịt vịt tựa hồ dây tiếp theo là có thể thử hốc mắt dò ra đi một bàn tay. Chờ thượng đến đạo thứ tư đồ ăn, trên đài mặt người chủ trì lời dạo đầu mới vừa tiến hành rồi không đến một phần ba uông thịnh liền động tác rất nhỏ nuốt nuốt nước miếng, sau đó mượn dùng hiện trường tối tăm ánh đèn cùng các loại bài trí xây dựng ra tới tảng lớn bóng ma, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cho chính mình gắp một khối to đặt ở mâm. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, liền cứ như vậy, hắn thế nhưng còn không quên chấm nước. Làm xong này hết thầy lúc sau tiểu bằng hữu nhanh chóng buông chiếc đũa. Hai tay phóng tới cái bàn phía dưới, không có việc gì người dường như ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng mà hắn này hết thầy động tác đều bị dựa vào gần vài người thu hết đáy mắt. Dường liễu cùng lựu oánh bất động thanh sắp trao đổi cái ánh mắt đều mau nhịn không được cười ra tới. Cách vách một cái khác nam diễn viên cũng là thường thường hướng hắn chỗ đó nhìn, khóe miệng càng kiều càng cao. Đúng lúc này, dường liễu đột nhiên nghe được một trận cực kỳ thấp kém, đứt quãng, lọc cộc thanh. Hoàng Thịnh khuôn mặt nhỏ xoát liền đỏ, sau đó cách vách cái kia diễn viên đại thúc sốt cục một cái không nhịn xuống, thấp thấp cười lên tiếng, Dương Liễu cùng Lữ Oánh cũng là một cái hai cái hết sức vui mừng. Vẫn là cái hài từ đâu, vốn dĩ chính là trường thân thể tuổi tác, đương diễn viên ngày thường liền phải khống chế ẩm thực, hôm nay cơm chưa còn không nhất định ăn không ăn đâu. Cố tình chỉ là vào bàn nghi thức liền lăn lộn gần 2 tiếng rưỡi, sau đó vẫn luôn ngao đến bây giờ, dường liễu như vậy cái đại nhân đều có chút bụng đói kêu vang, phòng trường tiểu bằng Hữu đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Tiểu Hải Nhi thính tay hồng sắp lấy máu, một người thấp đầu nghẹn một lát, sau đó nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, nếu không phải xem nhân ra tỉ mỉ làm kiều tóc phòng trường Dương liễu lúc này liền phải khống chế không được thượng thủ xoa nhẹ tiểu bằng Hữu quá thú vị. Cách vách đại thúc cười nói. Ta cũng đói đâu, này có cái gì hào thực xin lỗi. Chính là, Dương Liễu đã từng không ngừng một lần từng có cơ hồ đói chết trải qua, đối loại sự tình này nhất có thể thể hội, liền nói ngay. Đói bụng liền ăn bái, bằng không bọn họ thượng này đó đồ ăn làm gì đâu. Tiểu Hải Nhi rất cảm kích hướng bọn họ cười cười, bất quá càng thêm ngượng ngùng. Dương Liễu bay nhanh hướng mọi nơi đánh giá một phen, ăn đi còn phải có vài cái giờ đâu, à ăn đi nói nàng liền đi phía trước ngồi ngồi sau đó cánh tay một trống vừa vặn ngăn chờ đảo qua tới màn ảnh huông thịnh cũng là thật đói thảm thấy thế cũng không nhiều lắm làm ra vẻ tay nâng đũa lạc trong chớp nhoáng liền đem một chỉnh khối thịt vịt nhét vào trong miệng đi sau đó rũ ra khăn ăn ngăn chờ miệng cúi đầu mảnh nhai vài giây liền thuận lợi hủy thi diệt tích tì tì hào dương liễu quay đầu nhìn lại liền thấy tiểu bằng hữu hướng chính mình dơ lên một cái cười mị mắt tươi cười nàng tức khắc liền cảm thấy có chút quáng mắt thật là khó lường a mới như vậy tiểu liền như vậy đẹp nhìn này khuôn mặt nhỏ này đôi mắt nhỏ nhi này hàng mi dài tiểu bàn trải này muốn thật là chính mình đệ đệ nàng còn không được còn không được còn không được hết sức cấp uy thành quả bóng nhỏ a làm một cái đã từng từng có một đám đệ đệ muội muội chẳng sợ mệt đến chết cũng chưa bao giờ sinh qua câu oán hận đại tỷ dương liễu phản xạ có điều kiện liền bắt đầu run bắn cả người ánh mắt càng thêm cùng ái từ thiện Lại thượng tân đồ ăn, dù sao ta cũng không có việc gì, ngươi lại ăn chút nhi đi, đừng đói là Quân thịnh lực ngượng ngùng chớp chớp mắt lại chào chào cải ót. hắc hắc Dương Liễu liền cười, cùng ta khách khí cái gì đâu, lạnh liền không thể ăn. Sau đó, sau đó Tiểu Bằng hữu liền thật sự không khách khí. Cuối cùng, Dương Liễu cũng là đặc biệt không biết cố gắng cho hắn mang chạy chật thế nhưng cũng tại đây loại trường hợp ăn hai chiếc đũa, bên cạnh Lữ Oánh xem ánh mắt của nàng đều có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng đói à, dường liễu mặt mặt miệng thực thành thật gật đầu. Đói, ngươi không đói bụng à. Vì xuyên lễ phục không hiện bụng nhỏ, nàng giữa trưa cũng chỉ ăn một viên đường kính bất quá 5cm tiểu bao tử điên cuồng cả buổi chiều tăng lớn nửa cái buổi tối, sớm mẹ nó mau đói thông khí. Lữ ánh ngẩn ra thành thành thật thật gật đầu. Đói, đều là thịt lớn lên, ai không đói bụng à, đều mẹ nó đói đến hai con mắt đều phải thấy không rõ. Vấn đề là tiểu chi nhi ngươi cũng già đầu rồi. Đói cũng đến dựa gần A, liền kém miếng ăn này sao? Chính ngươi nhìn xem, nhìn xem A toàn bộ hội trường liền nhân viên công tác mang chủ trì tổng cộng gần 500 hào người, trừ bỏ ta này bàn hai người các ngươi còn có ai ăn? Cái gì, ngươi cùng ta nói kia bàn? Kia vài vị liền tính, nhân ra chơi chính là phía sau màn không hề suy xét phạm chủ trong vòng, nhưng dường liễu ngươi không giống nhau A, ngươi mẹ nó tốt xấu cũng coi như cái nữ diễn viên đang nổi, dược không thể đỉnh A. Ăn đều ăn càng ăn càng đói Dương Liễu cũng liền có chút bất chấp tất cả từ chính mình tính tình lại điền đi mấy khẩu. Tại đây loại trường hợp hạ, công nhiên ăn cái gì quả thực giống như là trong đêm tối đom đóm cay sao thấy được mấy đài camera vèo vèo vèo liền đảo qua tới, sợ tới mức lựu ánh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hào. Dương Liễu hiển nhiên đã từ bỏ trị liệu chiếc đũa thượng còn cắm một con trứng cút đâu, liền mi mắt cong cong hướng màn ảnh phất phất tay. Bất quá làm như vậy thật cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt ít nhất ngồi cùng bàn diễn viên đại thúc đối nàng thái độ đều thân mật không ít. Hắn trong lòng ước chừng cũng là suy nghĩ oa, nữ nhân này cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện hảo không giống nhau, hảo thanh thuần hảo không làm ra da vẻ. Quân thịnh tiểu bằng hữu càng không cần phải nói từ lúc bắt đầu câu thúc đến bây giờ thục lạc trung gian kém chỉ là một lần cùng cơm phạm chi nghỉ. Hai người lại trò chuyện vài câu lúc sau, Dương Liễu liền nói. Về sau tìm tỷ tỷ chơi a, tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon." Lữ Oánh cười lắc đầu, ngươi lại như vậy đi xuống đều phải biến thành bọn buôn người. Nhưng thật ra Uông Thịnh đáp ứng đặc biệt sảng khoái, phòng Trừng đã sớm nghe nói giang hồ đồn đãi trông này tỷ tỷ một fan hảo thủ nghề. Ai, phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.